làm sao vậy thiên sứ cùng ác ma đều là thực tính bài ngoại chủng tộc bọn họ đồ vật trước nay đều không hy vọng rơi xuống người ngoài trong tay nếu một khi trong đó có cùng bọn họ chủng tộc có quan hệ bí mật liền tính không ở một cái vị diện thượng bọn họ cũng sẽ nghĩ cách lại đây tiêu diệt khả năng trở thành tiềm tàng địch nhân người ý tứ chính là bọn họ thà rằng sai sát cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái khả năng địch nhân đúng vậy giao cánh cũng có chút đau đầu như thế nào sẽ chịu đến thiên sứ lễ bao vẫn là sáu cánh đại tinh phẩm lễ bao liền tính nơi này không có nhằm vào thiên sứ bí mật gì đó nhưng nếu có thiên sứ vị diện thương nhân ở cũng sẽ không như vậy tưởng chính như giao cánh lo lắng lúc này một cái năm mươi hai cấp thiên sứ thương nhân thấy được thế giới thông cáo sau liền tìm thượng biết hắn có vị diện giao dịch hệ thống đồng bọn đang ở thương định muốn hay không hiện tại liền liên lạc thượng số một thương nhân cùng thời gian không chỉ thiên sứ thương nhân theo dõi cái này lễ bao, chính là mộ vị ác ma thương nhân đồng dạng theo dõi cái này lễ bao, hắn sẽ theo dõi nguyên nhân không cần đoán cũng minh bạch, liền tính hai cái thương nhân không phải cùng vị diện, nhưng, bọn họ làm vĩnh viên đối địch phương, tự nhiên một cái là càng muốn hiểu biết địch quân, đồng thời còn không thể làm đối phương gia tăng càng nhiều thứ tốt, một cái khác tự nhiên chính là không nghĩ bên ta đổ vật ngoại để lại. Liên ở phượng Nam đóng lại hệ thống ba lô, tưởng trước chịu may mắn đại đĩa quay khi lưỡng đạo giao dịch thỉnh cầu đồng thời xuất hiện ở nàng trước mắt trên quần sáng đều không cần phượng nam đồng ý một đen một trắng hai cái video kênh cùng nhau mở ra cái này làm cho phượng nam đạm mạc tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ trầm trầm nha cấp bậc thăng chức có thể muốn làm gì thì làm nha thật là quá làm giận nàng nhất định phải nhanh lên thăng cấp đi lên không thể lại như vậy bị động lần này phượng nam nhưng oan uổng thiên sứ thương nhân cùng ác ma thương nhân Bọn họ hai vị là cấp bậc cao nhưng lại không phải vô lễ người, chính là bọn họ cũng bị này trực tiếp chuyển được một màn cấp kinh ngạc đến ngây người một giây, còn hảo hai vị đều là sống không biết bao lâu vạn năm láo quái vật, tự nhiên phản ứng cũng là thực mau thu liễm trên mặt biểu tình. Muốn nói lần này như thế nào sẽ Tam Phương trực tiếp liền chuyển được giao dịch video, còn không phải mỗi chủ hệ thống cấp khai cửa sau, lần này sự khả đại khả tiểu. Chính là mỗi chủ hệ thống cũng chưa nghĩ đến cái kia lễ bao sẽ bị Phượng Nam chịu chung. Phải biết rằng bên trong đồ vật vô luận là tới rồi ác ma trên tay, vẫn là thiên sứ trên tay, đều là thập phần có cấp quan trọng, gửi ở Phượng Nam trên tay càng lâu, đối nàng phiền toái lại càng lớn, còn không bằng nhanh lên rời tay, nhưng làm chủ. Hệ thống ở biết trong đó giá trị sau như thế nào có thể làm chính mình quản lý hạ vị diện thương nhân có hại, ở nó xem ra nó đều bị mổ dao cánh cấp hố quá một lần vì tìm cân đối vẫn là làm mặt khác lao đông tây cũng bị hố thứ nó mới cảm thấy an ủi không phải chương ba trăm năm mươi ba tân bằng hữu canh bốn ngày an nữ sĩ quấy dày đến ngươi tại hạ thiên sứ vị diện thương nhân ngải lợi từ vừa mới nhìn đến thế giới thông cáo biết ngươi nơi đó chịu đến một cái thiên sứ lễ bao không biết có hay không mở ra Ngài thật mỹ lệ nữ sĩ tại hạ ác ma vị diện thương nhân đơn kha đều là thiên sứ lễ bao mà đến liên tính hai vị là đích nhân bọn họ lại không có đối lẫn nhau có bất luận cái gì bất mãn bọn họ không ở cùng vị diện liên tính kia lễ bao rơi xuống ác ma trên tay cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngải lợi tư vị diện chỉ là hai bên lập trường bất đồng tự nhiên đều sẽ không từ bỏ được đến lễ bao cơ hội phượng nam nghe vậy đạm đạm cười giao cánh thỉnh đem lễ bao tin tức truyền phát cấp hai vị tốt chủ nhân nói nhưng không bằng bọn họ tự mình nhìn đến càng tốt đương ác ma ân kha cùng thiên sứ ngải lợi tư nhìn đến thế nhưng là sau cánh thiên sứ đồ lễ bao khi một ngày xử một ác ma biểu tình đều ngưng trọng lên minh bạch nó sở đại biểu hàm ý có bao nhiêu trọng đồng thời đều thầm mắng chủ hệ thống vô lương này rõ ràng chính là thả ra cái đại sát khí tới nhà vô luận là bọn họ đối địch hai bên ai được đến đều là sẽ rất quan trọng lợi thế đương nhiên bọn họ cũng minh bạch tại vị mặt giao dịch thượng bọn họ cũng không thể uy hiếp người sở hữu đặc biệt ở đối phương đều không có mở ra tiền đề hạ bọn họ chi gian càng không tồn tại bất luận cái gì chủng tộc vấn đề ha ha, không tồi tiểu ra hỏa còn hảo ngươi không có mở ra thiên sứ ngải lợi tư tươi cười chân thành rất nhiều chính là ác ma ân kha lánh khóc mặt ngoài cũng nhiều ti nhân khí phượng nam chỉ là đạm đạm cười trắng ra mà mở miệng nói hai vị hay không tưởng đấu giá nó đối với phượng nam trực tiếp Một ác ma một ngày xử không có phản cảm, càng có rất nhiều thưởng thức, loại đồ vật này lại chân quý. Nếu đối phương là cái lòng tham, muốn mượn bọn họ đều tìm tới tới, muốn cầu càng thật tốt chỗ, bọn họ tự nhiên vẫn là sẽ đấu giá. Vấn đề là, kia kết quả liền không biết có thể hay không làm bán ra vừa lòng. Phải biết rằng bọn họ đều là chói định vị diện giao dịch hệ thống vạn năm lâu láo thương nhân rồi, tự nhiên có thủ đoạn làm được dẫm lên hai bên cuối cùng điểm mấu chốt đấu giá. Tiểu gia hỏa hệ thống quảng gia phỏng trừng đã nhắc nhở ngươi, chúng ta giao dịch đa số đều là sẽ trực tiếp dùng vũ trụ tệ đi. Đúng vậy, đối này ta không có ý kiến. Phượng Nam nghe ra thiên sứ ngải lợi tư ý ngoài lời. Hảo! Ác ma ân kha mới gật đầu, một cái thỉnh cầu xuất hiện ở bọn họ ba cái quần sáng chung, Nga, này lại có tới đoạn nha. Không sao cả, 37 cấp ác ma thương nhân, ân kha, cũng không nên coi thường đối phương. Ác ma ân kha đạm mạc đứng mày, đỏ tím hai tròng mắt hơi mấy ngày nheo lại, xem ra ngươi ở hắn kia ăn qua mệt. Ta có thể nói, nàng là ta đã thấy nhất vô sỉ ác ma. Tóc vàng mắt lam thiên sứ ngải lợi tư trong giọng nói mang theo một kia khinh thường nhẹ chào. Vậy đừng làm hắn gia nhập hảo. Không cần phượng nam ra tay, ác ma ân kha liền không tuyệt đối phương gia nhập, đồng thời thiên sứ ngải lợi tư cũng điểm không, bởi vậy, đều không cần phượng nam lại điểm. Nhân ra hai vị đều thượng 50 cấp cao cấp thương nhân ở, nào đó không gặp mặt ác ma thương nhân đã bị đá ra cục. Đây cũng là một ngày xử một ác ma nhìn Phượng Nam này tinh xảo tiểu ra hỏa thuận mắt, mới giúp nàng một phen, phải biết rằng liền từ thiên sứ ngải lợi tư trong giọng nói tin tức tới xem, đối phương cũng không phải là tốt, lộng không hảo nàng liền sẽ ghi hận thượng bán ra Phượng Nam. Cảm ơn. Thông minh như Phượng Nam như thế nào sẽ tưởng không rõ trong đó nguyên nhân. Lập tức gâm thanh báo trước nói lời cảm tạ, đồng thời nàng lặng lẽ nhắc nhở giao cánh đem vừa mới vị diện kia thương nhân đánh dấu đến không thể giao dịch lan trung. Ở giao dịch hệ thống trung, không chỉ là có phi giao dịch đối tượng lan, còn có những giao dịch đối tượng lan. Rất nhiều thương nhân không nghĩ thêm bạn tốt khi, liền sẽ đem hắn cảm thấy thuận mắt thương nhân đánh số trước đánh dấu đến những giao dịch đối tượng lan trung. Rất nhiều thượng thế giới thông cáo đều sẽ bị đánh dấu hạ. Đây cũng là làm sở hữu thương nhân phương tiện hành sự. Một cái khác gác ma vị diện, một cái tóc nâu đạm tím hai mắt diễm lệ nữ tử khí đem trong phòng đồ vật tất cả đều tạm. Đối với bán ra nàng chỉ biết một đánh số, ở không có chuyển được tiến lên, mặt khác hết thể đều sẽ không biểu hiện. Nhưng, làm nàng phẫn nộ chính là không cho nàng đấu giá thế nhưng là ngải lợi tư cái kia đáng chết thiên sứ. Vì sao nàng đến nào mua đồ vật đều sẽ gặp gỡ cái kia thiên sứ thương nhân, đáng chết. Đáng chết! Ngải lợi tư rốt cuộc là cùng ai liên thủ không cho nàng tham dự lần này đấu giá? Hảo! Chúng ta vẫn là làm chính sự đi! Liên tính thiên sứ Ngải lợi tư cùng ác ma ân kha trò chuyện với nhau khi một chút đối địch khí chẳng đều không có, mà khi hai vị bắt đầu đấu giá khi, Phượng Nam mới khắc sâu cảm nhận được, vĩnh viễn địch nhân ở trong chứa, người gặp qua chủ kiện đồ vật còn có thể tiêu sát khí sao? Liên đại biểu cho quang minh thiên sứ đều là đằng đằng sát khí mà chút nào không nương tay mà bó lớn bó lớn vứt ra trên tay vũ trụ tệ. Lần này Phượng Nam xem như gặp được càng thổ hào hai vị, cũng là nhân gia kia cấp bậc đặt ở nơi đó. Nếu là không mấy chục tỷ vũ trụ tệ, bọn họ vạn năm thương chiến không phải bạch đánh. Cuối cùng cuối cùng thiên sứ ngải lợi tư dùng 700 triệu ba ngàn vạn bắt lấy 6 cánh thiên sứ lễ bao. Đương hắn đối với ác ma ân kha nói lời cảm tạ khi Phượng Nam minh bạch lần này ác ma ân kha cuối cùng thu tay lại mới có thể làm ngải lợi tư chụp đến không sao cả ta ở đấu giá trước liền định hảo tối cao tuyến nghịch ác ma ân kha ngữ khí hờ hững tiếp thu phượng nam cho hắn tạ lễ đương trường mở ra nhìn đến bên trong là một lọ rượu nho khi hắn chọn chọn tuấn mi tiểu gia hỏa là viễn cổ vị diện đi loại này truyền thống rượu loại đã lâu chưa thấy được nói hắn đương trường mở ra trong tay đồng thời nhiều cái ly thủy tinh chân dài, đương hắn nhấm nháp đến rượu nho ngọt lành hương thơm khi, lanh khóc tuấn dung khó được nhiều ra hưởng thụ sung sướng biểu tình, ngải lợi tư, ta kiến nghị ngươi hướng tiểu gia hỏa mua chút loại rượu này, hương vị thực không tồi. Trên tay chính cầm một hộp điểm tâm thiên sứ ngải lợi tư đối chính mình thu được tạ lễ cũng là thực vừa lòng, bọn họ phía trước nho nhỏ giúp tiểu nha đầu một chút, không nghĩ tới tiểu nha đầu còn có thể nghĩ đến chuẩn bị tạ lễ. Đối với biết cảm ơn hậu bối, hắn là thức thích. Đừng hỏi này một ác ma một ngày xử là như thế nào xác định Phượng Nam không phải vì thu được như vậy kết xù vũ trụ tệ mới cho tạ lễ, chứ không nói bọn họ chỉ dùng 10 phút không đến liền đấu giá xong rồi. Chính là Phượng Nam sở lựa chọn đồ vật cũng là chính hợp bọn họ tâm tư. Từ này liền có thể nhìn ra, Phượng Nam là dùng chút tâm tư tuyển đồ vật, mà dùng tâm tuyển lễ vật sao có thể ở đấu giá kết thúc khi là có thể trước đưa lên lễ vật. Đều nói người lão thành tinh, Phượng Nam cùng bọn họ chi gian không có gì quá nhiều liên lụy, nhiều nhất chính là hợp giả nhiều giao dịch đối phương, không hợp liền chỉ này một lần, thiệt tình không cần phải lấy lòng bọn họ. Ta càng thích này hoa phẩm điểm tâm. Ngài lợi tư cầm một khối đào hoa hình tiểu điểm tâm, nhấm nháp điểm tâm trung nhàn nhạt đào hương, còn có điểm tâm tế hoạt, vừa lòng mà âm thầm gật đầu, quyết định về sau muốn nhiều tìm Phượng Nam giao dịch chút loại này mỹ thực. Tiểu gia hỏa Ngươi rất có làm thương nhân tiềm lực. Ác ma ân kha màu đỏ tím trong con ngươi mang theo một chút trăm năm mươi 354, địa cầu lại tiến hóa, canh năm, Phượng Nam đầu tiên là sửng sốt, tùy nhớ nghĩ đến cái gì, thấp thấp cười ra tiếng, mới lắc đầu nói, xin lỗi, tặng đồ khi ta thật không tưởng nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy thích hợp coi như tạ lễ. Nhà nàng giao cánh sớm liền nói quá, nàng là nhất không hợp cách thương nhân rồi, cũng là vận khí tốt nhất thương nhân. Ấn Kha chú ý tới Phượng Nam thanh triệt hắc mâu chung một mảnh thản nhiên, hiểu rõ gợi lên đỏ tươi khỏe môi, thật là cái may mắn tiểu gia hỏa. Phía trước hắn còn tưởng rằng Phượng Nam tạ lễ còn mang theo đẩy mạnh tiêu thụ thương phẩm ở trong chứa, đối với thương nhân có loại này tâm tư hắn là không phản cảm, lại cũng không nhiều lắm hảo cảm, hiện tại nhìn đến Phượng Nam phản ứng, hắn đối Phượng Nam hảo cảm tăng lên không. Ngài lợi tư cũng thực vừa lòng Phượng Nam loại này không trộn lẫn mặt khác mục đích tiểu lễ vật. Cười hỏi, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy loại này ăn thích hợp chúng ta? Phải biết rằng thiên sứ cùng ác ma đều không phải trọng ăn uống chi dục, rất ít có vị diện thương nhân cùng bọn họ làm giao dịch khi, lấy ra đồ ăn tới. Phượng Nam nhàn nhạt tươi cười chung nhiều chút kiêu ngạo, liền như hai vị chủng tộc giống nhau, ta chủng tộc rất nhiều phương diện thói quen dùng mỹ thực tới biểu đạt yêu thích lòng biết ơn chờ. Một cái yêu thích mỹ thực nhân loại chủng tộc sao? Ngài lợi tư lý giải gật gật đầu. Thực không tồi thói quen. Ân, là cái không tồi chủng tộc. Ân Kha cũng tán thành địa đạo. Phượng Nam tuyệt đối không thể tưởng được, nàng vô tình một câu, làm nàng không chỉ nhiều hai cái tân bằng hữu, còn làm hoa quốc mỹ thực văn hóa truyền tới rất nhiều vị diện thương nhân nơi đó. Từ đây nàng muốn đối mặt tới giao dịch mỹ thực các chủng tộc thương nhân nối liền không dứt, cuối cùng nàng không thể không lại tìm xâm đinh lại nhiều giao dịch mười đài mô phỏng người máy này đó đều là muốn cảm tạ Ác Ma Ân kha cùng Thiên sứ ngải lợi tư tuyên truyền đến nỗi lần này đấu giá Phượng Nam thu hoạch cũng là không ít hơn nữa nhân đương mẹ nhã ác ý kém bình bồi thường cho nàng năm tỷ kinh nghiệm làm Phượng Nam lập tức thăng vài cấp Sâm Đinh cùng Song Hoàng bọn họ đối với Phượng Nam này biến thái cấp tăng lên tốc độ đã từ khiếp sợ đến bây giờ thói quen nếu là ngày nào đó nàng không nhanh chóng như vậy thăng cấp đi bọn họ nên lo lắng nàng nơi đó có phải hay không ra cái gì vấn đề Có vị diện giao dịch hệ thống sau, Phượng Nam không chỉ là được đến rất nhiều hy hữu thư tốt, cũng là nhận thức không ít mặt khác vị diện chủng tộc, mà có thể cùng nàng thêm vì bạn tốt, kỳ thật thật đúng là không nhiều lắm, trừ bỏ lúc ban đầu kia vài vị, đến bây giờ cũng liền nhiều thiên sứ ngải lợi tư cùng ác ma ân kha. Thời gian hừng hực, ở truyền kỳ chiến đoàn kết thúc trong khi 3 tháng đặc hấn khi, Phượng Nam nguyên tố sư cấp bậc đã lên tới 21 cấp, đồng thời, địa cầu lần thứ ba tiến hóa liền ở chuyển kỳ chiến đoàn trở lại tổng độ ngày hôm sau lặng yên bắt đầu rồi nếu nói lần đầu tiên tiến hóa mới bắt đầu là nhân loại ác ngợn bắt đầu lần thứ hai tiến hóa là đại địa giống giận như vậy lần thứ ba tiến hóa chính là thiên địa thăng loạn nguyên bản còn tính bầu trời trong xanh lập tức biến rực rỡ tia sáng kỳ dị liền như cực quang nơi lại mang theo chí mạng nguy hiểm sơn xuyên con sông đại địa liền như màu sắc rực rỡ bàn vẽ Nơi nơi đều có thể tìm được cực quang sở chiếu chỗ, vốn di thăng cấp đã vững vàng xuống dưới đồ đẳng thú, biến dị thú, thực vật biến dị tại đây cực quang trung gia tốc chúng nó tiến hóa, rõ ràng đối thú loại thập phần có thiện cực quang, lại làm nhân loại cảm giác được tràn đầy ác ý, chỉ cần tiếp xúc đến. Cực quang nhân loại đều sẽ cảm giác được nóng rực, đó là một loại thiêu đốt linh hồn tra tấn, nhiên, ai lại biết, như vậy chắc trở qua đi cũng là một loại tân sinh. Đối với nguyên tố cảm giác thập phần tinh chuẩn phượng nam ở cực quang xuất hiện khi, liền cảm nhận được cực quang trung sinh động nguyên tố năng lượng, liền tính nó không có trời cho chi tuyết nhu hòa, cũng nhắc nhở sở hữu căn cứ. Công tác đàn Đàn chủ, cực quang trung tồn tại tăng lên nguyên tố chi lực năng lượng, không cần đau, vẫn là nhiều chiếu chiếu đi, không tin, có thể không thử, nhớ kỹ, ở cá nhân thừa nhận cực hạn trước rời khỏi cực quang khu. Chúng căn cứ trường, tin Sao có thể không tin, đàn chủ thần bí bọn họ đều lĩnh giáo nhiều lần. Lưu Cùng, Đông Thành Lão Tổ Tông nói qua, An khổ trung khổ, mới là nhân thượng nhân, đi khởi các huynh đệ. Tê Văn Sang, Càng Thành ta này chính An bài toàn căn cứ phơi cực quang, ha ha. Cổ muốn quang, Thành An ta này không có mạnh ra sao, hiện tại An bài nhiệm vụ, đều thực ngon à, hài lòng, ta mới đến cực quang chỗ. Tô Nam, Tô Thành đau quá đau quá. Này cực quang thật là cha tân chết người. Tô phi phỉ, lâm thành đau ngươi cũng cấp lao tử nhịn xuống, không thấy được đàn chủ đều nói cực quang trung có nguyên tố năng lượng, là nguyên tố sư, còn không mau hấp thụ nhiều những cái đó năng lượng. Chu lịch tính, kinh đô không tồi, là mãn khó chịu, nhưng ta phát hiện thân thể đối nguyên tố chi lực cảm ứng đang ở tăng mạnh. Lãnh vũ thương, truyền kỳ cải tạo thân thể. Đoạn dương, truyền kỳ ta cũng có loại cảm giác này. Hoa lối bình. Kỳ binh đồ đằng thú cấp bậc đang ở tăng lên. Hoa cương xuân, bảy ra lỗi bình, các ngươi phải cẩn thận điểm, các ngươi hấp thu cực quang địa phương không an toàn. Hoa lỗi bình, kỳ binh không có việc gì, chúng ta đang ở rời khỏi thành thị. Đàn chủ, lần này cực quang không chỉ là cải tạo thân thể, còn có thể tăng lên tinh thần lực. Đối với nhân loại tới nói, chỗ tốt là rất nhiều, không tốt là, thực vật biến dị cùng biến dị thú, đồ đằng thú thực lực cũng đều tăng mạnh. Lần này cực quang lễ rửa tội sau, chúng ta nhân loại gặp phải rất có thể chính là thú triều đi. Vân thuật khai, thành phố ác cực quang qua đi, chúng ta liền an bài nhân thủ, trước tiên chuẩn bị đi. La Đến Minh, thành phố B Đồng Cảm. Hoa Quốc sở hữu căn cứ trường chính một bên thừa nhận cực quang lễ rửa tội, còn có thể phân ra tâm thần ở trong đàn liêu thượng hai câu. Bọn họ đây đều là bị địa cầu lần lượt tiến hóa cấp bước ra tới năng lực, địa cầu bay nhanh nhanh hơn tiến hóa. Bọn họ cũng chỉ là gia tốc đuổi theo địa cầu mỗi lần cho bọn hắn kinh hỉ cùng khảo nghiệm. Chính như địa cầu này lần thứ ba tiến hóa mục đích, chủ yếu chính là vì cải tạo thể chất cùng thăng hoa tinh thần lực, kỳ thật có thể được đến chỗ tốt nhiều nhất càng thiên hướng nhân loại này phương, chỉ xem nhân loại có thể hay không bắt lấy lần này cơ hội. Nói như thế nào đâu? Liên như phía trước phượng nam bọn họ đều cảm thấy nguyên tố đồ đằng tồn tại liền như game online thực tế ảo, đánh quay soát kinh nghiệm thăng cấp. Cho dù có từ đồ đẳng thú thân thượng được đến năng lượng cải thiện thân thể, nhiên, phàm thể chính là phàm thể, lại như thế nào tiến hóa, cũng thoát ly không được vốn có gen thể chất, mai cho đến hôm nay, mới chân chính thoát ly. Nếu không nói tu tiên tiểu thuyết chung, đều có một đoạn viết đến muốn tẩy tủy phạt kinh mới có thể bước vào tu tiên ngạch cửa, cực quang sở mang đến chính là quan trọng nhất một bước, tăng lên nhân loại thể chất cùng tinh thần. Từng tiếng nhân loại kêu thảm thiết quanh quần ở Hoa Quốc mỗi cái căn cứ chung, liền tính như thế, rất nhiều ở trời cho chi tuyết chung được đến chỗ tốt người thường đều kiên trì lại kiên trì, càng đừng nói nguyên tố sư nhóm, đây là một canh bạc khổng lồ, thắng, bọn họ tương lai đem càng tốt, bại, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là vĩnh viễn trở thành thấp nhất tầng người thường. Trên thế giới mỗi cái góc đều có người thông minh, cũng có cùng phượng nam giống nhau mẫn cảm tinh thần nguyên tố sư so với lần trước trời cho chi tuyết lần này nhân loại được lợi gia tăng tới rồi tám phần nhiều chương ba trăm năm mươi lăm kênh thế giới canh một đến nỗi những cái đó ăn không hết khổ chịu không nổi đau ai lại sẽ để ý bọn họ được mất đương một ngày một đêm cực quang chậm rãi biến mất khi toàn bộ đại điệu lại lần nữa phát ra ầm ầm ầm giống giận đại điệu lại chấn động nước biển ở bay lên bình nguyên nô lên núi non vỡ ra rừng rậm sinh trường tốt đàn thú giống giận Như vậy đại động tĩnh làm sở hữu căn cứ trung nhân loại càng không dám đi vào phòng trong, đồng thời, bọn họ cũng không nhiều ít sức lực di động thân thể. Nói thật, một ngày một đêm cực quang lễ rửa tội, không ít người loại đều là ở một lần lại một lần từ cực quang trung lăn ra lại lăn nhập trung giày vò lại đây. Muốn nói chân chính hưởng thụ tới rồi cực quang mang đến sở hữu chỗ tốt, nên nói tiểu tuyết hồ cùng hắc diễm chúng nó mấy chỉ tiểu hồ con mới đúng. Lần này chính là Phượng Nam không nghĩ tới tiểu tuyết hồ sẽ thích cực quang mang đến nguyên tố năng lượng, mà nàng, một ngày một đêm cực quang lễ rửa tội xuống dưới, cả người liền như từ trong nước vớt ra tới giống nhau, toàn thân mồ hôi lạnh, nhìn qua thập phần chật vật, nhiên, liền tính như thế, sở hữu biết nàng là như thế nào thừa nhận cực quang lễ rửa tội chuyển kỳ thành viên có chỉ là sùng bái cùng kính nghệ những người khác có thể ở cực quang nướng nướng hạ nhiều di động mấy cái thân thể đều thống khổ tưởng trên mặt đất lăn lộn mà phượng nam cùng lánh vũ thương bọn họ mấy cái nguyên tố cấp bậc cao thế nhưng là ở cực quang nhất dày đặc địa phương một bên tiêu hao nguyên tố chi lực vẫn là lại gia tốc hấp thu cực quang trung nguyên tố năng lượng như vậy phương pháp có thể mang đến chỗ tốt phượng nam tự nhiên là nhắc nhở sở hữu đồng bọn các đại đàn chung cũng nhắc nhở quá chỉ là Thật có thể như bọn họ một đám cường đạo giống nhau làm lại có thể có bao nhiêu, toàn bộ Hoa Quốc đều không đến 50 người đi, càng đừng nói còn có thể kiên trì một ngày một đêm. Tu chân tiểu thuyết chung có cái nên làm tẩy ra linh thể, hiện tại Phượng Nam, Lãnh Vũ Thương, Hoa Khỉ Quân, Tiểu Trúc Ngai, Nam Cung Thiệu, Tần Hoàng Tử, Khang Kiến Quân, Điền Tuyết, Tề Giai Giai, Đoạn Dương, Hoa Lỗi Bình chờ một đám sức chịu đựng cường, liền giống như là tẩy ra nguyên tố thể giống nhau. Lần này không chỉ là tăng lên bọn họ tự thân phòng ngự, thăng hoa tinh thần cùng gen, chính là chiến lược thượng cũng đều tăng lên không ít. Đương đại địa bình tĩnh trở lại, xanh thẳm không chung như mưa sau thanh triệt gương sáng khi, sở hữu nguyên tố sư đều thu được một cái tin tức, thế giới liên lạc công năng khởi động. Ở sở hữu nguyên tố sư còn sáng chung nhiều ra ba cái công năng, một cái kênh thế giới, một cái là khu vực kênh, còn có một cái là khu vực xếp hạng bảng. Đối với này ba cái công năng xuất hiện sở hữu nhân loại đều có một cái cộng đồng cảm giác, ta dựa, này nguyên tố đồ đẳng càng ngày càng ngư bức. Cái thứ nhất kênh thế giới tưởng cũng biết, chính là có thể cùng toàn bộ trên địa cầu nguyên tố sư nhóm cùng nhau xuất mạc, mà thế giới này kênh đến là có một cái hạn chế, chỉ có thể thập cấp thượng nguyên tố sư mới có thể dùng, cấp bậc không đủ, chỉ có thể nhìn xem, để cho sở hữu nguyên tố sư vừa lòng chính là... Nguyên tố đồ đẳng sẽ tự động phiên dịch mặt khác quốc gia ngôn ngữ. Khu vực kênh đối thoại thượng không có dư thừa hạn chế, chỉ cần là ở cùng cái khu vực, đều có thể cùng nhau soát soát càng khỏe mạnh, bất quá, tiền đề đến là có một cái, như Hoa quốc nguyên tố sư, bọn họ đều là thuộc về cùng khu, có thể nói nguyên tố đồ đẳng tự động cấp nguyên tố sư nhóm phân quốc, nên nhà ai hoa tìm ai ra đi, chính là hiện tại đang ở mặt khác quốc gia người Hoa, chỉ cần trở lại Hoa quốc địa bàn thượng cũng là có thể khởi động khu vực kênh có thể tiếp thu đến đồng bào nhiệt. Tình soát mạc, nếu là ở mặt khác quốc gia địa bàn thượng, thực xin lỗi, ngươi là chia sẻ không được khu vực kênh, nên nói nguyên tố đồ đẳng càng ngày càng nhân tính hóa, vẫn là nói, này trong đó có mộ vị thiên giúp mới làm ra này đó công năng. Đến nỗi khu vực xếp hạng bảng, hiện tại sở hữu nguyên tố sư còn nhìn không tới, trước mặt biểu hiện muốn tới ngày mai sáng sớm 6 giờ mới có thể đổi mới. Đổi mới cũng là mỗi phân mỗi giây đều sẽ đổi mới Hoa quốc khu vực kênh Lý 20, kinh đô này công năng hảo, lão tử thích Vương 20, kinh đô trên lầu, người tốc độ tay thật nhanh, đoạt sofa cao thủ A Tô 20, thành phố A rốt cuộc có cái có thể tống cổ thời gian địa phương Hắc hắc, ta tìm tới đường ca, người lão còn sống sao Triệu 20, đông thành ngẫu nhiên cá nhân cảm thấy Nguyên tố đồ đằng nhiều ra tới này đó công năng nên cảm tạ địa cầu lần thứ ba tiến hóa đi. Chu 20, Lan Thành đồng cảm. Ngũ ít, Lâm Thành nói không chừng là cực quang khiến cho biến lĩnh dị, hì hì, không cần chịu ta, ta thật sự như vậy tưởng. Nam Cung nhẹ nhẹ, bảy ra các ngươi không hiểu, ai. Biết một chút nội tình Nam Cung ra cô gái nhỏ mạo phào sau liền ở chúng nguyên tố sư truy vấn hạ biến mất, nàng mới sẽ không lắm miệng, nếu là nói không nên nói nhà nàng tam ca sẽ tay xé nàng lại nói hắn cũng chỉ là biết một chút nội tình quan trọng nàng là thật không biết nha đối với khu vực kênh xuất hiện hoa quốc nội sở hữu căn cứ trưởng cũng chưa như thế nào để ý chỉ là cảm thấy về sau có chuyện gì phát cả nước thông cáo phương tiện không ít bọn họ hiện tại đa số đều cắt tới rồi trên kênh thế giới kênh thế giới y đi đi y đi đại quốc hải mặt khác quốc gia còn có người sống sao y đi đi dê quốc đây là có chuyện gì Em mở quốc người sống nhiều ngươi này không phải lôi thôi dài dòng e quốc ha ha ha rốt cuộc có thể cùng ngoại giới liên lạc thượng ca ngợi nguyên tố đồ đẳng cấp lực n quốc ta muốn hỏi hạ vừa mới có người ở cực quang trung đãi quá sao e giờ quốc đây là từ đâu ra ngu xuẩn ai sẽ nói a đàn chủ vì sao không thể nói ngươi thốt ra lời này ra tới Liên minh bạch ngươi ở cực quang trung đái quá, ta thừa nhận ta ở cực quang bị tra tấn một ngày một đêm. Nhìn đến kinh thế giới đột nhiên toát ra tới đàn chủ, sở hữu biết nội tình đều âm thầm cười trộm, hoa quốc người có khi đều là một cái tính tình, minh điệu thấp âm thầm cao điệu, có chỗ lợi lặng lẽ được phải, chờ cường đại rồi một hơi áp chết đám kia nhảy vui sướng tích. Chính làm phượng nam nửa dựa vào trên người lánh vũ thương nhẹ nhàng cười ra tiếng, nhà hắn tiểu nam nhi có khi thật sự thực định ngợm. Cũng liền nàng hiện tại có thể quang minh chính đại khi dễ mố đảo người, dù sao nàng hết thể tin tức đều là cất giấu Ừ! Xem hắn không vừa mắt. Phượng Nam lưu ý đến chung quanh đồng bọn nhìn qua hài hước ánh mắt, tiểu ngạo Kiêu ngầm đầu, nàng là thực ghi hận. Hoa khỉ quân lại cười nói, chúng ta cũng xem hắn không vừa mắt, chỉ là không hảo ngoi đầu. Chính là, rất muốn mắng tên kia tam tự kinh, nhưng lại không nghĩ làm người xem thấp chúng ta hoa quốc người. Vẫn là nam muội muội cái này thân phận dùng tốt. Tân hoàng tử gật gật đầu. Tiểu nam nam, chúng ta bao lâu cũng có thể che giấu tung tích thì tốt rồi, chúng ta cùng nhau xoát mạc nguyền rủa đám kia láo muốn cấp chúng ta địa bàn hôn đảng. Thế dai dai cả người đều ghé vào đoạn dương trên người, một chút đều không nghĩ động một chút. Nơi này là truyền kỳ chiến đoàn sân huấn luyện, phía trước thực xảo nơi này xuất hiện cực quang thế nhưng là toàn bộ bảy ra căn cứ nội nhất tinh hoa nơi toàn bộ truyền kỳ chiến đoàn ngày này một đêm tra tấn xung dưới liền tính hiện tại cực quang đã biến mất đại điệu dung chuyển đều đi qua một đám bị một ngày một đêm tra tấn ra hỏa là một cái tưởng động đều không có chính hoa ở phượng vô hàn bên người tiểu phượng dung thế nhưng cũng kiên trì một ngày một đêm cực quang biến mất khi trực tiếp hôn mê ở phượng ba trong lòng ngực chương ba trăm năm mươi sáu phong ấn mở ra canh hai kênh thế giới đàn chủ vì sao không thể nói Ngươi lời này vừa ra tới, liền minh bạch ngươi ở cực quang trung đại quá. Ta thừa nhận ta ở cực quang bị tra tấn một ngày một đêm. em mờ quốc ảo, đây là từ đâu ra đại thần? Như thế nào tên cùng quốc tịch đều không có a, thế nhưng còn chiếu một ngày một đêm cực quang, cùng bái a. 20, di quốc cùng cùng bái. M. E quốc hai, một thoáng cùng phong sau, nào đó chưa từ bỏ ý định lại toát ra tới. E giờ quốc ngươi là nói, nhưng ngươi có bản lĩnh không cần che giấu quốc tịch cùng thân phận A. Y tí y. y quốc trên lầu, ngươi có bản lĩnh cũng toàn che giấu nha. Y tí ca quốc chính là, không bản lĩnh liền không cần ra tới khiêu thoát, thật xấu. Y tí hờ lờ quốc ta vừa mới nhìn đến có người hỏi đến cực quan sự, làm khoa học công tác giả, chúng ta vừa mới đã bước đầu nghiên cứu ra tới, cực quang cùng phía trước toàn cầu tiểu tuyết đều có tăng lên sinh vật tiềm lực công hiệu. Nếu trước tiếp nhận rồi tiểu tuyết lễ rửa tội, lại tiếp thu cực quang lễ rửa tội đa số đều có thể kiên trì nửa ngày trở lên. Tiểu tuyết chung có chút hoạt tính thành phần cấp để cao đối cực quang hấp thu thành, còn nhưng giảm bất cực quang mang đến thống khổ. I.T.T.V đốt quốc nói cách khác, phía trước hấp thu tuyết càng nhiều, ở hấp thu cực quang khi được đến chỗ tốt cũng càng nhiều. lờ quốc đúng vậy, hai người đều hấp thu càng nhiều, gen tiềm lực cũng sẽ càng cao, thể chất cũng càng tốt hai mươi dễ quốc anh anh anh hạ tuyết khi chúng ta đều sợ có vấn đề, căn bản là không ra tới suối tuyết, cực quang đến là hấp thu một chút, quá đau liền tối lui. ít ít ít, e quốc chúng ta này nhất dạng, bất quá chúng ta đều biết tuyết chỗ tốt đã sớm hối hận, lần này đến là có chút nguyên tố sư nhẫn tâm hấp thụ nhiều chút cực quang. ít ít ít, ít ít quốc ha ha ha, chúng ta căn cứ một nửa đều suối quá một giờ tả hữu tuyết, cực quang cũng chiếu nửa ngày, mạnh nhất kiên trì một ngày. Ít ít ít ít, e giờ quốc dựa. Hoa quốc đó có phải hay không đều đã chết, như thế nào không một cái ngôi đầu. Đang muốn đứng dậy phượng nam nhìn đến e giờ quốc lại một cái không sợ chết toát ra tới, lập tức dựa hồi lãnh đại thiếu trên người, trực tiếp ý thức truyền lời đến trên kênh thế giới. Ít ít ít, e quốc thật đúng là, vẫn luôn đều không có nhìn đến có hoa quốc nguyên tố sư mạo phao. 20. Ít quốc có thể hay không hoa quốc kia còn không có xuất hiện thập cấp nguyên tố sư. IDD, em mở quốc ta có thể bảo đảm, Hoa quốc nguyên tố sư không phải ít, ta là em mở quốc tổng căn cứ trưởng bên người bí thư, có cùng Hoa quốc kinh đô căn cứ liên lạc quá. Đàn chủ, nhân ra không ra, nhất định là phát sinh cái gì đại sự đi, nào đó người chính là chỉ biết tìm việc, cũng không nhìn xem ngươi chung quanh có phải hay không có cái gì biến hóa. IDD, Y Quốc đàn chủ lời này nói rất đúng, Hoa quốc người làm việc cẩn thận Nói không chừng bọn họ phát hiện cái gì đại sự, chúng ta cũng nên đa lưu tâm hạ. Lúc này nhìn đến mỗi đàn chủ lại mạo phao hoa quốc nguyên tố sư nhóm, tất cả đều đồng thời vươn ngón tay cái, vẫn là bọn họ người trong nhà có thể lừa dối, bọn họ mới không nghĩ bại lộ đi ra ngoài, liền xối tuyết cùng cực quang bọn họ được lợi chỗ tốt, cũng không phải là những cái đó không có đàn chủ đại thần quốc gia có thể so, cái gì kêu người chậm cần bắt đầu sớm, ha ha. Bọn họ đây là dạy hoa trên gấm. Nói thật, mặt thế hoa quốc nào đó hành động, làm hiện tại toàn bộ thế giới muốn tìm đến một cái không ở nhà mình địa bản thượng người hoa rất khó. Lúc trước chính là một ít di dân đến mặt khác quốc gia người hoa đều ở mặt thế trước về tới cố thổ, nhân tính lại biến, nguyên với huyết mạch thượng một ít đồ vật cũng không phải là dễ dàng như vậy thay đổi. Nên nói Phượng Nam là miệng quá đen, vẫn là nói, vốn nên phát sinh sự, cũng chỉ là vừa vặn làm nàng lại nói chúng rồi. Khu vực kênh, chương 20, càng thành trên kênh thế giới cái kia ngốc thiếu, thật đương chúng ta hoa quốc không người tài rồi, ha ha, chúng ta chỉ là không nghĩ điều bọn họ thôi. Tôn 20, thành phố A nói thật, chúng ta hoa quốc nguyên tố sư cũng quá đồng lòng, thế nhưng không một cái ngói đầu trên kênh thế giới. Đêm 20, Tô Thành có đàn chủ đỉnh là được, hắc hắc. Tô Nam, Tô Thành trên lầu, tiểu tử ngươi không hảo hảo đi làm, lại nói bậy lời nói. Có một số việc chúng ta người một nhà biết liên hảo, không thể nói ra. Lưu Cùng, Đông Thành ha ha, tô nam ngươi không thấy hảo thủ hạ, tiểu tâm đàn chủ cho ngươi mặc giày nhỏ. Phượng Liên Hữu, Phượng Thành tộc trưởng, phong ấn nơi giải khai, chúng ta muốn đi đâu tìm ngài cùng thiếu tộc trưởng. Chu Lịch Thính, Kinh Đô Phượng Thành. Phượng Liên Hữu, phong ấn nơi giải khai. Phượng Liên Hữu, Phượng Thành tộc trưởng, phong ấn nơi giải khai chúng ta muốn đi đâu tìm ngài cùng thiếu tộc trưởng phượng liên hữu phượng thành tộc trưởng phong ấn nơi giải khai chúng ta muốn đi đâu tìm ngài cùng thiếu tộc trưởng chúng nguyên tố sư thập phần cam chịu không ở khu vực kênh soát mạc ai làm vị nhân huynh này quá có kiên nhẫn bọn họ đồng thời cũng đối phong ấn nơi rất tò mò muốn nhìn một chút có thể hay không nhìn đến chút nội tình phượng vô hàn bày ra chúng ta ở bày ra căn cứ các ngươi kia không thành vấn đề đi phượng liên Hưu phượng thành tộc trưởng rốt cuộc có thể liên lạc thượng ngài thiếu tộc trưởng hảo sao tiểu thiếu gia tốt không phượng vô hàn bảy gia đều thực hảo làm thất tinh phượng vệ tới bảy gia căn cứ đi phượng liên hữu phượng thành là tộc trưởng tề giai giai bảy gia thật hy vọng có viễn trình thêm bạn tốt công năng xuất hiện a đàn chủ có muốn mang thập cấp đạt tới năm thành trở lên phượng nam phát xong lời này có điểm nho nhỏ hối hận nàng như thế nào liền náo chịu có như vậy hố trao ý tưởng hiện tại nhìn xem không phải trước hô tới rồi người trong nhà tiêu trúc nhai buồn cười mà nhìn héo đạt đạt phượng nam cười nói xem ra nhà của chúng ta nam nam cũng có không đáng tin cậy thời điểm a bọn họ một chúng ở phát hiện nhiều ra tới tân công năng khi liền minh bạch cùng ai có quan hệ ai làm kia nha đầu trên tay chính là hoàng giả nguyên tố đồ đằng phượng nam viết viết phấn môi bất mãn nói chuyện của ta nhiều như vậy lại không thể xác định cái nào ý tưởng liền vào nó mắt, nào biết sẽ toát ra cái gì công năng tới nha. Nhìn đến một đám không tin ánh mắt đồng bọn, Phượng Nam càng khó chịu, ta nói chính là thật sự, liền này khu vực kênh, sớm tại xuất hiện nguyên tố sư khi, ta liền nghĩ tới, nhưng các ngươi xem, đến bây giờ mới xuất hiện, còn có viễn chỉnh thêm bạn tốt, ra kinh đô căn cứ sau ta cũng nghĩ tới, không phải đến bây giờ cũng chưa xuất hiện kia như thế nào sẽ là mạng thập cấp đạt tới năm thành tài xuất hiện. Điền ra hiên tò mò hỏi. Phượng Nam Hảo không thục nữ phiên một cái xem thường, mới suy sụp hạ mặt tới nói, ta không phải thực tức giận không thể viễn trình thêm bạn tốt sao, liền bất mãn lẩm bẩm câu, có bản lĩnh ngươi liền chờ có một nửa nguyên tố sư tới rồi thập cấp tái xuất hiện Hảo, không nghĩ tới. Không cần Phượng Nam lại nói, mọi người liền minh bạch, nào đó cũng nạo kêu đi. Không thể không nói. Có các loại tiểu thuyết đương sách tham khảo truyền kỳ chiến đoàn các thành viên, não bổ năng lực cũng là rất cường đại, đến nỗi phong ấn nơi xuất hiện, bọn họ hiện tại đến không phải thực để ý, ai làm thế giới này thay đổi quá huyền huyễn. Cũng là thế giới này thay đổi quá nhiều, liền tính môi cái đại lục nhiều ra phong ấn nơi, cũng không có dẫn phát nhiều ít phiền thoái, hiện tại sở hữu nhân loại rõ ràng bọn họ địch nhân là đồ đằng thú, biến dị thú, thực vật biến dị chờ. Ở có đông đảo có thể uy hiếp đến bọn họ sinh mệnh đồ vật ở, nhiều ra một đám chiến lược ngược lại làm cho bọn họ nhiều một phần bảo đảm. Chương 357, Tân Đại Lục, canh 3. Hiện giờ từ còn có thể vận chuyển vệ tinh thượng nhìn đến hình ảnh, toàn bộ hoa quốc diện tích gia tăng rồi gấp đôi không nói, khắp đại lục cũng biến rốt cuộc nhìn không tới nguyên lai bộ dáng, liền như một khối hoàn toàn mới bản đồ, chính là tương liên quốc gia đều rốt cuộc tìm không thấy. Không chỉ là hoa quốc như thế, Hiện tại mặt khác quốc gia rất nhiều đều đã xảy ra đồng dạng biến hóa, có quốc gia còn đã xảy ra chia ra làm hai thành hai cái khu vực, càng có quốc gia địa hình thay đổi sau, thủ địa diện tích thế nhưng co lại. Có thể nói địa cầu lần thứ ba tiến hóa là làm các đại lục thay đổi lớn nhất một lần, cũng không biết này có phải hay không về tới viễn cổ khi địa hình, vẫn là các trên đại lục phong lớn nơi xuất hiện sở dẫn phát hậu quả, mặt khác quốc gia phản ứng như thế nào hoa quốc là không thèm để ý. Dù sao bọn họ hoa quốc không có có hại, còn làm bản đồ tăng lên không ít, đối sở hưu hoa quốc cao tầng tới nói, bọn họ hiện tại nhiệm vụ chính là phải cẩn thận có phải hay không thật sẽ có thú triều bùng nổ. Công tác đàn Đàn chủ, phong ấn nơi trung biến dị thú cấp bậc tối cao tới 30 cấp thượng, trước mắt không biết chúng nó có thể hay không như nguyên lai giống nhau không đi xâm phạm nhân loại căn cứ, các vị căn cứ trường vẫn là muốn dự phòng một chút hảo. Vẫn là làm mới gia nhập Phượng Thành tộc trưởng nói hạ đi. Phượng Vô Hàn, Phượng Thành phong lớn nơi nội có bảy thành một phủ, ta Phượng tộc chiếm Phượng Thành. Dân cư là sở hữu thành trì ít nhất, mặt khác chính là Lâu Gia Chính Khí Thành, Dạ Gia Ám Dạ Thành, Hoàng Gia Kim Long Thành, Bạch Gia Nguyệt Bạch Thành, Khúc Gia Ngụ Âm Thành, Lam Gia Mạc Cú Thành. Một phủ kỳ thật cũng là một thành, chẳng qua là chỉ thuộc về một người, liền tính trong đó ở lại nhiều gia tộc cũng chỉ có thể bị kế thừa trung tâm thành thiếu thành chủ sở khống. Phượng Vô Hàn, Phượng Thành toàn bộ phong ấn chi thành chỉ có ta Phượng Thành cùng trung tâm thành dân cư thiếu, có thể độc lập kế thừa toàn thành quyền khống chế, mặt khác sáu thành vẫn luôn đều chiếm cứ thành chủ chi vị, lại không thể khống chế toàn bộ thành chi nội sở hữu gia tộc, ám giả thành, Kim Long Thành đại gia nhiều hơn chú ý hạ đi. Phượng Vô Hàn, Phượng Thành đến nỗi phong ấn nơi biến dị thú phân bộ đa số đều ở thập cấp tả hữu, Hiện giờ phong ấn nơi trước tiên mở ra, này đối hoa quốc tới nói nguy hiểm lại tăng lên, các ngươi tốt nhất nhiều hơn cường phong ngự, ta nơi này có thể cung cấp hạ, chúng ta phong ấn nơi cho tới nay đối mặt thú triều phải làm chuẩn bị, vẫn là đối thành chỉ phải làm cải tiến. Chu Lịch Thính, Kinh Đô Đa Tạ Phượng Tộc Trường Lưu Cùng, Đông Thành Ha Ha, Phượng Tộc Trường Đa Tạ, chúng ta nơi này có từ phong ấn nơi tới người, bọn họ chung có một ít nhân phẩm thực không tồi. Tô Nam Tô Thành ta là nên cười, hay là nên khóc, ta này tới kia vài vị chính là đại gia, vừa lúc tất cả đều là Kim Long Thành. Mặt khác căn cứ cao tầng làm sao không rõ Phượng Vô Hàn câu kia nhiều hơn chú ý chỉ chính là cái gì, mọi người đều là nhân tinh, có chút lời nói cũng không cần nói rõ, Phượng Vô Hàn có thể nói đã thực thấu triệt, có thể nói, Phượng Vô Hàn nói chung rất nhiều phương diện đều có thể thấy được, hắn là thiên hướng bọn họ này đó sinh hoạt tại ngoại giới hoa quốc người. Liền tính đại gia không do hắn vì sao như thế, lại cũng đều lánh hắn này phân tình, đồng thời bọn họ đối phượng tộc hảo cảm giác cũng tăng lên không ít, không thấy được toàn bộ khu vực kênh trung, Liền phượng thành người ra cái đại biểu trước hết toát ra tới tìm người, mặt khác thành trì đến bây giờ đều không có mạo phao, bọn họ mới không tin những cái đó thành trì trung liền không xuất hiện nguyên tố sư. Các căn cứ cao tầng não bổ năng lực cũng là rất mạnh, chẳng qua bọn họ hoa uổng trung tâm thành mỗi nhóm người sĩ. Nhân gia không phải không nghĩ ở khu vực kênh chung tìm bọn họ lâu thiếu thành chủ, mà là không thể tìm A, mộ thiếu thành chủ năm đó là chết giả rời đi, bọn họ nếu là ở khu vực kênh thượng kêu tìm thiếu thành chủ, kia không phải muốn bại lộ hán, chính là Lê Ca bọn họ cũng không dám liên lạc thượng, hiện tại nhìn đến Phượng Thành tìm được rồi bọn họ tộc trưởng, ha ha, bọn họ nhưng, đều nhớ rõ, năm đó có thể đi vào phong ấn nơi có vị cũng họ Phượng, thêm chi Lê Ca cũng là họ Phượng. Bọn họ không phải có phương hướng, tự nhiên sẽ không nốc mãn hoa quốc tìm, đi theo phượng vệ cùng nhau, bọn họ cũng không tin tìm không thấy cái kia kiểu, kiểu ra thiếu thành chủ. Đoạn dương, chuyên kỳ phượng ba ba phía trước có mười mấy năm đều sinh hoạt ở thành phố A, hắn là phượng gia đưa ra phong ấn nơi học tập. Nhìn đến đoạn dương này giải thích sở hữu căn cứ cao tầng hiểu rõ, ha ha, nguyên lai phượng tộc trường là chính bọn họ người A, khó trách nhắc nhở như vậy toàn diện. Đối với Phượng liền hữu xuất hiện hiện tại toàn bộ truyền kỳ chiến đoàn đều có một cái cộng đồng nhận chi, đây là muốn tới theo chân bọn họ đoàn người, bọn họ nhưng đều không có quên phía trước nhà mình đoàn trưởng lời nói, càng là từ lê ca nơi đó nghe được Phượng ra có bao nhiêu tính bài ngoại, bất quá đối với bọn họ tính bài ngoại lý do bọn họ là thực nhận đồng, vì bảo vệ tốt bọn họ đơn bạc huyết mạch dòng chính, làm cái gì đều không tính quá mức, nhưng... Nha nha có thể tới hay không sau không cần đưa bọn họ đưa người ngoài cấp bài trừ bọn họ nhưng đều là bảo phượng đẳng a phượng nam cũng không biết nhà mình đoàn viên ý tưởng ngày này một đêm tra tấn sau lại vội nửa ngày nàng hiện tại đã mị mĩ mà nằm ở nàng thơm tho mềm mại trên giường lớn tìm chu công chơi cờ đi đến nỗi nàng trong lòng ngực thịt mu mút tiểu nãi hoa ôm gối phúc lợi a phúc lợi đối với phượng nam tới nói tiểu phượng dung ôm gối là nàng phúc lợi đồng dạng Có thể cùng yêu nhất tỷ tỷ đại nhân cùng nhau ngủ hương hương cũng là tiểu Phượng Dung Phúc Lợi. Sáng sớm hôm sau Phượng Nam đã bị hệ thống tin tức đánh thức, nàng bất đắc dĩ mà nhìn xem còn không có toát ra đầu thái dương, nhìn nhìn lại mới năm điểm di động, chỉ phải ngồi dậy nói, đồng ý. Hệ thống quần sáng trống rông xuất hiện ở nàng trước người, một cái hoa trứng xuất hiện ở trên màn hình, hải thân ái, có phải hay không quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi? ân song hoàng! Ngươi như thế nào sớm như vậy tìm ta? Phượng Nam nho nhỏ đánh cái tú khí hà hơi, xoa xoa mí mắt, mới đưa ánh mắt đối thượng hoa trứng thượng đôi mắt. Thân ái, thật ngượng ngùng, ta cũng không có biện pháp. Hôm trước tìm ngươi khi, nhà ngươi hệ thống quản gia nói, ngươi đang ở cải tạo thân thể. Này không, ta đều nhận đến bây giờ, mới lại thử xem liên lạc ngươi. Ngươi này không phải liên lạc ta, ngươi điểm chính là giao dịch thỉnh cầu. Phượng Nam đưa lên một cái xem thường. Thật muốn là thử liên lạc nàng, như thế nào liền không phát cái bạn tốt tin tức a Ha ha, ta cũng không có biện pháp a ngươi cùng ta giao dịch vài thứ kia đều bị ta đám kia huynh đệ đoạt, bọn họ còn uy hiếp ta, không nhiều lắm đổi chút cho bọn hắn, tiêu ta ra cửa cẩn thận một chút, vỏ trứng nứt ra cũng không nên đoán bọn họ. Song Hoàng cảm thấy chính mình cũng là thực khổ bức, nó còn không phải là khoe khoang điểm, thứ tốt nhiều điểm, các loại mị thực ngon miệng điểm. Như thế nào đã bị nhà mình đám kia vô lương huynh đệ đánh cướp a? Phượng Nam lúc này mới chú ý tới Song Hoàng phía sau bối cảnh, kia đều mau đem hắn trôn trứng trứng sơn, thật là quá khủng bố. Rõ ràng phía trước đã cùng nàng giao dịch nhiều lần, không phải có thể nhìn đến trứng trứng sơn ngoại phong cảnh sao? Như thế nào mấy ngày không thấy, lại nhiều ra nhiều như vậy a? Ngắm lại một tòa núi lớn màu trắng trứng trứng trung, duy nhất một cái hoa trứng, kia muốn nhiều rõ ràng đồng thời cũng thuyết minh hắn sinh tồn không gian có bao nhiêu tiểu đáng thương a chương ba trăm năm mươi tám phượng gia tìm tới canh bốn song hoàng tựa hồ biết phượng nam ý tưởng thở dài nói đó là bọn họ quăng cho ta ngươi cũng biết chúng ta chứng chứng tinh thượng nhiều nhất chính là này đó chứng chứng chúng nó chỉ cần một đoạn thời gian không rửa sách hạ liền mức nơi nơi đều là nhưng chúng ta lại không hiếm lạ chứng trong chứng đồ vật rồi lại không thể không tìm thời gian phân công xử lý dư thừa chứng chứng Ai, thật sự hảo phiền toái. Phượng Nam cũng nho nhỏ đồng tình một chút chứng chứng tinh thượng cư dân. Đối với chứng chứng tinh nàng cũng cảm thấy là cái thần kỳ vị diện. Nghe nói những cái đó chứng chứng là từ bầu trời rơi xuống. Chúng nó chẳng phân biệt khu vực, chẳng phân biệt thời gian. Mỗi ngày đều sẽ có chứng chứng trống rông rớt xuống. Ở những cái đó chứng chứng rơi xuống đất khi, cũng sẽ không tạp nước. Chứng chứng nội thứ tốt có không ít đều là có thể tăng lên chứng chứng tinh cầu thổ địa diện tích. Bọn họ xử lý phương pháp chính là dùng chính mình chứng đầu tạp khai những cái đó hữu dụng chứng chứng đem có thể tăng lên tinh cầu diện tích đồ vật vứt trên mặt đất liền hảo đại địa sẽ tự động hấp thu vài thứ kia liền tính là như vậy song hoàng bọn họ sinh tồn không gian cũng là mỗi thời mỗi khắc đều ở giảm bớt nên nói sở hữu chứng chứng tộc đều nhàm chán loại này công tác mới có thể dẫn phát đại lượng chứng chứng không bị xử lý Mà chứng chứng tộc đại vương còn yêu cầu mỗi cái chứng chứng cư dân mỗi ngày muốn ít nhất thu 10 cái chứng đến chính mình chỗ ở, có thể nói, đây là biến tướng mà đang ép đổ lười nhóm đi xử lý quá nhiều chứng chứng, tự song hoằng có vị diện giao dịch hệ thống sau, đấy là, nhiều một cái có thể tiêu hao quá nhiều chứng chứng địa phương, nhưng chủ hệ thống kia có hạng ạch, mặt khác vị diện thương nhân lại không đồng ý dùng chứng chứng giao dịch, còn hảo hiện tại lại nhiều cái phượng nam cũng là phía trước song hoàng đem hắn chứng chứng sơn bán trao tay cấp phượng nam quá nhiều mới có thể hấp dẫn tới mặt khác huynh đệ phát hiện hắn có như vậy thật tốt đồ vật đương biết hắn có thể sử dụng chứng chứng đổi lấy những cái đó thứ tốt bọn họ tự nhiên liền đem nhà mình địa bàn thượng chứng chứng đều dọn đến hắn này còn hảo chứng chứng tộc trời sinh tính lười nhác sẽ không nghĩ nhiều song hoàng là làm sao bây giờ đến chỉ cần có bọn họ ăn uống chơi lại có thể chia sẻ những cái đó chứng chứng xử lý Bọn họ là có thể an tâm hoa ở chính mình địa bàn thượng. Nói đi, ngươi lần này cần đổi cái gì? Nhìn đến kia so sơn còn muốn cao màu trắng trứng trứng, Phượng Nam ra đầu tê dại, đối với vị này mỗi lần dùng trứng trứng cùng nàng giao dịch, giao cánh là cao hứng, nàng lại cảm thấy thực đau đầu. Không phải nói trứng trong trứng khai ra tới đổ vật không tốt, chính là quá hảo, cho dù là lượng thiếu, cũng đều là thứ tốt, nhưng... Ngươi nếu là mỗi lần đi vào không gian liền nhìn đến một đám mô phỏng người máy ở gõ vỏ trứng, xem nhiều, ngươi cũng sẽ chịu không nổi, liền bởi vì trong không gian vẫn luôn đều có mô phỏng người máy vội loại này công tác, nàng đều đã lâu không có đi vào. Nói thật, những cái đó màu trắng trưng trưng thật là xác ngành thực, mô phỏng người máy nhóm không chỉ muốn một đám tạc hai, còn muốn tập trung đem những cái đó xác ma thành phấn dung nhập không gian thổ địa chung nhân ra chứng chứng tinh thổ địa sẽ tự động hấp thu đã phá vỡ vỏ trứng nhưng nàng không gian không cái này công năng mà vỏ trứng đối tẩm bổ thổ địa lại có chỗ lợi có thể thấy được dao canh có bao nhiêu hiếm lạ chúng nó chờ phượng nam xem qua song hoàng truyền tới mua sắm đơn nàng trực tiếp làm dao cánh bị hóa mới mở miệng nói song hoàng ngươi liền không thể mua mấy cái không gian khí phóng những cái đó trứng không thể a những cái đó trứng chính là đặt ở hệ thống ba lô chung Đều không thể lâu phóng, nhiều nhất 3 ngày, 3 ngày sau liền thành hắt chứng, ngươi cũng không biết, phía trước vì xử lý những cái đó hỏng rồi hắt chứng, ta đều thiếu chút nữa không chết kiểu kiểu. Song Hoàng nói làm Phượng Nam nghĩ tới phía trước giao cánh làm mô phỏng người máy xử lý rất kêu mười mấy hắt chứng sự, tưởng tượng đến giao cánh thế nhưng vì hỏng rồi hắt chứng còn chuyên môn kiến gian phong bế mất thất, nghe nói bên trong còn có cái hóa thi trì, nàng nơi nào còn không rõ hát chứng xử lý có bao nhiêu phiền tài A? Đinh. Người mua vị diện thương nhân song hoàng, cấp 14 cấp thương nhân đánh số một thập phần khen ngợi, lần này giao dịch thành giao lượng vượt qua vạn kiện, sở đổi vật đạt tới 30 vạn kiện, các hạng tổng hợp cho điểm cao tới 890.000 kinh nghiệm điểm. Phượng Nam hữu khí vô lực mà đối với cười tiện phân khối song hoàng đạo, đa tạ ngươi lại làm ta chiếm tiện nghi. 30 vạn A, thiên A nay lại muốn cho đám kia mô phỏng người máy tăng ca thêm giờ tạp bao lâu à, liền tính nàng không gian kho hàng sẽ không ảnh hưởng chứng chứng, dùng dao cánh nói nói, ai biết bao lâu những cái đó hảo hảo chứng chứng có thể hay không cũng biến hư, vẫn là nhanh lên xử lý rất hảo. Hi hi, thân ái, ta đã thiếu cho ngươi, vốn đang tưởng cấp càng nhiều, thế nào, có bao nhiêu hư? Nghe ra mô vẫn còn tưởng lại tắt chút lại đây, Phượng Nam lập tức nói cúi chào. Cắt đứt cùng song hoàng giao dịch video. Chủ nhân, nhân gia đều tưởng nhiều chiếm chút tiện nghi, liền ngài mỗi lần cùng song hoàng giao dịch đều sợ nhiều cấp, ngài liền không rõ, hắn là muốn mượn ngài tay xử lý kia tòa dọn không song chứng chứng sân sao. Hắn có hắn nguyên nhân, ta tự nhiên cũng có ta nguyên nhân, giao cánh, ngươi chỉ nhìn đến hiện tại từ song hoàng nơi đó được đến chỗ tốt, nhưng ngươi có nghĩ đến. Nếu có một ngày chứng chứng tinh thượng nhân hắn quá nhiều cùng ta giao dịch mà ảnh hưởng đến chỉnh viên tinh cầu tiến hóa, kia hậu quả chính là muốn ta cùng song hoàng cùng nhau gánh vác, song hoàng hiện tại còn không có nghĩ đến này vấn đề, ta lại không thể ở biết rõ nội tình khi, còn chỉ nghĩ trước mặt thích lợi. Phượng Nam thanh triệt như hải mắt đen nhìn về phía ngoài cửa sổ, phương đông đường chân trời thượng nhàn nhạt ánh sáng chung nàng tựa thấy được một đạo quang mang lóng lánh ở trong đó, trước mắt kia quang mang không ở. Ngày thang phương đông vạn xa bất biến thời khắc đánh thức ngủ say chung đại địa, tân một ngày lại lần nữa bắt đầu. Mọc lên ở phương đông tây lạc, từng ngày chuẩn bị đối mặt khả năng bùng nổ thú triều lúc này sở hữu hoa quốc căn cứ đều không ở ôm tâm lý may mắn hy vọng sẽ không có thú triều bùng nổ. Nhưng trên thực tế, chỉ cần ra căn cứ làm nhiệm vụ tiểu đội đều có thể nhìn ra tới, thành thị trung đồ đẳng thú một ngày so với một ngày táo bạo. Chúng nó đang ở hướng về khoảng cách căn cứ gần nhất thành thị tập trung, liền tính nguyên tố sư tiểu đội từng nhóm đi rửa sạch, vẫn là so bất quá đồ đẳng thú gia tăng. Tốc độ Liên ở bảy gia căn cứ cùng kỳ binh căn cứ một minh một ám tích cực chuẩn bị khả năng tùy thời đã đến thú chiều khi, một cái mấy chục người đội ngũ xuất hiện ở bảy gia căn cứ cửa thành ngoại, bọn họ chung đi đầu thanh niên có phượng gia đặc có mắt phượng, ở đăng ký cho hắn trực tiếp đối với đăng ký viên nói. Có thể hay không Phương Tiện giúp ta tìm hạ truyền kỳ chiến đoàn người? Ta kêu Phượng Liên Hữu. A. Phượng Liên Hữu, các ngươi tới nha, thật tốt quá, ta đều cho rằng ta trực ban khi đợi không được các ngươi, đi theo ta. Nam Cung nhẹ nhẹ vẻ mặt vui mừng mà nhảy dựng lên. Một bên nghe được nàng lời nói chúng công tác viên đồng thời nhìn trời, vị này Nam Cung gia tiểu tiểu thư thật là quá có thể tra tấn, mấy ngày nay nàng liền vì chờ này nhóm người đều không biết tới bao nhiêu lần còn hảo hôm nay phượng ra người tới bọn họ rốt cuộc có thể vui vẻ đưa tiễn vị này tiểu tổ tông vì có thể mau chóng tiến đi nam cung tiểu tổ tông một mấy cái công tác viên người nhưng vì là khai đủ mã lực đem phượng liền hữu bọn họ một đám người thân phận tạp nhanh chóng làm tốt tiễn khách chương ba trăm năm mươi chín thất tinh phượng vệ canh năm còn nhớ lúc trước phượng nam bọn họ sơ tới bảy ra căn cư khi cũng là nam cung nhẹ nhẹ đương đăng ký viên lần đó cũng là cao dương cùng nam cung nhẹ nhẹ lần đầu tiên gặp mặt sau lại cũng không biết hai vị này là thấy thế nào đôi mắt hiện giờ nhớ tề dai dai công khai tình yêu sau bảy gia lại một vị tiểu công chúa bị định rồi xuống dưới bảy gia trưởng bối đến không chê cao dương là cô nhi hiện tại đều mà thế có thể tìm được cái toàn tâm toàn ý đối nhà bọn họ cô nương tốt bọn họ cũng nhận ai làm nam cung ra gì không nhiều lắm chính là nữ nhi nhiều gả đi ra ngoài đều có vài vị ở Hiện tại đều ở tại cùng cái căn cứ nội, bọn họ đều nhìn chằm chằm đâu, chính là có hại, cũng không phải là nhà bọn họ hài tử không phải. Cho nên nói, cao đồng chí liền tính về sau cưới tức phụ cũng là muốn tức phụ nhà mẹ để người Mỹ mắt đế sinh hoạt, nam cung gia trưởng bối là không sợ nhà bọn họ tiểu công chúa chịu ủy khuất. Từ nay liền có thể nhìn ra bảy gia trưởng bối nhóm tâm thái có bao nhiêu bất đồng, nữ nhi thiếu như tề gia điển tuyết quá hiếm lạ kia độc đinh miêu nữ hoa. Một đám trưởng bối đều luyến tiếp các nàng ngoại gả, có bảy cái nữ nhi nam cung ra, ha ha, đã sớm thói quen gả khuê nữ, tự nhiên liền sẽ không có cái loại này luyến tiếp tâm thái. Lời nói hồi chính đề, có nam cung nhẹ nhẹ mở cửa sau cùng dẫn đường, phượng liền hữu bọn họ một đám người thực mau liền xuất hiện ở truyền kỳ chiến đoàn tổng bộ đại lâu ngoại. Tiến nơi này phải có truyền kỳ chiến đoàn người mang theo mới được, các ngươi chờ hạ, nhà ta cao cao liền phải ra tới. Nam cung nhẹ nhẹ tuyệt đối là cái tốt người giải thích, này dọc theo đường đi nàng đem có thể làm người ngoài biết đến sự đều đại khái mà cùng phượng liền hữu bọn họ nói chút, không nên nói, cô gái nhỏ là một câu cũng chưa nói, chính là bị hỏi đến cùng phượng gia người có quan hệ sự, nàng đều cười hì hì qua loa lấy lệ xong việc. Đối với nam cung nhẹ nhẹ hành sự phượng gia người tới trong lòng vừa lòng, bọn họ nhưng không nghĩ nhà mình tộc trưởng, thiếu tộc trưởng nhận thức người sẽ là miệng không khẩn. Nhẹ nhẹ, ngươi lại đây nha Cao Dương bước nhanh từ đại lâu nội chạy ra Nhìn đến một đám phong trần mệt mỏi trẻ chung người Hắn xem kỹ mà cùng chi đối diện hồi lâu Cuối cùng tựa nhận đồng nói Đi theo ta, nhà ta đoàn trưởng chính chờ đầu các ngươi Nói, Cao Dương dắt nam cung nhẹ nhẹ tay nhỏ liền phải hướng đi Xin đợi chờ Phượng liền hữu bên người một cái tuấn tú thanh niên gọi lại Cao Dương Nhìn đến hắn quay đầu lại, có chút xin lỗi nói có thể hay không cho chúng ta phòng xử lý hạ. hắn mới không cần thấy thiếu tộc trưởng đệ nhất mặt khi như vậy lôi thôi nhà hắn thiếu tộc trưởng là mỹ mỹ nữ hài nhất định sẽ không hy vọng bên người phượng vệ là như vậy xấu bộ dáng đi đối với phượng liền bạch nói những người khác cũng là đồng thời gật đầu bọn họ bộ dáng này thật sự thực tao chờ phượng liền hữu bọn họ xuất hiện ở phượng nam trước mặt khi một thủy tuấn nam mỹ nữ chung. Phượng Nam chú ý tới chỉ có kia mười mấy có cùng nàng tương tự mắt phượng người. Các ngươi là phượng gia người. Phượng Liên Tả, Phượng Liên Hữu, Phượng Liên Mai, Phượng Liên Quân, Phượng Liên Bạch, Phượng Liên Xảo, Phượng Liên Nguyệt, Phượng Mộ Tinh, Phượng Nhị Tinh, Phượng Tam Tinh, Phượng Bốn Sao, Phượng Ngũ Tinh, Phượng Lục Tinh, Phượng Thất Tinh. Tham kiến thiếu tộc trưởng. bốn người chỉnh tề đơn chân nửa quỳ. Phượng Nam đạm mạc hắc mô trung mang theo ti thưởng thức, lại nhàn nhạt nói, đứng lên đi, các ngươi sẽ không sợ nhận sai người. Sẽ không, chúng ta có thể cảm nhận được huyết mạch thượng cậu Minh. Phượng liên tả nghiêm túc mà đối thượng Phượng Nam xinh đẹp mắt Phượng, đáy mắt kinh diễm chút nào không che giấu. Hắn là Phượng vô hàn Phượng vệ tự nhiên gặp qua ảnh chụp trung thiếu tộc trường, như thế nào sẽ nhận sai. Lúc này Phượng vô hàn từ ngoài cửa đi vào tới, xem chạm thành một loạt 14 người. Nhìn nhìn lại mặt khác một đám, hắn nhúng mày, đối với một khác đàn nói, các ngươi muốn tìm vị kia đã ở cách vách chờ các ngươi, đi thôi. Hắn mới nói xong, liền thấy Lê Ca đẩy cửa tiến vào, nhìn tháng không gặp các đồng bọn cười chỉ hướng ngoài cửa, đi theo ta. Tiến đi người ngoài, phượng vô hàng ngồi xuống một bên trên sofa, nam nhi, ngươi nhìn thấy thất tinh phượng vệ, còn vừa lòng. Cấp bậc còn hành, chiến lược phải về đầu thử xem. Phượng Nam nhàn nhạt đảo qua trạm thẳng tắp bảy người. Thất tinh là Phượng Vô Hàn sáng sớm liền vì Phượng Nam tuyển gần người hộ vệ, liền tự bảy người là Phượng Vô Hàn gần người hộ vệ, bốn nam tam nữ, mà thất tinh là năm nam nhị nữ. Ở Phượng gia mỗi nhậm tộc trưởng cùng thiếu tộc trưởng gần người hộ vệ lựa chọn chỉ biết từ Phượng gia ám vệ đoàn trung sàng chọn, có thể nói cận vệ sàng chọn hà khắc đến cực điểm, không chỉ có nhất cơ sở nhân phẩm, thực lực, sở trường đặc biệt, dung mạo, thân cao này đó. Chính là gia đình cũng ở khảo hạch chung, nếu người nhà chung có hành vi không hợp, hoặc là có cái gì bất lương ký lục, liền tính hắn năng lực cá nhân lại cường, cũng không thể trở thành cận vệ Từ nay liền có thể nhìn ra Phượng Thị nhất tộc đối dòng chính tộc trưởng cùng thiếu tộc trưởng ý muốn bảo hộ đã tới rồi một cái biến thái cấp trình độ. 3. Người ta đã gặp qua, vẫn là làm cho bọn họ đi trước ăn một cơm hảo hảo nghỉ ngơi đi, có việc ngày mai lại nói. Phượng Nam nói đứng dậy đi đến trước cửa mở cửa nhìn đến vừa mới bị nàng gọi tới Hi Minh Quang, trước mang theo bọn họ đi nhà ăn, sẽ giúp bọn họ an bài hảo chỗ ở. Tốt đoàn trưởng, Lê Ca lúc này cũng mang theo một đám người đã một bên môn ra vào tới, cười hí hí nói, ta dẫn bọn hắn đi phải. Minh Quang, ngươi vội chuyện của ngươi đi. Ân, làm Lê Ca mang đi. Hi Minh Quang trắng Lê Ca liếc mắt một cái, có chút không tha mà nhìn một cái phượng ra cận vệ nhóm. Mới hướng Phượng Nam Đệ cái u hán đôi mắt nhỏ, xoay người rời đi. Tiểu tử này, Phượng vô hàn buồn cười lại bất đắc dĩ mà nhìn hy minh quang bóng dáng, đối với vẻ mặt mê mang Phượng liền bạch đạo, phía trước Nam Nhi không nghĩ đương đoàn trưởng, nói muốn về sau tiếp Phượng ra gánh nặng, hắn bạn gái còn vui đùa nói, vì đi theo Nam Nhi tìm cái Phượng ra Nam Nhi gả cho, tiểu tử này đã sớm tò mò Phượng ra Nam Nhi đều thế nào, có hay không hắn hảo khi tiểu tử rõ ràng chính là sợ tức phụ chạy. Lê ca cũng treo chọc nói, Hảo, xem các ngươi bộ dáng liền biết này một đường lại đây không có như thế nào nghỉ ngơi quá đi, mau trở lại đi. Tộc trường, chúng ta đi trước nhà ăn. Đi thôi. Thiếu tộc trường, chúng ta cũng trước rời đi. ân. Nhìn hơn 30 người mênh mông quần quẩn về phía dưới lầu đi đến, nhìn không tới người, còn có thể nghe được bọn họ đối thoại. Lê ca, ngươi ra tới sớm có thể hay không cùng chúng ta nói nói thiếu tộc trưởng sự chúng ta càng muốn biết thiếu thành chủ sự đi ra tiểu hội nghị lãnh vũ thương hất trầm khuôn mặt đi vào phượng nam bên người chúng ta đi vào có việc nói trở lại trong phòng lãnh vũ thương liền lấy ra một cái giống ma pháp vị diện chung ký ức cầu giống nhau đồ vật hắn đem nguyên tố chi lực đưa vào cầu chung thực mau một đạo giàn mua thanh âm từ ký ức cầu chung truyền ra đối với thanh âm này phượng vô hàn một chút đều không xa lạ nhưng phượng nam lại là lần đầu tiên nghe được nàng càng nhiều tâm tư đều đặt ở láo giả theo như lời sự tình thượng ba người biểu tình cũng là theo láo giả kể rõ càng ngày càng ngưng trọng cuối cùng phượng nam xem như minh bạch lánh vũ thương mặt vì cái gì mặt sẽ như vậy đen đây đều là khí nha chương ba trăm sáu mươi thiếu tộc trưởng phượng nam canh một lâu đại trưởng lão chỉ nói tam sự kiện mà này tam sự kiện quan trọng đến có thể ảnh hưởng đến hoa quốc toàn bộ đại cục Chuyện thứ nhất, tự phong ấn nơi nội xuất hiện chút ít đồ đằng thú khi, cái thứ nhất phát hiện đồ đằng vật phẩm trang sức chính là phượng thành, hiện tại toàn bộ phong ấn nơi nội có một nửa trở thành nguyên tố sư. Nếu là nói tỉ mỉ phong ấn nơi người là như thế nào biết nguyên tố đồ đằng, lời này liền có điểm dài quá. Toàn bộ phong ấn nơi đều biết phượng ra người rất được cao cấp biến dị thú mắt duyên, liền tính mỗi lần phát sinh thú triều, đi phượng thành biến dị thú không chỉ là số lượng thiếu. Chính là cấp bậc cũng không có vượt qua lâu nội dị năng giả tối cao đẳng, hơn nữa cao cấp biến dị thú sẽ nhân vượng nam dị năng giả cấp bậc cùng nhân sô an bài công thành biến dị thú đại quân. Có thể nói, những cái đó cao cấp biến dị thú rõ ràng chính là cố ý đặc huấn phượng thành, lại không phải thật sự tưởng hủy hoại phượng thành, nhưng, mặt khác căn cứ liền không có đồng dạng đãi ngộ, nào thứ thú triều sau không phải thương vong rất lớn, vấn đề là, cho dù có những người khác tưởng dọn đi phượng thành. Hảo tránh đi thú triều, trước không nói Phượng Thành là không thu người ngoài, chính là nghĩ thông suốt quá có mười mấy chỉ hai mươi lăm cấp thượng cao cấp biến dị thú rừng rậm cũng là không. Có khả năng. Cho tới nay, Phượng Thành có thể làm được độc chiếm một phương, chính là bởi vì Phượng Thành kiến thành mà ba mặt là lâm, lương dựa núi lớn, vô luận là trên núi, vẫn là ba mặt trong rừng rậm, kia đều là biến dị thú địa bàn, tự Phượng xây thành thành sau, cũng không biết như thế nào. Phong ấn nơi nội một phần năm, cao cấp biến dị thú liền dọn tới rồi phượng ngoài thành trong rừng cùng trong núi. Lúc ban đầu biết việc này mặt khắc thành, còn cười nhạo phượng thành sẽ không tuyển địa phương. Lúc này bị cao giai biến dị thú nhóm làm vần thán đi, nhưng tự phong ấn nơi thật sự bị phong ấn sau, bọn họ mới hiểu được nơi nào là nhân gia sẽ không tuyển địa phương kiến thành. Rõ ràng nhân gia chính là có nương huyết mạch thượng ưu thế, đem cao giai biến dị thú trở thành xem hậu viện. Nhưng thời gian một lâu. Bọn họ ở lần lượt thú chiều sau minh bạch, Phượng Thành vì sao tuyển loại địa phương kia kiến thành, bọn họ sở muốn phòng căn bản là không phải biến dị thú, mà là đều là nhân loại bọn họ. Lúc ban đầu đoán ra cái này chân tướng khi, không ít dị năng giả hơn nữa vài vị thành chủ còn lên án quá Phượng ra, nhưng người ta đều đều không hiểu những cái đó nhàn ngôn toái ngữ, làm cho như vậy người liền cùng diễn kịch một vai giống nhau, không duyên cớ làm những người khắc chê. Cười phượng thanh liền như vậy yên lặng ở phong ấn nơi kéo dài xuống dưới từ lúc ban đầu ngàn người đến bây giờ mười mấy vạn người đối mặt mười mấy vạn phượng gia chi thứ phượng gia dòng chính lại từ già đến trẻ hơn nữa phượng nam cùng tiểu phượng dung mới sáu người có thể thấy được phượng gia dòng chính có bao nhiêu đơn bạc, cũng nên minh bạch chi thứ vì sao như vậy coi trọng dòng chính một mạch phải biết rằng cao giai biến dị thú trí tuệ càng cao đối nào đó đặc thù cảm ứng liền càng cường Mà phượng gia người sẽ được cao giai biến dị thú mắt duyên, có thể nói tất cả đều duyên với huyết mạch. Cũng không nên não bổ quá mức cho rằng phượng gia là cái gì thần thú cùng nhân loại hậu đại, phượng gia huyết mạch thực bình thường, từ cổ chí kim chính là nhân loại huyết mạch, bất đồng chính là phượng gia huyết thống tựa hồ trời sinh là có thể làm cao giai biến dị thú cảm giác muốn thân cận, không bài xích, mà càng là tập trung phượng gia huyết mạch địa phương, nơi đó không khí đều biến ôn hòa thoải mái. Liền tính phượng ra chi thứ trong huyết mạch như vậy năng lực đã thưa thớt, khả nhân. Nhiều lực lượng đại cũng có thể phát huy thực tốt hiệu quả, đây là vì sao cao giai biến dị thú sẽ tìm được có phượng thành địa phương cư trú nguyên nhân. Cũng là nhiều năm cùng biến dị thú láng giềng mà cư, đương đồ đẳng thú xuất hiện khi, chịu đựng ký sinh tộc xâm lấn cao giai biến dị thú ở phát hiện từ chúng nó trong cơ thể rất ra tới đồ đẳng vật phẩm trang sức, liền đưa đến phượng thành. Thú loại bản năng làm chúng nó minh bạch vật phẩm trang sức đối nhân loại tầm quan trọng, nhưng cũng không phải ai đều có thể bị thú loại tán thành, chính là phượng bên trong thành cũng không phải đều có thể được đến cao giai biến dị thú mắt duyên. Ngay cả như vậy, có cao giai biến dị thú chỉ dẫn phượng bên trong thành cao tầng trước hết trở thành nguyên tố sư, còn bị cao giai biến dị thú yêu cầu nhất định phải dung hợp hai cái đồng dạng cấp bậc cùng nguyên tố đồ đàng vật phẩm trang sức, lúc ấy bọn họ là không rõ vì sao làm như vậy cũng không cảm thấy bởi vì chói định nguyên tố đồ đằng làm cho bọn họ đều dáng cấp sự là cao giai biến dị thú âm yêu, tin cậy sớm tại bọn họ chi gian dưỡng thành. Chờ dung hợp cái thứ hai đồ đằng vật phẩm trang sức sau, bọn họ nguyên tố huy lực làm cho bọn họ minh bạch cao giai biến dị thú nhóm mục đích, tự nhiên thập phần cảm tạ thú thú nhóm. Lúc sau bọn họ bắt đầu ở cao giai biến dị thú dẫn dắt tiếp theo biên thăng cấp, một bên tìm kiếm đồ đằng vật phẩm trang sức, Chờ bọn họ toàn bộ Phượng thành chiến lực tăng lên tới 5-6 cấp khi, Lão tộc trưởng mới làm người đem nguyên tố đồ đẳng sự lặng lẽ truyền cho Lâu Đại trưởng Lão, cũng coi như là còn phía. Trước Lâu thiếu thành chủ đối nhà bọn họ thiếu tộc trưởng kia một tháng chiếu cố chi tình. Lâu Đại trưởng Lão cũng là khi đó mới biết được Phượng Nam thế nhưng là Phượng gia đích trưởng nữ, lúc ấy hắn liền đoán được, hắn nhất để ý Lâu ra thật mạnh tôn giữ không nổi, nói không chừng liền phải đưa cho Phượng ra. Không thể không nói lâu đại trưởng lao đoán quá chuẩn. Không cần xem này chuyện thứ nhất nhìn qua là chuyện tốt, lại cũng là khiến cho chuyện thứ hai nguyên nhân chính. Liên bởi vì nguyên tố sư xuất hiện, làm cho cả phong lớn nơi hôn loạn lên, đặc biệt là trung tâm bên trong thành vốn là gia tộc trọng nhiều. Hiện giờ nếu không phải lâu đại trưởng lao trước một bước làm người âm thầm góp nhặt không ít đồ đàng vật phẩm trang sức, còn làm lâu vân thương tâm phúc hộ vệ đều lén lút đem nguyên tố sư cấp bậc tăng lên đi lên. Sớm tại lúc ban đầu trung tâm bên trong thành nguyên tố sư tăng nhiều khi, nói không hảo trung tâm thành liền phải bên ngoài thượng dị chủ. Cũng là, liền tính lâu đại trưởng lão dị năng cấp bậc cao, nhưng lại so ra kém sáu bảy cấp nguyên tố sư, thật không biết đây là muốn than thở dị năng giả đã lạc võ, vẫn là muốn cảm thán nguyên tố sư thái cường hãn. Còn hảo lâu đại trưởng lão bắt đầu không tưởng chói định nguyên tố đồ đằng, lại bị những cái đó hộ vệ thuyết phục còn ở có thể tổ đội sau liền từng nhóm giúp hắn đem cấp bậc soát tới rồi cựu cấp mới lại có thể chấn áp trung tâm thành những cái đó gia tộc hiện giờ bên ngoài thượng trung tâm thành là không cần lo lắng những cái đó có dị tâm gia tộc cũng chỉ có thể âm thầm làm động tác nhỏ lâu đại trưởng lao nói hắn còn có thể áp trụ lời này không chỉ là lãnh vũ thương nghe xong không tin chính là phượng nam cái này không hiểu biết trung tâm thành nghe xong đều không tin một chỗ tập trung toàn bộ phong ấn nơi tinh anh trung tâm thành Sao có thể như vậy hảo thủ, đặc biệt lần này lâu đại trưởng lão còn phân ra một nửa nguyên tố sư tới tìm lánh vũ thương, có thể tưởng tượng hiện tại lâu đại trưởng lão áp lực có bao nhiêu lớn. Chuyện thứ hai trọng điểm còn không phải trung tâm thành sự, mà là ở phong ấn mở ra trước, mặt khác thành chủ bí mật mở họ, thế nhưng muốn chờ phong ấn mở ra sau, liền cắt chiếm mấy chỗ ngoại giới căn cứ trở thành bọn họ phụ thuộc, hiện giờ phong ấn trước tiên mở ra, lâu đại trưởng lão lo lắng bọn họ sẽ có điều hành động. Đối với phong ấn sẽ trước tiên mở ra, lâu đại trưởng lão cũng nói nguyên nhân, tự nhiên đều là địa cầu lần thứ ba tiến hóa mang đến, thiên nhiên uy lực cũng không phải là những người đó vì phong ấn có thể chống lại. Đến nỗi chuyện thứ ba, đó chính là Chu Gia, ở phong ấn nơi mở ra cùng ngày, Chu Gia nghênh vào một cái xa lạ nữ nhân, ngày hôm sau toàn bộ Chu Gia đều biến mất ở trung tâm nội. Chương 361, Sốc các người đế, canh 2 ai cũng không biết chu gia đi đâu cũng không có ở bọn họ chỗ ở tìm được hữu dụng manh mối bọn họ giống như là hư không tiêu thất mai cho đến lâu đại trưởng lão đem ký ức cầu cấp hộ vệ đội trưởng trước chu gia đều không có người xuất hiện lâu đại trưởng lão cảm thấy việc này thực kỳ quặc đặc biệt là hắn nghe giám thị chu gia hộ vệ đối kia xa lạ nữ nhân cảm giác thật không tốt khi càng thêm cảm thấy khả năng muốn ra đại sự phụ thuộc ha hả thật đúng là giám tưởng Phượng Nam nói cùng Lãnh Vũ Thương nhìn nhau, hai người cam chịu mà cười, Phượng Nam trực tiếp ở khu vực kênh trung tuyên bố. Đan chủ, trước mắt được đến đáng tin cậy tin tức, phong ấn nơi lâu gia cáo khí thành, dạ gia ám dạ thành, hoàng gia kim long thành, bạch gia nguyệt bạch thành, khúc gia ngụ âm thành, lam gia mặc cú thành, sáu vị thành chủ hợp mưu quyết định phái ra nguyên tố sư chiến đội, cướp đoạt hoa quốc khu nội căn cứ quyền khống chế, mỗi đại căn cứ nguyên tố sư nhóm cần phải cẩn thận. Thỉnh ra tốc thăng cấp đi. An 20, thành phố Bê Ta Dựa, lao tử này chính vội vàng đối phó đồ đàng thú, nha, đám kia quy tôn tử, không hảo hảo quá bọn họ nhận tử, còn tới thêm cái gì loạn A. Võ 20, xê thị ha hả, tới chúng ta này hảo, chúng ta đem xê thị đưa bọn họ, không cần bọn họ đoạn, ha ha. Võ 20, xê thị ca, liền tính chúng ta này không căn cứ. Ngươi đưa cái tất cả đều là đồ đẳng thú xê thị cho bọn hắn, không phải bạch bạch đưa bọn họ như vậy nhiều soát kinh nghiệm quài A, thực có hại. Chu lịch tính, kinh đô lòng ta đều già rồi, cái kia ai ai ai ngờ cùng ta đoạt kinh đô căn cứ lớn lên vị trí A, lại đây, ta cũng đưa, không có trách nhiệm ở, ta là có thể hảo hảo soát quái thăng cấp. Lưu 20, kinh đô căn cứ trường, ngươi vẫn là ngoan ngoan dưỡng chúng ta đi, chúng ta cũng không phải là như vậy hảo dưỡng bọn họ không kia năng lực tiếp nhận lưu cuồng đông thành mãi mãi lao tử này đều đầu đại đã chết thú triều mắt thấy liền phải tới từ lâu ra ngốc thiếu còn muốn cướp lão tử quyền không chế bọn họ đoạt lưu dụng sao trong căn cứ đám kia tiểu tử thúi nếu có thể nghe lời lão tử cũng không cần như vậy mệnh tâm tô nam tô thành ha ha ha cảm tạ truyền kỳ chiến đoàn cảm tạ lanh thiếu tướng cảm tạ phượng đoàn trưởng cảm tạ bảy gia buồn căn cứ trường này không nhiều ít thú Nga, càng thành đó có phải hay không cùng Tô Thành này nhất dạng. Vân thuật khai, thành phố Á như thế nào đều chuyển tới khu vực kinh Hàn Huyên, nơi này cũng không phải là công tác đàn, Tô Nam, ngươi có phải hay không cao hưng quá sớm, thú thiếu, đã có thể thăng cấp trưởng. Tê Vân Sang, càng thành ta cũng chính phát sầu việc này, mấy ngày này trong căn cứ nguyên tố sư tiểu đội đi ra ngoài làm nhiệm vụ đều đem những cái đó tập trung đến phụ cận trong thành đồ đẳng thú tiêu diệt không sai biệt lắm còn như vậy đi xuống chúng ta nào còn có thể nương thú triều tới thứ tập thể thăng cấp a la đến minh thành phố b đến chúng ta này còn sầu thú quá nhiều các ngươi đến hảo có truyền kỳ chiến đoàn một đường rửa sạch đến bày ra căn cứ kia một mảnh cũng chưa nhiều ít đồ đẳng thú đi cổ muốn quang thành an ha ha ha Ta đây cũng là đồ đẳng thú không nhiều không ít chính thích hợp tới tràng công thành chiến, cũng muốn đa tạ phía trước truyền kỳ chiến đoàn giúp đỡ rửa sạch ba chỗ thành thị đồ đẳng thú đàn. Lý Bằng, Nam Thành cùng tại truyền kỳ chiến đoàn. Chu Lịch Thính, Kinh Đô Di, Hũ Nút ngươi cũng toát ra đầu tới. Tô Phi Phỉ, Xâm Thành các ngươi có phải hay không để tại hoài, kia sáu thành thành chủ nhưng đều có thể nhìn đến khu vực kênh A. Tê Duật Chí, Bảy Gia lão Tô Nha, ngươi còn không rõ. Đàn chủ chính là muốn cho những người đó nhìn đến, cũng làm cho bọn họ rõ ràng chúng ta nhưng không sợ bọn họ. Thật là, này đều khi nào còn muốn cho Hoa Quốc nội loạn, bọn họ cũng không nhìn xem chúng ta khu vực xếp hạng bảng, tối cao kia 100 danh nhưng không một cái kia 6 thành. Nhắc tới đến xếp hạng bảng, toàn bộ khu vực kênh càng náo nhiệt, cũng là, bọn họ Hoa Quốc nguyên tố sư không thượng trên kênh thế giới nói chuyện, nhưng không đại biểu bọn họ không chú ý hạ nơi đó tình báo. Ở Hoa Quốc khu xếp hạng bảng ra tới cùng ngày, bọn họ liền ở lặng lẽ cùng kênh thế giới những cái đó tự báo xếp hạng bảng quốc gia nguyên tố sư cấp bậc đối lập hạng, được đến kết luận chỉ có một, vẫn là bọn họ bên này đại thần nhiều A. Mặt khác không nói, chính là bọn họ ra đại thần đàn chủ, đó là thoát thoát mà nháy mắt hạ gục sở hữu quốc gia xếp hạng bảng đệ nhất, 21 cấp A, ha ha, liền tính không biết là cái gì nguyên tố sư, không biết tên thật, không biết tuổi. Cũng chỉ nhìn đến kia 21 cấp, bọn họ liền khả năng khoe khoang thật lâu. nha, các ngươi một cái thượng 15 cấp liền tính đệ nhất, chúng ta này đều có ba cái thượng 15 cấp, còn có một cái tới rồi 21 cấp. Càng đừng nói 100 danh thấp nhất vị kia đều là 11 cấp, mà nhìn một cái mặt khác quốc gia xếp hạng bảng, thấp nhất thế nhưng vẫn là bắt cấp, Tổng hợp chiến lược kia giá trị số, chúng ta đều giúp bọn hắn cảm thấy không mặt mũi. Nhìn nhìn lại nhà chúng ta lãnh quân thần kia chiến lược giá trị số, chính là số lẻ đều có thể nghiền áp các ngươi mấy đầu phố, càng đừng nói phía trên còn có vị 21 cấp đại thần ở, liền tính là nhìn không tới chiến lược giá trị số, cũng có thể đoán ra tuyệt đối cao thực, nếu không, như thế nào có thể thăng cấp nhanh như vậy a? Chính vừa ăn hổ biên xem khu vực kênh phượng ra cận vệ, đồng thời ở trong lòng đồng tình bị sốc gốc gác kia vài vị thành chủ, bọn họ ra tâm lại đại, Hiện tại cũng phải nhìn bên trong thành mặt khác gia tộc muốn hay không phối hợp, ai làm liền từ chiến lược xếp hạng đi lên xem, ngoại giới nguyên tố sư tuyệt đối có thể nghiền áp chết phong ấn nơi nguyên tố sư nhóm. Phượng Ngũ Tinh lén lút chọc chọc lê ca thủ đoạn, cười ngọt ngào mà nhỏ giọng nói, tiểu thúc thúc, đàn chủ là nhà ta thiếu tộc trưởng đi. Nàng nhưng nhìn, toàn bộ 100 xếp hạng trung truyền kỳ chiến đoàn liền chiếm 6 thành, nhưng từ đầu tới đôi nàng không tìm được nhà mình thiếu tộc trưởng tên. Nàng mới không tin có thể lên làm chuyển kỳ chiến đoàn đoàn trường thiếu tộc trưởng chiến lực sẽ thấp, vậy chỉ có một khả năng, vị kia 21 cấp đại thần là nhà nàng thiếu tộc trưởng. Lê ca cười xoa xoa tiểu nha đầu đầu, nhẹ nhàng gật đầu, việc này, chỉ cần là có đầu đều sẽ phát hiện, chỉ là cảm kích đều sẽ không nói, ngoại giới cũng liền không có người nghĩ tới. Nếu không phải xếp hạng bảng che giấu không được tiểu công tử cấp bậc, phỏng chừng nàng cái gì đều sẽ không hiển lộ ra tới. Phượng Ngũ Tinh nghe vậy kinh hỉ mà che lại chính mình khuôn mặt nhỏ, liền sợ chính mình một cái kích động quá mức, nói ra cái gì không nên lời nói, 21 cấp à, thì hì, vẫn là nàng thiếu tộc trưởng lợi hại nhất, thiếu tộc trưởng uy Vũ. Nhanh ăn đi, các ngươi không ngại ta. Nhìn mắt một đám nghe lén sau kinh ngạc đến ngây người Phượng ra người, Lê Ca cười nhắc nhở. Khu, ta chính là suy nghĩ, hiện tại kia vài vị thành chủ có phải hay không đã khí bạo. Phượng liền hữu xấu hổ mà thu hồi vừa mới biểu tình, phủ nhận vừa mới kia xuẩn xuẩn phản ứng tuyệt đối không phải là hắn, rõ ràng ở tới trên đường bọn họ liền có điều suy đoán, như thế nào hiện tại biết chân tướng sau còn có thể sợ ngây người nha. Bọn họ khí điên rồi mới hảo. Phượng lục tinh nói, còn vẻ mặt say mê nói, nhà ta thiếu tộc trưởng thật là đồng đồng đát. Mặt khác Phượng Gia người đồng thời nhận đồng gật đầu, bọn họ cảm thấy Phượng Gia có như vậy cái thiếu tộc trưởng ở. Chỉ biết càng ngày càng tốt, vì không cho bọn họ thiếu tộc trưởng mất mặt, xem ra bọn họ cũng muốn mau mau tăng lên cấp bậc. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại. Di Cản Sì Sù Ô Chấm Nét Dễ Xem Tiểu Thuyết mươi 362, Thú Triều đã đến, canh ba. Phượng Nam trực tiếp xốc đế đem 6 thành thành chủ đẩy đến người trước, bọn họ như thế nào sẽ không tức giận, nhưng bọn họ lại cũng là không thể nề hà, phía trước không có xuất hiện xếp hạng bảng trước. Bọn họ là tự tin có thể tại ngoại giới bắt lấy một mảnh giang sơn, nhưng, kia 100 danh nguyên tố sư khủng bố chiến lược giá trị số, làm cho bọn họ khiếp đảm. Nhân ra Phượng Thành cùng Trung tâm Thành còn có thượng xếp hạng bảng, nhưng bọn họ sáu thành lại là một cái đều không có nhìn đến. Lúc ấy bọn họ còn hận Phượng Thành cùng Trung tâm Thành giấu giếm đồ đằng vật phẩm trang sức việc, hiện tại, bọn họ muốn vội chính là xử lý như thế nào hảo tự mình bên trong thành phiền thoái. Có thể nói nguyên tố sư xuất hiện đánh vỡ không chỉ là ngoại giới thực lực tẩy bài, đối sở hữu phong ấn nơi tới nói, cũng là đồng dạng, phía trước nếu là dị năng khi, phong ấn nơi ưu thế rất lớn, nhưng nguyên tố đồ đẳng xuất hiện làm sở hữu nhân loại đều ở một cái khởi điểm thượng, liền tính là mặt thế trước số 1 số 2 cường quốc, hiện giờ cũng muốn tiếp thu tân pháp tác, mặt thế, hết thể bắt đầu từ số 0. Công tác đàn tê Văn Sang Càng thành quá kỳ quái Ta bên này đồ đằng thú chính đại lượng hướng tô thành phương hướng tập trung. Tô Nam, tô thành không, chúng nó tránh đi tô thành căn cứ, hướng về sa mạc đi, phương hướng đối diện bảy ra căn cứ. Lưu cùng, đông thành chúng ta này đồ đằng thú cũng ở giảm bớt, các ngươi cũng biết phía trước trong biển lên bờ không ít đồ đằng thú. Nhưng hiện tại, chúng nó đều ở rời đi, ta đều lo lắng thú chiều còn muốn hay không tới, nếu không phải nhìn đến còn có một nửa ở lâu hạng. Trong căn cứ đám kia hôn tiểu tử nhóm đều phải đuổi theo đồ đẳng thú đàn ngông mặt sau đoạt quái. Vân thuật khai, thành phố A-ta này cũng có một bộ phận sói mòn, chúng nó giống như có mục đích hướng về cùng cái phương hướng, sẽ không đều theo dõi bảy ra căn cứ đi. Đoạn dương, chuyên kỳ chính tay ngứa làm chúng nó toàn tới hảo. Hắn lo lắng cái gì, hắn này nhiều nhất chính là đại thần, những cái đó đồ đẳng thú cấp bậc lại nhiều, có thể đối phó 21 cấp nam mội tử sao. Bọn họ có đại thần làm chấn, còn không nương này đồng phong nhiều soát soát quái, thăng thăng cấp A. Hoa lỗi bình, kỳ binh xem qua vệ tinh đồ, đích sắc đều hướng về chúng ta này tập trung. Chu lịch thính, kinh đô có thể nhìn ra có bao nhiêu sao. Hoa lỗi bình, kỳ binh quá nhiều, chính phân khu rửa sạch. Bị trở thành truyền tống trận dùng phượng Nam lúc này mang theo truyền kỳ chiến đoàn cùng kỳ binh chiến đoàn, bảy ra tiểu bối cộng 200 đa nguyên tố sư, đã rửa sạch một chỗ. Đây là một đám gần 500 chỉ đồ đằng thú đại quân, tối cao cũng chỉ có 12 cấp, bọn họ là không biết vốn nên tới rồi thập cấp là có thể tiến vào đồ đằng thế giới đồ đằng thú như thế nào sẽ không có lựa chọn đi vào đồ đằng thế giới, lại có thể rõ ràng cảm giác được đây là cái âm yêu. Còn hảo bọn họ có tăng thi tiểu đệ đương toa độ, chỉ cần phát hiện có rất nhiều tập trung hành động thú đàn chỗ, tăng thi tiểu đệ liền sẽ thói quen tính hỏi nhà mình buột muốn hay không tới soát quái. Hiện giờ Phượng Nam cho nó phân chia khai lộ tuyến, gặp gỡ thú đàn cơ hội chính mình càng nhiều. Chính ném lại lôi cầu tiểu Phượng dung phiết cái miệng nhỏ, hắn yêu cầu thật nhiều thứ, lần này mới bị mang đến cùng nhau đánh đại quái thú, vốn dĩ nên là vui vẻ sự, nhưng nhìn xem quanh thân một vòng thú thú bảo tiêu, hắn một chút đều vui vẻ không đứng dậy. Rõ ràng chúng nó so với hắn còn nhỏ, không phải nên hắn bảo hộ chúng nó sao, nhưng... ô ô ô! tiểu hồ con nhóm sức chiến đấu đều cùng hắn một cái trình độ hồ hồ càng là chỉ dùng móng vuốt là có thể xé nát đồ đàng thú tiểu phượng dung cách đó không xa tạo thành hai cái tiểu đội một tả một hữu giết chóc trung phượng ra mười bốn cận vệ lúc ban đầu đối với bọn họ thiếu tộc trưởng đồng ý làm mười bốn tuổi tiểu thiếu gia tới là thực không thể lý giải lại sẽ không nói lời phản đối hiện tại nhìn đến tiểu thiếu gia ra dá dáng ra hình sát đồ đàng thú bọn họ nào còn không rõ thiếu tộc trưởng dụng ý a cũng là nói như thế nào nhà bọn họ tiểu thiếu gia cũng là mười một cấp nguyên tố sư sao có thể chỉ trường cấp bậc không tôi luyện hảo kỹ xảo a Tiểu dung thú hóa đúng vậy nhu nhu đồng âm hồi quyết đoán dây tiếp theo một con toàn thân tuyết trắng đại lao hổ xuất hiện người trước nó múa may thú chảo cào hướng đồ đằng thú đồng thời còn vứt ra một phen đem lôi kiếm phượng nam càng là hiểu biết nguyên tố đồ đằng càng là có thể phát hiện vài thứ Liền như tiểu phượng dung rõ ràng dùng thú hóa dị năng sau chiến lực không cao, nàng vẫn là làm hắn làm như vậy, nguyên nhân nàng hiện tại còn không thể xác định, nhưng nàng đã sớm ở trong đoàn nói qua, tốt nhất song dị năng trở lên, không cần tự học sửa chói định tốt nguyên tố hệ, không có chói định chuyển vì nguyên tố dị năng cũng không cần rơi xuống. Có loại câu nói kêu tồn tại liền có giá trị, nếu trở thành nguyên tố sư sau, vốn dĩ dị năng còn không có biến mất kia nhất định có cái gì bọn họ không hiểu biết đồ vật tồn tại, nếu thật sự vô dụng, kia địa cầu ba lần tiến hóa, mặt khác không nói, cực quang khi cũng nên đem không nên tồn tại dư thừa đồ vật hủy diệt mới đúng. Cực quang là có thể ở cải tạo bọn họ thân thể khi làm được, nhưng, nhiều hệ dị năng giả vẫn là nhiều hệ, dị năng nhưng không có biến mất. Phượng Nam còn nhớ rõ chính mình thủy hệ dị năng thay đổi cái kia quá trình, rõ ràng ở hoàng giả nguyên tố đồ đằng bổ mãn thành băng nguyên tố khi. Nàng nên như lúc ban đầu chói định khi, trong cơ thể năng lượng liền chuyển thành nguyên tố chi lực mới đúng, nhưng nàng lại là đợi thật dài một đoạn thời gian, trong cơ thể thủy dị năng mới chuyển hóa thành băng nguyên tố. Nhất rõ ràng có thể nhìn ra tới địa phương chính là nàng cá nhân giao diện thượng, ở trong cơ thể không có toàn chuyển thành băng nguyên tố phía trước, cá nhân giao diện thượng vẫn là có dị năng kia lan, mai cho đến nàng có thể sử dụng băng nguyên tố công kích khi, mới chỉ có nguyên tố lan. Từ nay nàng liền phát hiện dị năng tồn tại nhất định còn có cái gì không biết nguyên nhân. Phượng Nam hiện tại chỉ là thân là tinh thần nguyên tố sư mẫn cảm làm nàng có này đó ý tưởng, Đương nàng tới 50 cấp ghi, mới hiểu được nàng sở yêu cầu có bao nhiêu quan trọng, nếu những cái đó nguyên bản nhiều hệ dị năng giả, ở trở thành nguyên tố sư sau thật sự từ bỏ nhiều hệ dị năng, hậu quả không phải bọn họ có thể tiếp thu, đặc biệt có thể trở thành nhiều hệ dị năng giả, tiềm lực thiên phú vốn là hảo. Nếu là chỉ vì không để ý đến dị năng mà liên lụy đến bọn họ cường giả chi lộ, bọn họ cũng sẽ không tiếp thu đem từ đám mây ngã xuống dưới chênh lệnh. Quá mệt mỏi, thật là rết như vậy nhiều thượng thất cấp đồ đằng thú, như thế nào liền cấp nguyên tố đồ đằng mới mấy chục cái a. Nam cung Giác vẻ mặt đau khổ ai thán. Nam cung nhẹ nhẹ trừng hắn một cái, cái gì nha, cấp không ít, ngươi còn muốn nhiều ít. Một bên điền gia hiên cũng tưởng kêu thiếu. Nhưng hắn mới sẽ không cấp nào đó nhân sĩ đánh cướp hắn lý do, phải biết rằng phía trước bọn họ một đường lại đây, liền tính lấy ra không ít cho bảy gia trưởng bồi nhóm, nhưng bọn họ lén chữ hàng cũng là khả quan, so sánh với đó là đánh một đến ba con là có thể tuân ra một cái nguyên tố đồ đằng tới, hiện tại mấy chục chỉ mới ra một cái, phẩm chất còn kém, bọn họ một đám đi theo nam mội mội hưởng thụ quá, nếu không cảm thấy trên lệch đại tài quái. Kỳ thật không chỉ là điền gia hiên bọn họ cảm thấy cấp thiếu, Phượng Nam cũng cảm giác được đồ đằng thú có thể tuân ra nguyên tố đồ đằng càng ngày càng ít, liền tính nàng cùng đại gia tổ đội, nàng vận khí tốt giống như đều không giúp được đại gia nhiều ít, nàng đã sớm nghĩ đến, loại này chỗ tốt không có khả năng lão làm cho bọn họ chiếm. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đồ phát, xin đừng đăng lại. Di Cản Sì Ô Dễ Xem Tiểu Thuyết Chương 363, Lại Là Nhân Họa Canh bốn Gần 500 đồ đằng thú giết sạch, nam cung rắc bọn họ được mới mấy chục cái, nàng cũng mới không đến 100 bình quân xuống dưới đã hàng đến năm chỉ mới tuân ra một cái, mặt khác đa số đều là trung cấp thấp. Cho dù có phượng nam bọn họ 200 đa nguyên tố sư rửa sạch tập trung tới đồ đằng thú, đương nhóm thứ 3 đồ đằng thú tới bảy ra căn cứ ngoài thành khi, thế nhưng vẫn là tập trung mười mấy vạn đại thú triều. Phải biết rằng này còn không bao gồm phía trước hai nhóm 2.000 nhiều chỉ. Những cái đó sớm tại chúng nó trước tiên đến lúc đó, đã bị hai nhà căn cứ nguyên tố sư từng nhóm diệt đoàn. Nên nói chúng ta hoa quốc người thật sự quá nhiều, vẫn là nói chúng ta mà thế chức không có rửa sạch sạch sẽ thịt khối quá nhiều. Tân hoàng tử nửa dựa vào tường thành bên cạnh, bọn họ hiện tại đã không cần truyền tống nơi xa đi đánh quái, này dưới thành quái nhiều đủ bọn họ đánh mấy ngày. Chúng ta hoa quốc tồn tại xuống dưới người rất nhiều, chỉ có thể nói là ký sinh tộc quá cường hãn. Thế nhưng một đống thịt khối đều làm chúng nó ký sinh thành công thành thật thể thú. Khang kiến quân xoa xoa gương mặt, hán đối này không bình thường thời tiết cũng là thực bất đắc dĩ. Rõ ràng cực quang ngày đó nhiệt độ không khí khôi phục đến mười mấy độ. Nhưng như vậy trời trong nắng ấm hảo thời tiết chỉ cho bọn họ ba ngày hưởng thụ thời gian. Đảo mắt lại là loại này lánh rất băng tra nhiệt độ không khí. Nếu không phải bọn họ trên người đều ăn mặc nam nam cũng có thể tới nhiệt độ ổn định phục. Loại này thời tiết làm cho bọn họ sắt quái có thể nắm lấy trên tay vũ khí liền không? Tôi! Đúng rồi, Nam Nhi, còn hảo ngươi cung cấp kia mấy bộ hàng mẫu, nhiệt độ ổn định phục nghiên cứu thành quả ra tới. Vậy là tốt rồi. Phượng Nam lúc ban đầu không muốn lấy ra nhiệt độ ổn định phục đưa đến phòng thí nghiệm, phải biết rằng đồ đẳng thú thân thượng tuân ra tới quần áo cũng tự mang điều tiết quanh thân 3 mét nội độ ấm. Vấn đề là tốt như vậy quần áo chính là trên tay nàng đến bây giờ cũng chỉ có năm kiện ngẫm lại nàng đều mươi 22 cấp, mới có năm kiện, có thể thấy được nhiều khó bạo. Tiểu Phượng Phượng, ta vẫn luôn không rõ, vì sao những cái đó la dè vũ khí không cho thực nghiệm bên kia cũng làm theo nghiên cứu à, dù sao đều là từ bạch tố tố nơi đó đến tới, cũng không sợ người ngoài nghĩ nhiều, Ngươi này tiểu não tử đều băn khoăn cái gì. Tiểu Trúc Nhai Trắng Nam Cung Thiệu liếc mắt một cái, Nam Nam không lấy ra tới, cũng không cho chúng ta lấy, tự nhiên có nàng nguyên nhân. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không phải nhàm chán sao, chúng nó cũng không tiến công, lão nhân nhóm lại không cho chúng ta động thủ trước, hảo nhàm chán A. Cho nên nói Nam Cung Thiệu phía trước vấn đề, chính là dùng để tống cổ thời gian, nếu không phải chung quanh không người ngoài, hắn cũng sẽ không hỏi cái này loại đối người ngoài tới nói sẽ là mẫn cảm vấn đề. Chính đùa với Hồ Hồ Phượng Nam Dương mắt nhìn Nam Cung Thiệu một chút, mới không nhanh không chậm nói, ngươi đều bạch nhìn nhà. Có chút mặt thế văn không phải nhắc tới quá mặt thế bùng nổ là bởi vì người dựng lên. Thực nghiệm trên cơ thể người, khoa học kỹ thuật phát đạt tạo thành ô nhiễm môi trường, minh bạch. Cao Dương cười nói tiếp. Hoa khỉ quân mỉm cười nhìn bên người nữ hải ta cảm thấy Nam Nhi không phải không nghĩ phát triển khoa học kỹ thuật, nên nói hiện tại không thích hợp đi. Phượng Nam nghiêng đầu nhìn hạ hắn nhận đồng nói, ân laser vũ khí là rất lợi hại, ở địa cầu tiến hóa ổn định trước. Lại không thích hợp hiện tại chúng ta dùng, đồng dạng khoa học kỹ thuật phát triển cũng muốn chờ thêm mấy năm mới được. Quá ủy lại khoa học kỹ thuật, đối chúng ta tự thân là không có gì chỗ tốt. Bên kia lãnh vũ thương âm thầm trừng mắt nhìn tình địch liếc mắt một cái. Nếu địa cầu đều cấp chúng ta lựa chọn hảo phát triển phương hướng, chúng ta vẫn là chức hảo hảo thăng cấp nguyên tố sư cấp bậc, thì thực thích loại này biến hóa. Tề dai dai cười trương dương, lúc này nào còn có nữ vương khí chất. Rõ ràng chính là cái nữ kẻ điên, dù sao nhân giai đoạn dương nhị hóa hồ không chê. Trong tay hắc diễm đột nhiên biến mất, Phượng Nam trắng lánh vũ thương liếc mắt một cái, trực tiếp cờ lạc mở chính mình cá nhân giao diện, nhìn một cái còn muốn bao lâu nàng mới có thể thăng cấp. Tên họ, Phượng Nam. Tuổi, 18. Thương nhân cấp bậc, 14 cấp. Kinh nghiệm, 3012780000. Khoảng cách lần sau thăng cấp còn muốn 4987210000 kinh nghiệm điểm. Chú, giao dịch vật phẩm số nguyên tố lượng cùng người mua cho điểm đều là kinh nghiệm tới nguyên. Vũ trụ tệ, 700 triệu 3 ngàn 1 bách 0 3 vạn 150. Thể lực, 98, bình thường thành niên nam tính 27. Nhanh nhẹn, 105, bình thường thành niên nam tính 25. Tinh thần lực, 8980, bình thường thành niên nam tính 10.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 Giao nộp nhất định giao dịch thuế, ngang nhau, công đức càng cao, ưu đãi càng nhiều. Nhiệm vụ, bình thường nhiệm vụ. Nhìn đến bình thường nhiệm vụ chỗ, Phượng Nam liền có chút bất đắc dĩ, nàng giống như vẫn luôn đều không có thời gian làm nhiệm vụ. Chủ nhân, không cần lo lắng, hiện tại đều là bình thường nhiệm vụ, liền tính không làm cũng không có việc gì. Trở về sau có cưỡng chế nhiệm vụ khi, ngài liền nhất định phải làm, cưỡng chế nhiệm vụ là có thời gian hạn chế. Hắn tiếp thu đến xem thường lãnh vũ thương sờ sờ cái mũi, hắn còn không phải là đem cái kia hắc cầu thu được toái ngọc không gian trúng, hắn có thể khai ân làm kia đoàn hắc cầu đi vào hắn tư nhân địa bàn đã thực chịu được nó. Hào đi, lãnh đại thiếu cũng là không lâu trước đây mới suy nghĩ cẩn thận, giảm hắc diễm tiến toái ngọc không gian có thể thực tốt ngăn cách nó không có việc gì an vạ phương nam, nếu không, hắn cũng sẽ không lừa dối tiểu hắc diễm thành công. Phải biết rằng phía trước tiểu hắc diễm nhưng một chút đều không lo lãnh đại thiếu là chủ nhân, tự nhiên sẽ không tưởng tiến hắn toái ngọc không gian. Lúc này không gian nội cảo tường tiểu hắc diễm thực buồn bực, nó hảo hối hận á a a họ lánh cái kia đại kẻ lừa đảo, tự nó có thể tiến hắn toái ngọc không gian sau, nó liền rất thiếu có thể thân cận phượng chủ, ô ô ô. Còn nó thơm tho mềm mại phượng chủ, nó muốn đi ra ngoài, nó muốn đi phượng chủ trong lòng lực, ô ô ô. Đại kẻ lừa đảo đại người xấu liên ở tiểu hắc diễm mắng lãnh đại thiếu khi đồ đằng thú đại quân rốt cuộc có động tĩnh giống giống giống ngao giống thiên a đó là có thể phi đồ đằng thú mau đánh không thể làm nó phi vào thành nội a a a không chỉ là chúng ta bày ra căn cứ này thú triệu bắt đầu rồi mặt khác căn cứ cũng bắt đầu đã chịu đồ đằng thú công kích nghe trên tường thành nguyên tố sư nhóm tiếng gào Phượng Nam ánh mắt đối với phi ở giữa không chúng kia mười mấy chỉ mười hai mười ba cấp đồ đằng thú, khó trách, nguyên lai like chúng nó là đang đợi không quân A. Ha ha, có rảnh quân hảo nha, phong hệ nguyên tố đồ đằng A, các ngươi cũng không thể cùng tỷ đoạn, tiểu nam nam hỗ trợ. Tề giai giai đã gặp gỡ vài lần có thể phi hành đồ đằng thú, mỗi lần nàng sát hoặc là phượng Nam sát, nàng đều sẽ được đến cái phong hệ nguyên tố đồ đằng, tự nhiên không nghĩ có người cùng nàng đoạn chính là phượng nam nàng đều không phải muốn cho rút xác hảo phượng nam nghe vậy lập tức vận dụng tinh thần lực hộ trụ địch quân không quân liên ở phượng nam muốn động thủ khi cao dương nhíu mày nhìn hắn đã sớm mở ra quần sáng không xác định nói ta thấy thế nào đã coi đạo nhân ảnh xuất hiện ở đồ đằng thú đàn phía sau quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát xin đừng đăng lại Di cản Chấm Nét dễ xem tiểu thuyết chương ba trăm sáu mươi bốn phát hiện mục tiêu Canh Nam, tự cao dương thượng thấp cấp, hắn vẫn là không có khai phá ra thuộc về chính mình nguyên tố chiến lược kỹ năng, rồi lại trở về nghề cũ, hắn nguyên tố đồ đẳng sở tự mang quần sáng lại có thể theo dõi trung quanh, cây số phạm vi có thể so thượng tiểu gia đa. Bóng người lãnh vũ thương nghe vậy tưởng nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Phượng Nam nói, Nam Nhi, còn nhớ rõ người kia hình mẫu thú sao? Nghe được hình người mẫu thú khi, Phượng Nam trong đầu hiện lên một đoạn hình ảnh, mở miệng nói tư dài dài Không, ngươi nên gọi nó Chu Ngữ Yên. Lãnh vũ thương một bên xa công dưới thành đồ đằng thú, một bên đem hắn biết nói sự nói ra, cái này làm cho chính kiểm chế mười mấy chỉ phi hành đồ đằng thú phượng nam khiếp sợ thiếu chút nữa dây đối phương không quân. Ai nha? Hảo kính bạo tin tức, nàng cũng không thể phân tâm, nàng hiện tại nhiệm vụ nhưng không chỉ là kiểm chế mặt trên đám kia, còn phải dùng tinh thần cái chắn bảo vệ căn cứ tường thành, đồ đằng thú quá dày là khi nàng còn muốn ném mấy cái đại xét, thật là không có có thể lại phân tâm tư bản. ầm ầm ầm, chính đại trước cửa liên tục ba đạo đại xét, trực tiếp làm nơi đó xuất hiện ngắn ngủi chân không khu. ngoa tào, quá ngưu bức, đây là muốn nhiều ít cấp lôi hệ nguyên tố sư mới có thể làm được a. ha ha ha, xem ra chúng ta bảy ra căn cứ còn cất giấu một vị lôi nguyên tố sư đại thần, vừa mới nhìn đến là ai ra tay sao? không. Ngẫu nhiên cảm thấy vẫn là không cần chờ đại thần ra tay hảo, nếu không, chúng ta liền không cần tưởng xoát cấp. Cũng là, phòng trưng vị kia lôi nguyên tố đại thần cũng là như vậy tưởng, các ngươi không phát hiện, vừa mới hắn ra tay là bởi vì cửa thành trô đồ đằng thú quá nhiều. Đứng ở trên tường thành hoa cương xuân âm thầm gợi lên khỏe môi, xem ra hắn tìm kia tiểu nha đầu thật là tìm đúng rồi, phía trước hắn liền cảm thấy phượng nha đầu là tinh thần hệ nguyên tố sư đương nhìn đến xếp hạng bảng thượng lãnh thiếu tướng song hệ khi liền cảm thấy phượng nha đầu khả năng còn có mặt khác vốn dĩ tưởng không gian tinh thần song nguyên tố không nghĩ tới thế nhưng là lôi nguyên tố cũng không biết phượng nha đầu có phải hay không còn có không gian nguyên tố tính vô luận là mấy hệ nguyên tố sư nàng đều là chính bọn họ người xem tiểu nha đầu đem tưởng thành hộ tốt như vậy hắn cũng không thể đem gánh nặng đều đặt ở trên người nàng thủy nguyên tố sư chuẩn bị. Màn mưa công kích. Lôi nguyên tố sư chuẩn bị. Xét công kích. Băng nguyên tố sư chuẩn bị. Băng kiếm công kích. Hệ khác nguyên tố sư tự do công kích. Từng đạo ra mệnh lệnh đạt, sở hữu nguyên tố sư có trật tự mà phân công. Tảng lớn tảng lớn mưa rơi rơi tại thú đàn trung. Từng đạo xét làm bị thủy ướt nhẹp chúng nó hưởng thụ đến điện giật cảm. Phượng Nam cảm thấy thú vị, cũng ném một đạo xét đến ướt thú đàn trung. Hảo đi, nàng không nên ra tay nguyên bản chỉ là điện ma đồ đằng thú đản lúc này một đám thành hát than nếu những người khác có thể nhìn đến đồ đằng thú huyết điều nói nhất định sẽ kinh ngạc liền phượng nam này một kích kia một tảng lớn đồ đằng thú thế nhưng tất cả đều thành tan huyết còn hảo việc này cũng chỉ có phượng nam thấy được những người khác nhìn đến chỉ có bọn họ công kích mang đến giảm huyết lượng nếu là nguyên tố khác sư nhóm nhìn đến nàng nhất chiêu cứ như vậy uy lực còn không biết có bao nhiêu nguyên tố sư bị đả kích ngã xuống đất không dậy nổi không có biện pháp liền tính hoàng giả nguyên tố đồ đằng có thể bị trở thành hứa nguyện thụ, cũng không phải cái gì công năng đều có thể hoàn mỹ khai phá ra tới, mà Phượng Nam có thể nhìn đến Lam điều cùng hồng điều đó là không gian cùng giao dịch hệ thống dung hợp khi mới nàng phúc lợi. Tiếp thu đến nhà mình các bạn nhỏ ưu án ánh mắt, Phượng Nam yên lặng nhíu môi, nàng lại không phải cố ý, nàng thật không tưởng theo chân bọn họ đoạt kinh nghiệm à, còn không phải là tay ngứa ném cái tiểu xét, ai ngờ chúng nó phòng ngự quá không cho lực nha. Nói nữa, liền tính nàng không đánh, liền như vậy đứng, nàng có thể nói, nhà nàng hoàng giả nguyên tố đồ đẳng cũng có thể hấp thu trong không khí năng lượng sao. Đây cũng là tự nàng thượng 20 cấp sau nhiều gia tới, này cũng không phải là cái gì tân công năng, đây là hoàng giả thiên phú, liền tính mỗi một loại nguyên tố mỗi giây chỉ thêm một chút năng lượng, nàng có năm loại, đó chính là mỗi giây thêm 5 giờ năng lượng, nếu không phải nàng không cho hoàng giả nguyên tố đồ đẳng đoạt nguyên tố khác sư đánh tới năng lượng. Này mấy chục vạn đồ đằng thú năng lượng khả năng bị nàng cấp đi một phần mười. Hiện tại nàng cấp bậc còn thấp, nếu là cấp bậc cao, hình thành lĩnh vực, ai cũng không cần tưởng ở nàng trong lĩnh vực được đến một kia năng lượng. Hoàng giả tồn tại thật sự thực ba quyền thật không biết đế giả lại là như thế nào độc tài. Đầu, tìm được rồi, 11 giờ chung phương hướng. Tự cao dương dường như nhìn đến nhân ảnh tại hậu phương đồ đằng thú đàn chung sau, lãnh vũ thương khiến cho hắn tìm kiếm đến người kia ảnh. Hắn cảm thấy người kia ảnh rất có thể chính là Chu ngự yên kia chỉ có nhân loại tư tưởng mẫu đồ đằng thú, hắn vẫn luôn lưu trữ Chu ngự yên không có động thủ giết, vốn là muốn dùng nàng tới cấp nhà mình tiểu nam chắn thai. Liên tính hiện tại toàn bộ thế giới tiến hóa đều ai tìm không thấy một chút nguyên lai bóng dáng, chỉ cần một gặp gỡ phượng nam sự, lãnh vũ thương liền quá mức cẩn thận, một chút đều không nghĩ có bất luận cái gì ngoài ý muốn, cũng bởi vậy đến bây giờ hắn cho dù có sát Chu ngự yên trí tâm lại chỉ có thể bước chính mình từ bỏ, vẫn luôn âm thầm nói cho chính mình còn có hai nhiều năm, chỉ cần qua thời gian kia đoạn, hắn là có thể tùy thời giết Chu Ngự Yên. Kỳ thật lánh vũ thương sẽ như thế cẩn thận cũng là có nguyên nhân, ai làm hắn vẫn là lâu vân thương khi, nương biết trước dị năng lượng, thấy được ba năm sau một đoạn tương lai, còn nhớ rõ Phượng Nam mà Thế Trước làm cái kia ác mộng sao. Kia cũng là nguyên nhân lâu vân thương trước tiên thấy. Làm Phượng Nam vô tình cũng kích phát đồng dạng một đoạn tương lai hình ảnh. Chẳng qua Phượng Nam chỉ có thấy chính giữa nhất một màn. Lâu Vân Thương đem phía trước phía sau kia một đoạn tương lai đều thấy. Ở kia chàng sinh mệnh kết trùng, có thể nói Chu Ngữ Yên tác dụng chính là lấy nàng mệnh thay đổi Phượng Nam an toàn. Nếu không siêu cấp ác lãnh vũ thương như thế nào sẽ làm Chu Ngữ Yên hảo hảo tồn tại? Chính là Chu Ngữ Yên phía trước bị hủy dung sau, có thể ở tiến mặc sán cốc trước khôi phục dung mạo cũng có lãnh vũ thương mục đích mục đích tự nhiên chính là làm chu ngự yên có thể tồn tại ở mặc sán cốc loại địa phương kia nếu là cái hủy dung xấu nữ liền tính chu ngự yên có tiểu cường sinh mệnh cũng sẽ bị tra tấn chết lúc ấy lãnh vũ thương như thế nào cũng không thể tưởng được chu ngự yên còn có mượn thể còn sinh chuẩn bị ở sau nếu là biết hảo đi hắn cũng là sẽ làm nàng khôi phục dung mạo nguyên nhân tưởng cũng biết chính là kéo nàng có thể nhiều vãn xuất hiện tại ngoại giới liền càng vãn càng tốt lãnh vũ thương nghe được cao dương nói liền đối với phượng nam khẽ gật đầu đồng thời hắn dưới chân xuất hiện từng khối không khí phù đài dẫm lên không khí nguyên tố ngưng kết thành trong suốt phù đài hắn ở không trung hướng về mười một giờ phương hướng nhanh chóng chạy đi còn trực tiếp làm lờ không trung uy hiếp phượng nam liền ở lãnh vũ thương nhìn về phía nàng khi nháy mắt ra tay đem mười một giờ phương hướng không trung phi hành đồ đằng thú nháy mắt hạ gục cho hắn mở ra một cái an toàn không trung thông đạo cách đó không xa đang ở trong chiến đấu kỳ binh căn cứ nguyên tố sư các chiến sĩ mỗi lần nhìn đến phượng nam đều sẽ nghĩ đến đoạn trung giáo câu nói kia quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát xin đừng đăng lại di cản Chấm Nét dễ xem tiểu thuyết chương ba trăm sáu mươi lăm đi trung tâm thành canh một muốn ôm đùi vẫn là nam muội tử thế giới đệ nhất nhưng còn không phải là nhìn xem Nam con 12-13 cấp phi hành đồ đẳng thu A, nhất chiêu, cũng chỉ là nhất chiêu, toàn dây. Ngay cả dùng cái gì nguyên tố công kích bọn họ cũng chưa nhìn đến, nhưng bọn họ đi theo cùng nhau rửa sạch quá nhiều lần quái, như thế nào sẽ không biết vượng đại thần thực lực. Lãnh vũ thương chiêu này mượn không khí thuẫn đương phù đài nhất chiêu cũng kinh diễm ở đây nguyên tố sư nhóm, đến nỗi kia nhất chiêu dây phi hành đồ đẳng thú thần bí đại thần, cũng chỉ có cảm kích giả đã biết. Ai làm phượng nam dùng chính là tinh thần công kích. Ném không khí nhận một đường rửa sạch đồ đằng thú tới 11 giờ phương vị lãnh vũ thương rốt cuộc thấy được giấu ở một con thật lớn đồ đằng thú thân hạ chu ngự yên. Hắn nhìn không tới nàng đang làm cái gì, lại bản năng bài xích nhìn kỹ, trực tiếp ném ra tảng lớn xương đen bao trùm ở kia một mảnh. 17 cấp á nguyên tố công kích, xương đen ăn mòn, quần công lực sát thương cũng không phải là giống nhau đại, lại cũng sẽ không thật sự xúc phạm tới tánh mạng nhiều nhất chính là cấp trong xương đen thú thú trung đổi trăm triệu ngoại hình này hủy dung có thể so chỉnh dung dễ dàng nhiều giống giống a a a giống giống giống giống chạm vào chúng thú loại thê lương gầm rú chung kêu cao để si ben nữ nhân kêu thảm thiết thập phần xông ra cái này làm cho trên tường thành tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn hướng xương đen chỗ sao lại thế này ta nghe được chính là nữ nhân tiếng kêu đi là nữ nhân thanh âm Bất quá quá khó nghe. Huynh đệ vấn đề không phải cái này, đồ đẳng thú trong đàn như thế nào sẽ có nữ nhân a, nàng lại như thế nào có thể ở thú đàn trung an toàn đợi cho hiện tại. Ta cũng tò mò, nghe nàng kêu thảm như vậy, lệnh thiếu tướng kia xương đen tuyệt đối là cha tấn người đại sát khi a. Nào chỉ là cha tấn người, không nghe được kia phiến đồ đẳng thú kêu cũng thực thảm thiết, nhìn một cái chung quanh thú đàn đều tránh đi kia phiến xương đen. Đừng lại nhải, mau sát ta tưởng kinh nghiệm đều bị người khác đoạt đi sao. Ha ha, đã biết. Một khắc đầu lãnh vũ thương còn ở lắng nghe trong xương đen mội chỉ khoác ra người thú thú kêu thảm thiết, lại không thành tưởng, nó thanh âm đột nhiên biến mất, toàn bộ trong xương đen chỉ nghe được mặt khác thú loại gầm rú. Hắn trực tiếp thu hồi sở hữu xương đen ăn mòn, ở một đám toàn thân hố hố động động đồ đằng thu chung, lại không có nhìn đến một rất giống nhân loại sinh vật. lãnh vũ thương trực tiếp đi vào đồ đằng thú thế giới, cũng không có phát hiện Chu ngữ yên thân ảnh, đối với nó đột nhiên mai danh nhận tích, hắn chỉ có thể cảm thán tai họa sống ngàn năm. Chu ngữ yên biến mất làm đồ đằng thú đại quân công kích không ở như nguyên lai như vậy sắp bén, vốn nên tiếp viện đồ đằng thú đàn, cũng ở nửa đường xoay phương hướng, cái này làm cho bảy ra căn cứ chúng nguyên tố sư nhóm nào còn có thể đoán không được, lần này khiêu khích, chính là cái kia bị lãnh thiếu tướng đả thương nữ nhân đi, nhưng, bọn họ tưởng không rõ chính là, Một nữ nhân là như thế nào có thể chỉ huy động đồ đằng thú, vẫn là có thể khống chế toàn bộ Hoa quốc mau một nửa đồ đằng thú. Biết chu ngữ yên không phải chân nhân loại lãnh vũ thương cùng phượng nam cũng sẽ không đem việc này nói ra, có chút quá hủy tam quan bí mật, vẫn là làm thứ nhất thẳng là bí mật hảo. Dù sao xem bề ngoài sẽ không có người cảm thấy vị kia là đồ đằng thú, càng đừng nói nó linh hồn vẫn là nhân loại, chỉ là có nhân loại ngoại hình đồ đằng thú gen thân thể thôi. Liên tính đồ đằng thú số lượng không ở gia tăng, nhưng bảy gia căn cứ ngoại đồ đằng thú cũng là nhiều làm hai nhà căn cứ sở hữu nguyên tố sư giết chóc hai ngày một đêm. Trong lúc này liên tính đồ đằng thú như thế nào tiến công bảy gia căn cứ, thế nhưng không có một đám đem mục tiêu chuyển hướng bảy gia căn cứ phía sau nơi xa kia phiến năng lượng mặt trời bản chỗ. Cũng là, đồ đằng thú lại không phải nguyên lai tăng thi, chúng nó thích chính là nhân loại sở kiến thành thị. Lại sẽ không bởi vì nhân loại khí vị mà kích động điên cuồng. nếu là dùng máu hấp dẫn chúng nó, vẫn là có chút tác dụng, kể từ đó, ở kia tảng lớn năng lượng mặt trời bản hạ kỳ binh căn cứ, căn bản là bị sở hữu đồ đằng thú làm lơ. Trong hiện thực đồ đằng thú sẽ làm lơ rất kỳ binh căn cứ, nhưng ở đồ đằng thế giới đồ đằng thú liền bất đồng, phải biết rằng kỳ binh căn cứ nguyên tố sư thích nhất chính là ở đồ đẳng thế giới nội căn cứ nội cùng loại nhỏ đồ đẳng thú đánh du kích chiến trong hiện thực một đến tầng năm đều xem như mở ra khu ngầm một tầng là quân đội hoạt động khu cũng là gieo trồng khu nhị ba tầng dùng để an bài quân nhân người nhà đoạn ra chiếm bốn tầng một phần tư kỳ binh chiến đoàn tinh anh chiếm một phần tư sân huấn luyện chiếm một phần tư cuối cùng một khối chính là làm công khu tầng năm là chuyên trúc với kỳ binh chiến đoàn tổng hợp khu Đồng thời có một nửa bị trở thành kho hàng, đến nỗi tầng 5 hạ là cái gì, chỉ có Lãnh Vũ Thương cùng Hoa. Lỗi bình, đoạn dương này đó kỳ binh chiến đoàn cao tầng mới biết được. Chính là này xem như mở ra ngầm tầng 5, sở chiếm diện tích cũng không nhỏ, mỗi lần kỳ binh chiến đoàn nguyên tố sư nhóm tiến vào đồ đằng thế giới nội căn cứ chung đánh du kích, một ngày nội đều không thể đem tầng 5 nội đồ đằng thú đều hủy diệt. Liên tính là đồ đằng thế giới nội đồ đằng thú muốn khó sát rất nhiều hoa quốc nội đa số nguyên tố sư vẫn là thích đi vào đồ đằng thế giới xoát quái cũng là đồ đằng thế giới nội đồ đằng thú rơi xuống chính là chân chính nguyên tố đồ đằng hoặc trang bị trong hiện thực đồ đằng thú không nói đến bây giờ không gặp có rất trang bị chính là nguyên tố đồ đằng cấp đều là tản thứ phẩm còn hảo hiện tại trong hiện thực thượng thập cấp đồ đằng thú sở rơi xuống nguyên tố đồ đằng đã là chính phẩm nếu không nguyên tố sư nhóm cũng sẽ không càng đánh càng sảng đều nói trả giá nhiều ít liền sẽ thu hoạch nhiều ít nay ở đối mặt đồ đẳng thú thượng thập phần chuẩn xác liền như đồ đẳng thú sở rơi xuống nguyên tố đồ đẳng sẽ tự động đi vào nên đến nó nguyên tố sư đồ đẳng tiểu không gian chung kinh nghiệm cũng là đồng dạng chính là phượng nam cái này phụ trợ nhiều quá công kích biểu xem nàng đa số thời gian đều ở dùng tinh thần nguyên tố bảo hộ toàn bộ căn cứ tương thành nhưng nàng thu hoạch cũng là sở hữu nguyên tố sư chung nhiều nhất nên nói thật sự thế giới thật sự thái công bình sao Thế nhưng chỉ đương cái chuyên nghiệp phụ trợ, cũng có thể làm Phượng Nam lập tức tới rồi 23 cấp. Phượng Nam thăng cấp mau là hảo, nhưng Tiểu Trúc nhai bọn họ chính là không hiểu. Này Tiểu Nha Đầu rõ ràng không như thế nào đánh quái, cấp bậc là như thế nào thăng nhanh như vậy. Bọn họ liền tính cũng đều lần này thú triều trung tăng lên 2, 3 cấp, nhưng kia có thể cùng mỗi Nha Đầu so sao. Đã 19 cấp lanh vũ thương cũng thực buồn bực, hắn đã thực nỗ lực mà ở đổi theo. Như thế nào bọn họ chi gian vẫn là kém tứ cấp. Các ngươi đừng bất mãn, ta lần này thu hoạch thật không quá nhiều, vừa lúc đủ rồi đến 23 cấp năng lượng. Phượng Nam nói lại tưởng nữ môi, nàng có thể lên tới 23 cấp nhưng không đều là thú triều công lao, cuối cùng nếu không phải hoàng giả nguyên tố đồ đẳng tự mang hạ nảm, gian lận khí, kia mỗi giây hấp thu 5 giờ năng lượng, nàng cũng sẽ không tạm kinh nghiệm đến 23 cấp. Hảo, không nói Nam nhi sự, chúng ta vẫn là nói nói đi trung tâm thành sự đi. Tiêu trúc nhai nhìn ra tiểu nha đầu lại muốn trang khốc, lập tức nói sang chuyện khác. rõ ràng phía trước lãnh thiếu tướng còn nói trung tâm thành sự, đại gia như thế nào lại chuyển tới nam nhi cấp bậc thượng. chương ba trăm sáu mươi bảy thú triều qua đi. canh hai. ai? hán minh bạch, bọn họ là lo lắng nam nhi thăng cấp quá nhanh, trước tiên một mình tới rồi năm mươi cấp, như vậy nàng tưởng che giấu cũng che giấu không được. Đem lưng đeo gánh nặng cũng càng trọng, bọn họ là không hy vọng nàng trở thành mục tiêu, chỉ hy vọng nàng có thể khoái hoạt vui sướng chơi ngược người ngoài liền hảo. Lần này đi trung tâm thành, ta không nghĩ mang quá nhiều người, làm tiểu nam nhi cùng ta cùng nhau là được. Lãnh vũ thương nói đúng lý hợp tình, một chút đều không có trột dạ cảm. Nhưng nghe một đám tiểu đồng bọn đều cảm thấy tay ngứa chân ngứa, muốn cho nào đó không biết xấu hổ mau cút, vẫn là chính hắn lên đường hảo. Khu... Lênh phó đoàn, ta cá nhân cảm thấy, ngươi nên mang chính là ngươi đám kia hộ vệ mới đúng. Hoa khỉ quân áp xuống tưởng bạo thô khẩu xúc động, cái thứ nhất cấp ra tốt đẹp ý kiến. Ừ, tưởng quải nhà của chúng ta Nam Nhi, tưởng Mỹ, vẫn là chính ngươi lăn trở về đi thôi. Chính là, rõ ràng là chính ngươi sự, như thế nào sao kéo lên nhà của chúng ta nam nam muội muội? Tân hoàng tử cũng bất mãn ngảy ra. Đồng cảm. Khang kiến quân vỗ nhẹ đã khí mặt đỏ nhà mình vị hôn thê, chứng mắt nhìn lánh vũ thương liếc mắt một cái sau, mới nhu nhu an ủi nói, A tuyết không khí, hắn quải không đi nhà chúng ta nam nam muội tử. Nam cung thiệu đến không trực tiếp phát biểu, hắn ánh mắt đặt ở phượng nam trên người, tựa nhìn ra cái gì, mở miệng nói, chúng ta bồi người đi phượng thành. Tiêu Trúc nhai gật gật đầu, hắn cũng là nghĩ đến nam nhi khả năng sẽ đi xem hạ phượng thành, như thế nào? Nàng cũng nên đi gặp chính mình ra ra cùng mặt khác quan hệ huyết thống trưởng bối mới đúng. Điền gia cáo vẫn luôn cùng đoạn dương cùng nhau lôi kéo lại muốn tiêu nữ vương khí chẳng chịu lánh vũ thương tề dai dai. Phân tâm nói, phượng một tinh bọn họ tới dùng hơn nửa tháng, hiện tại đồ đẳng thú cùng biến dị thú cấp bậc lại cao rất nhiều, vẫn là người nhiều an toàn. Chính là chính là, chúng ta cùng đi đi. Không thể đều đi, muốn lưu lại nhìn chằm chằm truyền kỳ chiến đoàn. Phượng Nam cảm thấy chính mình chính là cái phương nền, nàng liền một câu đều chen vào không lọt đi, nàng cũng rõ ràng mỗ vị cho dù có tư tâm, nhưng hắn cũng là thật sự vội vã hồi trung tâm thành, người nhiều là an toàn đại, khá vậy sẽ kéo đi chầm trình. Con Hảo lần này vỏ qua đất biến động, làm phong ấn nơi khoảng cách bảy ra căn cứ này ngược lại gần không ít, bọn họ hiện tại trên tay có Phượng liền hữu bọn họ ký lục xuống dưới, so vệ tinh chuyển quay lại lộ tuyến còn muốn ngưỡng càng tỉ mỉ bản đồ một đường nếu là không có ngoài ý muốn nàng tính quá lái xe cũng không dùng được năm sáu thiên cho nên nói phượng cô nương là không nghĩ đi theo đi người quá nhiều kỳ thật còn có một loại phương pháp càng mau đến trung tâm thành chính là mượn tang thi tiểu đệ kia siêu cấp tốc độ chẳng qua gần nhất tang thi tiểu đệ bận quá mười mấy ra căn cứ đặt hàng đơn cho tới hôm nay cũng mới tặng một nửa lần này cũng không nên quái tang thi tiểu đệ đưa hóa trưởng Ai làm tiểu trúc ngai phi làm tăng thi tiểu đệ trước ngay tại chỗ tìm vật tư. Phượng Nam cũng minh bạch nguyên nhân, cực quang lúc sau, bọn họ tinh thần hệ phỏng trường đều cảm giác được, thời tiết nhìn như vẫn là thực lạnh băng, nhưng như vậy vào đông trung thế nhưng có thể cảm giác được hơi ẩm đang ở gia tăng, còn sẽ không kết băng, trong rừng rậm màu xanh lục cũng càng ngày càng nhiều, này rõ ràng chính là sắp tiến vào mùa xuân. Bọn họ lo lắng chính là, có thể hay không đột nhiên như này chín nhiều tháng giống nhau mùa hè lập tức liền đến tới phía trước cũng từng có đồng dạng một ngày chỉ là lúc ấy vừa vặn nhân ký sinh tộc xâm lấn lại thực mau về tới mùa đông tiêu một ngày khóc hạ đối rất nhiều thực phẩm ảnh hưởng không lớn tiểu trúc nhai là tưởng liền thời tiết vẫn là ngày đông giá rét khi có thể nhiều cứu giúp một ít vật tư liền nhiều cứu giúp một ít không thấy những cái đó đã thu được hóa sơn căn cứ không một cái ghét bỏ duy nhất làm cho bọn họ buồn bực, nói tốt giao hàng tận nhà Như thế nào chỉ là đưa đến căn cứ mấy trăm mễ ngoại, liền tính nơi đó thực an toàn, khá vậy không thể xem như giao hàng tận nhà đi. Những cái đó căn cứ trường hỏi việc này, khách phục cao dương một câu, nhà ta chuyển phát nhanh tiểu ca quá thẹn thùng khí những cái đó căn cứ trường tưởng sốc bàn. Bởi vì tang thi tiểu đệ kiêm chức chuyển phát nhanh tiểu ca nhiệm vụ, lần này đi ra ngoài, Phượng Nam cũng liền không thể lợi dụng nó đương tọa độ. Nói đến đều có đội viên truyền tống công năng sau phượng nam tổ đội hình thức liền vẫn luôn mở ra cố định hai vị tọa đội chính là tang thi tiểu đệ cùng tiểu phượng dung chính là lãnh vũ thương hoa khỉ quân bọn họ đa số không có đặc biệt nguyên nhân khi cũng đều treo ở đội ngũ chung dù sao tổ đội hình thức cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ bình thường sinh hoạt vạn nhất có việc khi có phượng nam truyền tống ở gọi người vẫn là thực phương tiện không phải không nói mặt khác tiêu trúc nhai bọn họ cảm thấy có phượng nam cái này phúc tinh ở trong đội rớt Bọn họ vận khí vẫn là so nguyên tố khác sư hảo rất nhiều. Bất quá, hiện tại liền tính là đương quả cơ, nếu khoảng cách xa có thể được đến kinh nghiệm cũng không nhiều lắm, bọn họ có thể cảm giác được, theo địa cầu sinh thái càng ngày càng ổn định, về sau nghị không ra lực, ăn không trả tiền kinh nghiệm khả năng rất khó. Liên ở đại gia còn đang thương lượng đi trung tâm thành muốn ai đi khi, công tác đàn nội lại có mạo phao. Công tác đàn, lưu cùng, đông thành kiều gia tiểu tử. Đem ta đông thành căn cứ giấy nợ tìm ra lão tử muốn còn trướng Tô phi phỉ Xâm thành u Đây là tự tin đủ Vừa lúc thời gian cũng tới rồi Là nên nhanh lên còn thượng Thời gian lâu rồi kia lợi tức cũng là thực doa người Tiểu tiểu tử Chúng ta xâm thành cũng có thể còn Ngươi xem là kêu truyền kỳ nhanh chóng Vẫn là chính chúng ta đưa a. Tô nam Tô thành ha hả Ta này gần nhất Vẫn là chính mình đưa trở về hảo Dù sao hiện tại đồ đằng thú thiếu rất nhiều Vân thuật khai Thành phố A xem ra lần này thú triều qua đi Chúng ta này đó căn cứ đều có thể trả hết nợ Cổ muốn quăng Thành an đồng cảm Tê văn sang Càng thành nhanh lên lấy về giấy nợ mới có thể an tâm Ý ngoài lời sở hữu căn cứ cao tầng đều hiểu Tiêu tiểu tử cùng đoạn hồ ly qua tối Ai biết bọn họ hai liên thủ có phải hay không lại làm ra cái gì hoa chiêu hố bọn họ Tiêu Trúc Nai truyền kỳ không cần các ngươi đưa chúng ta sẽ an bài người mang theo giấy nợ đi lấy đàn chủ đồ đằng thú là thiếu biến dị thú cũng nên có thể hảo hảo hoạt động chu lịch tính kinh đô đàn chủ như vậy vừa nhắc nhở ta đầu lại đau phía trước các ngươi không biết chúng ta kinh đô căn cứ này tới đồ đằng thú thế nhưng có một nửa đều là leo lên cao thủ còn có năm con phi hành đồ đằng thú hoa cương xuân bày ra các ngươi nơi đó có lưu ý sao thú chiều sau Có hay không mặt khác biến hóa? La Đến Minh, thành phố B thú chiều sau, chúng ta này khu thập cấp thượng đồ đẳng thú đều biến mất, tiểu gia tiểu tử, ta này cũng muốn còn, ngươi an bài người tới thu hóa đi. Quân Thái, Lan Thành giống như trên. Thê Văn Sang, càng thành quân lão nhân, ngươi còn sống A. Lan Thành căn cứ trưởng quân Thái chịu chịu khỏe môi, hắn còn không phải là trước nay đều không ở trong đàn nói chuyện, đến nỗi nói hắn giống như làm cổ sao hắn mới bốn mươi tuổi a lại không phải chỉ có hắn một cái chỉ xem không nói hắn cũng không tin mặt khác mấy cái không nhìn chằm chằm công tác đàn quân thái này một ngôi đầu mặt khác mấy cái cũng đi theo không ở lặn xuống nước một đám thoát ra đầu tới nguyên nhân tự nhiên đều là muốn còn nguyên tố đồ đằng muốn giấy nợ liên ở một đám căn cứ trường khó được gom đủ nói chuyện phiếm khi chu lịch thính liền như vậy vô thanh vô tức không ở mạo phao chương ba trăm sáu mươi tám bảy cấp biến dị điều Cánh 3. Chờ chu lịch thính tái xuất hiện khi, đã là năm cái giờ sau, mọi người nơi đó mới biết được, vị này xui xẻo hoa, thật đúng là ứng đàn chủ tiên đoán, gặp gỡ biến dị thú hoạt động, bị biến dị điểu đánh lén căn cứ, còn bị thương mấy người, còn thật sớm liền ở giữa không trùng trang bị hảo kim loại đại võng, chỉ là bị thương người, không có làm biến dị điểu vọt vào căn cứ nội. Bất quá, hắn mang đến một cái làm sở hữu căn cứ cao tầng tập thể đau đầu tin tức. Bảy cấp biến dị điều dị năng công kích không thể so nguyên tố công kích kém. Đối với biến dị thú khả năng tiến hóa ra dị năng bọn họ đều có điều chuẩn bị, nhưng dị năng công kích không thể so nguyên tố công kích kém, này còn không phải là nói, bảy cấp thượng biến dị thú tiến hóa sau, cũng là có thể tiến hóa ra nguyên tố lực. Tô Nam, Tô Thành ta như thế nào cảm thấy, nên gọi chúng nó là nguyên tố thú đi. Chu Lịch Thính, Kinh Đô ta cũng là như vậy cảm giác, nhưng nhà ta tiểu nữ hài nói chúng nó ngoại hình rõ ràng vẫn là biến dị thú không thể loạn cho chúng nó đổi tên này nếu là làm ngoại tinh nhân đã biết sẽ chê cười chúng ta lao thổ hắn cũng không biết hắn chỉ mới mười ba tuổi tiểu nữ hài trong đầu đều suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn đồ vật kia tiểu đạo lý một bộ bộ mà nói hắn đều cảm thấy chính mình thật sự theo không kịp thời đại tư tưởng quá lạc hậu hoa lối bình kỵ binh chúng ta nơi này nghiên cứu viên đã kiểm tra quá bảy cấp biến dị thú gen không có dị thường biến hóa, chu căn cư trường, các ngươi kia nhưng có bắt được kia chỉ mang dị năng biến dị điểu. chu lịch tính, kinh đô không có, đó là chỉ phong hệ, tới mau, trốn cũng nhiều, còn có một chút trí tuệ. Hoa lỗi bình kỳ thật nhất tưởng quải tiểu hắc diễm đưa phòng thí nghiệm, dù sao nhà hắn thiếu tướng cũng không hiếm lạ, nhiên, có phượng nam cô nương ở, hắn liền không thể động cái kia vật nhỏ, còn hảo nó tuy nhỏ, sức chiến đấu vẫn là thực không tồi. Chính là quá có thể ăn tinh hoạch. Đừng nói, liền sáu chỉ tiểu hổ con đặc thù, rõ ràng là biến dị thú, còn có thể tự do ra vào đồ đằng thế giới, vẫn là từ nhỏ tự mang dị năng. Nếu không phải chúng nó cùng chủ nhân hậu trường đủ ngạnh, chúng nó đã sớm bị trào tiến phòng thí nghiệm, chính là chúng nó đặc thù chỗ. Đến bây giờ cũng chỉ là đi theo chuyển kỳ chiến đoàn cùng nhau ra quá nhiệm vụ những cái đó nguyên tố sư biết điểm, mà có thể cùng chuyển kỳ chiến đoàn cùng nhau ra nhiệm vụ. Tưởng cũng biết một đám khẩu phong khẩn thực. kia nhưng đều là lãnh vũ thương cùng bảy thư nhà nhầm người. Liên ở kiều trúc ngai bọn họ tâm tư phong tới giấy nợ thượng khi, nơi nào nghĩ đến, nào đó gan phì tiểu nha đầu lặng lẽ mang theo cao dương rời đi. Chờ bọn họ nhìn đến chu lịch thính ở trong đàn phát ra mang theo ngạo kiêu thập phần tự thể khi, kiều trúc ngai bọn họ mới biết được, phượng nam thế nhưng liền tăng thi tiểu đệ đi ngang qua kinh đô đưa hoa khi. Đi kinh đô quanh thân tìm kia chỉ biến dị điểu, có cao dương nguyên tố ra đã ở, tự nhiên là thực mau liền tìm đến nó, liền tính kia chỉ hải đông thanh biến dị đại điểu có 14 cấp nguyên tố sư chiến lược, cũng bị Phượng Nam dây đánh bất tỉnh. Đương nhiên Chu Lịch Thính Ngạo kêu nguyên nhân không ở thiếu cái này phiền thoái, mà là ai làm hắn là cái thứ nhất trả hết nợ, Phượng Nam chẳng qua là thuận đường đi ngang qua, ai làm kia chỉ biến dị điểu lại tưởng đánh lén kinh đô căn cứ. Vừa lúc liền ở kinh đô căn cứ phụ cận, mới làm chu lịch thính chú ý tới Phượng Nam cùng Cao Dương. Chính chủ đều tới, hắn còn không mau trả nợ, dù sao hắn phải trả lại lại không bằng những cái đó căn cứ giống nhau là nguyên tố đồ đằng. Hắn phó chính là kia phê vì căn cứ đính vật tư khoản. đương Phượng Nam mang theo Cao Dương trở lại bày ra căn cứ khi, Cao Dương lôi kéo kia đại đoàn hấp dẫn mọi người chú ý, lần này bị đường tọa độ tần hoàng tử ngồi ở trên sân huấn luyện. Nhìn kia có xe vận tải đại đại điểu, nam nam muội muội, chúng ta đêm nay nướng điểu thịt tan sao. Thất cấp nha, ba cấp, kia vị còn không có điểm kém, ngũ cấp biến dị thú thịt liền rất không tồi. Này thất cấp, nhất định ăn rất ngon đi. Hoàng tử muốn ăn nó. Phượng nam nhìn bị nàng dùng trong không gian dây đằng bó thành cây cỏ tử biến dị điểu, liền phải đồng ý. Dù sao nàng chỉ là hảo kỳ dị có thể biến dị điểu cùng tiểu hắc diễm chúng nó có cái gì bất đồng bảy cấp chiến lược có bao nhiêu cường mới qua đi chộp tới chơi chơi đương nhiên nếu không phải vừa lúc nhà nàng tang thi tiểu đệ vừa lúc ở bên kia nàng cũng sẽ không đi chào nó hảo a chờ hạ liền từ từ tân hoàng tử bước nhanh vọt tới đại cây cọ từ trước tuấn tú khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là mồ hôi có thể làm hắn như vậy lánh thiên còn ra một đầu hãn xem ra hắn tới thực cấp chờ hắn đem hơi thở vững vàng sau hắn mới xấu hổ mở miệng nói Phượng đoàn trưởng, Ngượng ngùng, lần đầu tiên gặp mặt có chút thất lễ. Nói hắn còn chừng mắt nhìn tần hoàng tử liếc mắt một cái, lại nhìn về phía phượng nam lại cười nói, ta là tần hoàng tử tam đệ, tần hoàng tử, này chỉ biến dị điều có thể hay không nhường cho ta, ta tưởng nghiên cứu nó. Hắn là nhận được điền đại ca nội tuyến điện thoại liền vội vàng chạy tới, còn hảo tới kịp thời, nếu không, tốt như vậy nghiên cứu thể liền phải bị nhà hắn phá của nhị ca cấp ăn. Phượng Nam chưa thấy qua tần hoàng tử, lại là biết hắn, nhiệt độ ổn định phục chính là hắn làm ra tới, cho dù có nàng cấp hàng mẫu, có thể nhanh như vậy liền nghiên cứu ra giống nhau phẩm chất, có thể thấy được tần hoàng tử năng lực rất mạnh, nghe nói hắn nguyên tố đồ đẳng cũng thực đặc biệt, rõ ràng trói định khi cảm thấy là một hệ, lại không thành trở tới rồi hắn sử dụng khi, thế nhưng là trong suốt màu xanh lục, vẫn là từng điều trong suốt màu xanh lục tiến, chịu người trong khi, tự mang, tinh thần công kích, Vấn đề là, ai đều không có cảm giác được những cái đó không phải thật thể lục tuyến có tinh thần nguyên tố giao động, chính là một nguyên tố giao động đều đạm thực, nhưng, nó sát sát thật thật tự mang tinh thần công kích. Nghe nói tần hoàng tử nguyên tố chi lực ở nghiên cứu khi, thập phần thực dụng, có thể giúp hắn làm rất nhiều sự, còn có thể dùng những cái đó trong suốt màu xanh lục tuyến cấp một ít đồ vật làm đơn giản phân tích. Ở Phượng Nam xem ra dị năng có ngàn ngàn vạn vạn loại, Nguyên tố đồ đẳng tự nhiên cũng có thể chi nhánh ra ngàn ngàn vạn vạn loại. Mỗi người đoạt được đến năng lực đều là nhất thích hợp hắn, cũng là hắn muốn nhất. Tiểu binh ngươi lại tới đoạt. Tần hoàng tử bất mãn mà hồi trường chỉ tiểu hắn nửa tuổi đường đệ. Đối với hắn cái này nghiên cứu cùng đường đệ, hắn tự sau khi trở về liền tưởng tấu. Tiểu tử này thế nhưng vẫn luôn đều ở thực nghiệm, đều không có ra tới xem hắn một lần. Hiện tại đến là ra tới, lại là tới cùng hắn đoạt đồ vật. Tần gia nhỏ nhất bối bốn tử, phân biệt là tần hoàng tôn, tần hoàng tử, tần hoàng tử, tần hoàng pháp, trong đó lao đại cùng lao tam là thân huynh đệ, đều là tần hoàng tử hắn đại bá gia, tần hoàng pháp là tiểu thúc gia. Bảy gia tiểu bối một thế hệ Phượng Nam cơ hồ đều gặp qua, chỉ có vị này nghiên cứu người điên Phượng Nam hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy, đối với hắn theo dõi biến dị điều việc này, Phượng Nam cũng không để ý, trực tiếp đem quyền sở hữu chuyển tới tần hoàng tử nơi đó khiến cho bọn họ hai huynh đệ tương thân tương ái hảo hảo tâm sự hảo. Phượng Nam tuyệt đối là không nguyên tắc bên vực người mình, nàng đem quyền sở hữu chuyển cấp tần hoàng tử rõ ràng chính là nhìn ra, tần hoàng tử đắc tội nhà mình tiểu đồng bọn, nàng tự nhiên là phải cho nhà mình tiểu đồng bọn sáng tạo ra có lợi nhất cục diện, hảo hảo khi dễ trở về. nhìn phượng nam rời đi bóng dáng, tần hoàng tử vẻ mặt chán là nói, các ngươi tiểu đoàn trưởng thật bất công, ta còn không phải là trừng mắt nhìn ngươi liếc mắt một cái. Thế nhưng tới chiêu thức ấy, nói đi, ngươi tưởng như thế nào, nhị ca ca. chương 369, trái tim xe bạo, canh bốn. Lan, thiếu kêu như vậy buồn nôn, chúng ta tần ra không nữ nhi, ngươi chính là muốn làm nguy nương, cũng muốn hỏi một chút đại bá đồng ý không đồng ý. Tần hoàng tử đáng yêu hoa hoa mặt bị mỗ đệ ghê tẩm đều phải nhăn thành bánh bao, ngự khí cũng đông cứng không ít. Nếu không phải tần hoàng tử câu đầu tiên lời nói lấy lòng hắn. Hắn liền không phải chỉ động khẩu bất động thủ. Liên ở tần gia hai huynh đệ ma kỳ khi, Phượng Nam đột nhiên lại xuất hiện ở tần hoàng tử bên người, nhìn chằm chằm tần hoàng tử nhìn một hồi lâu, ở hai huynh đệ không rõ cái gọi là Tần hoàng tử sắc mặt càng ngày càng hồng khi, nàng mới tự mình lẩm bẩm, quả nhiên. Nam nam muội muội, cái gì quả nhiên? Tần hoàng tử là hiểu biết Phượng Nam, ở phát hiện nàng dùng truyền tống trở lại chính mình bên người, liền đoán ra nhất định có chuyện gì. Đặc biệt xem nàng nhìn chằm chằm vào nhà mình đường đệ, liền kiên nhẫn mà chờ, một chút đều không có tưởng lắm miệng hạ. Lúc này xem Phượng Nam là đã xem minh bạch, hắn cũng liền tò mò hỏi hạ, nói như thế nào cái này ngu xuẩn vẫn là hắn thân đường đệ, muốn thật xảy ra chuyện gì sau, hắn cũng có thể sẽ rất vài giọt ngạc cá nước mắt. Nhà ngươi vị này, lại không hảo hảo huấn luyện hạ, hắn liền chờ nổ tan sắc hảo. Phượng Nam nhẹ điểm thượng tần hoàng tử trái tim chỗ. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Tần hoàng tử còn không có phản ứng, chính là đương sự cũng là vẻ mặt mờ mịt, lại có một cái trung khí mười phần thanh âm vang ở ba người phía sau, đương ba người nhìn về phía người tới khi, kia trương cùng tần hoàng tử có năm phần giống mặt, vừa thấy chính là tần gia người. Người tới đúng là tần hoàng tử hắn lao tử, nhà mình tiểu tử là cái gì tính tình hắn quá hiểu biết, tuyệt đối sẽ không đối thân huynh đệ khách khí, cũng sẽ không cho a binh mặt mũi ở hắn nghe nói a binh lại đây vì cái gì biến dị điều chạy tới truyền kỳ chiến đoàn khi hắn cũng vung trên tay sự lại đây cứu chẳng chỉ là không nghĩ tới sẽ nghe thế sao nghiêm trọng tin tức hắn cũng là cùng vượng nam có điều tiếp xúc đối vượng nam nhân phẩm vẫn là mãn thích nếu không phải nhà mình tiểu tử đối vượng nam nha đầu này có chỉ là huynh ngụy tình hắn liền cổ động nhà mình nhi tử truy về nhà nhưng tự phát hiện lãnh thiếu tướng đối vượng nha đầu cảm rất sau hắn cũng liền không có loại này tâm tư. Tần nhị thuốc hảo. Phượng nha đầu không cần cùng ta khách khí như vậy, nói nói, a binh tiểu tử này là chuyện như thế nào. Phượng nam gật gật đầu, đến cũng không làm ra vẻ, trực tiếp liền đem nàng vừa mới phát hiện sự nói ra, kỳ thật này cũng muốn cảm tạ hạ giao cánh, phía trước nàng là có cảm thấy tần hoàng tử trên người nguyên tố chi lực có chút khác thường, còn tưởng rằng là hắn nguyên tố quá đặc thù nguyên nhân, còn hảo giao cánh nhắc nhở nàng. Nàng thân là tinh thần nguyên tố sư đối nguyên tố vốn dĩ liền mẫn cảm, nếu là dị thường, kia nhất định là thật sự có vấn đề, mà không phải nguyên tố chi lực đặc thù. Phải biết rằng lại đặc thù nguyên tố chi lực, cũng có cùng mặt khác nguyên tố chung một chỗ, mới làm trong cơ thể nguyên tố chi lực bất quá nhiều ngoại tán. Giao cánh nói, tần hoàng tử trên người dị thường nhất rõ ràng chính là có ngoại tán hiện tượng, chỉ là, không phải quá rõ ràng, Phượng Nam lại cùng hắn tiếp xúc thời gian đoạn mới chú ý tới không toàn diện. Năng lượng ngoại tán A, liền tính chưa thấy qua loại này trường hợp đặc biệt, xem qua như vậy nhiều tiểu thuyết, Phượng Nam cũng rõ ràng tuyệt đối không phải là chuyện tốt, mà tiểu thuyết chung nào đó nội dung vừa lúc cũng có thể làm nàng ngợi thấy, tự nhiên vì xác định tần hoàng tử là nào một loại, nàng liền lại trực tiếp trở về nhìn. Nay vừa thấy không quan trọng, không chỉ nàng nhìn ra chút vấn đề, chính là giao cánh giúp đỡ quét ngắm cũng phát hiện càng nhiều cất dấu vấn đề. Cuối cùng nàng cùng giao cánh một thẩm tra đối chiếu, lại làm hạ phân tích, cũng liền minh bạch vấn đề ra ở đâu. Nên nói tần hoàng tử vận khí vẫn là thứ tốt, hắn nếu là lại buổi tối mấy ngày xuất hiện, vừa lúc cùng Phượng Nam sai khai, trên người hắn vấn đề liền phải nghiêm trọng, đến lúc đó, hắn tưởng khôi phục vốn có tiềm lực là không có khả năng, thân thể cũng sẽ vẫn luôn suy yếu, chỉ có thể đương Nam sinh bản lâm mội mội. Này vẫn là tốt. Nếu là hắn trong khoảng thời gian này lại là quải đội thăng cấp, ha ha, thân thể hắn liền thật sự muốn trong tim chỗ bạo. Phượng nha đầu, ngươi là nói hắn thể chất quá kém, cấp bậc lại đều là bị người xoát đi lên, mới có thể như thế. Tân nhị thúc càng nghe Phượng Nam giải thích mày liền nhăn càng chặt. Không đến này một nguyên nhân, hắn nên là phía trước liền có trái tim thượng tiểu ma bệnh, ở chơi cho chi tuyết sau. Hắn cái kia tiểu ma bệnh là chữa trị hảo, nhưng cho dù là bổ xăm lốt bổ chính là bổ lúc sau nếu là hảo hảo bảo dưỡng tự nhiên là không có gì vấn đề lớn nhưng hắn tự trở thành nguyên tố sư sau liền không có dựa vào chính mình tăng lên quá cấp bậc đi các ngươi có thể không biết bị quải cấp được đến năng lượng nguyên tố sư nếu không hảo hảo mài rua trong cơ thể năng lượng những cái đó không phải dựa vào chính mình được đến năng lượng kỳ thật không thế nào dịu ngoan thời gian lâu rồi tự nhiên sẽ đối thân thể hắn có điều ảnh hưởng hư liền phá hủy ở hắn không chỉ không dựa vào chính mình tăng lên quá cấp bậc, lúc sau cực quang hắn hấp thu sau cũng không có hảo hảo tiêu hóa vì mình dùng, lại tiếp theo bị mang theo tăng lên mấy cấp, liền tính hắn hiện tại chỉ có thất cấp, nhưng này thất cấp hắn không xuất lực đi, thất cấp ngoại lai năng lượng, trời cho chi tuyết. Năng lượng, còn có cực quang năng lượng, liền tính đều là cùng nguyên nguyên tố, nhưng chúng nó cũng có vi diệu bất đồng, như vậy ba loại dung hợp ở bên nhau, tần nhị thuốc, Ngươi cảm thấy thân thể hắn có thể hào sao? Hiện tại hắn việc này còn hành, có trời cho chi tuyết ôn hòa năng lượng tổng hòa mặt khác nhị loại năng lượng, coi như nửa chết nửa sống háo, chỉ là lại dùng ngoại lực tăng lên thượng một vài cướp, đánh vỡ ba người cân bằng, kết quả chỉ có thể nổ mạnh. Phượng Nam vì làm tần hoàng tử có thể coi trọng tự thân vấn đề, nói thực kỹ càng tỉ mỉ, nhìn đến tần hoàng tử càng ngày càng tái nhợt mặt, còn có tần hoàng tử càng ngày càng đen mặt tần nhị thúc càng ngày càng ngưng trọng biểu tình minh bạch bọn họ đều đem việc này để ở trong lòng mới hơi hơi mỉm cười nói còn hảo hắn đây cũng là mới bắt đầu xuất hiện dị thường phản ứng chính là chính hắn cũng nên có chút cảm thấy thân thể không thoải mái đi tỉ như gần nhất mấy ngày nghỉ ngơi không tốt cảm thấy thân thể mệt mỏi nhìn đến tần hoàng tử gật đầu phượng nam tiếp tục nói tần nhị thúc ngươi đem hắn phóng chúng ta này đi nhiều nhất năm sáu tháng sẽ còn tần ra một cái khỏe mạnh bảo bạo Nghe ra Phượng Nam trong giọng nói trêu chọc tần lập ngân minh bạch, hiện tại phát hiện sớm, nhà mình cháu trai vấn đề không lớn, trong lòng an tâm một chút đồng ý nói, Hảo, liền phiền thoái các ngươi, các ngươi nhìn như thế nào mài giũa đều được, trở về ta sẽ làm lao ra tử bọn họ không tới quấy rầy của các ngươi. Hắn là nghe ra tới, Phượng Nam biết như thế nào giúp tha binh, hắn cũng minh bạch cháu trai chỉ là thể chất không đủ cường, mới có thể ảnh hưởng đến thân thể. Phượng Nam vỗ nhẹ hạ tần hoàng tử bả vai, lại cười nói, hoàng tử, ngươi không phải tưởng tấu người nào đó sao, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể hảo hảo hoạt động tay chân, chỉ cần không đánh chết, ngươi như thế nào đặc huấn hắn đều được, hắn yêu cầu hảo hảo mài giũa thân thể, kia những cái đó năng lượng chân chính dung hợp vì nhất thể. Tần hoàng tử nghe vậy cười, hảo tâm tình hắn liền lời nói đều lười nói, trực tiếp lôi kéo đều phải dọa khóc múa đường đệ hướng về lâu nội trong nhà phòng huấn luyện đi khởi chương ba trăm bảy mươi tu sĩ phượng tuấn ngọc canh năm người nha đầu này tần nhị thúc buồn cười nhìn nhà mình nhi tử như kéo chết cẩu giống nhau lôi đi tần hoàng tử quay đầu nhẹ xoa nhẹ hạ phượng nam đầu nhỏ vừa mới kia mang theo tràn đầy ác ý nói còn nói như vậy đáng sợ hắn nghe ra tiểu nha đầu là cố ý dọa a bình thật muốn là cái gì kỹ thuật đều không có đánh người con của hắn còn không đương trường động thủ Tần lập ngân là không biết này hai hài tử ăn ý là như thế nào bồi dưỡng ra tới, liền tính kia một chút lỗ hổng nói chung, con của hắn đều có thể nghe ra ở trong chứa, xem ra tới bọn họ chi gian là hoàn toàn tin cậy, như vậy mới hảo, chỉ có như vậy đồng bọn mới có thể giao phó phía sau lưng. Phượng Nam trở về cái sán lạn tươi cười, vẫn là giải thích hạ, lưu cường bọn họ đối đặc hấn tay mơ là rất có một tay, hoàng tử mang tần hoàng tử đi tìm bọn họ kia tiểu tử là nên hảo hảo huấn luyện hạ mặt thế đều gần một năm kia tiểu tử thúi tử vào viện nghiên cứu hắn đi ra phòng thí nghiệm thứ tinh chính là hơn nữa hạ tuyết cùng cực quang cũng chưa mãn mười lần so với viện nghiên cứu mặt khác nghiên cứu viên hắn cũng không phải là giống nhau chạy tân nhị thúc ngài cũng nhắc nhở hạ hoa bá bá đi thần hoàng tử loại tình huống này không có khả năng chỉ có hắn một cái chỉ là hắn quá rõ ràng xuất hiện trạng huống tương đối sớm hảo Khi thật việc này Phượng Nam là có thể trực tiếp dùng đàn chủ thân phận ở công tác đàn cùng khu vực kênh nói hạ. Phòng trưng bảy gia trưởng bối đã sớm đoán ra đàn chủ chính là nàng. Nhưng, chỉ cần kia tầng giấy không bị đâm thủng, Phượng Nam liền không nghĩ hiện chính mình quá đặc thù lại cao điệu. Tân hoàng tử tuyệt đối không thể tưởng được, bởi vì hắn cái này phản diện giáo tài ở. Từ đây về sau toàn bộ hoa quốc từ lao đến thiếu, vô luận có phải hay không nguyên tố sư, đều tăng mạnh tự thân rèn luyện. Không nghe hoa căn cứ trường nói sao, bị trời cho chi tuyết cùng cực quang lễ rửa tội, không hảo hảo tiêu hóa những cái đó lực lượng, cũng sẽ ảnh hưởng đến thân thể, bọn họ nhưng không nghĩ làm chuyện tốt đổi bại sự. Đang ngồi ở sofa chấu nghe con thứ hai hội báo tần lão nhẹ nhàng thở dài một hơi, còn hảo phát hiện sớm a chúng ta lại thiếu kia tiểu nha đầu một lần. ba Phượng nha đầu không thèm để ý này đó. Tần lập ngân chút nào không che giấu đối phượng nam thưởng thức nàng không thèm để ý chúng ta cũng không thể quên nếu là phượng ra lại đây các ngươi nhiều giúp giúp đi ở biết việc này sau kỳ thật bảy ra lớp người già nhóm ngược lại đều an tâm bọn họ đều là sống hơn phân nửa bối người là không tin bầu trời chỉ rất bánh có nhân trời cho chi tuyết cũng hảo cực quan cũng hảo bọn họ phía trước đều có loại cảm giác như vậy chỗ tốt sau lưng nhất định còn có cái gì bị bọn họ xem nhẹ này không vấn đề toát ra tới ba yên tâm Trong khoảng thời gian này chúng ta người có cùng Phượng gia đám kia người tiếp xúc quá, lao tứ bọn họ nói, Phượng gia kia mười mấy người thanh niên tính tình đều không tồi. Liên ở tần gia phụ tử còn đang nói Phượng Nam là lúc, đề tài đương sự đã quải lánh đại thiếu lặng lẽ rời đi bảy ra căn cứ. Không sai, là Phượng Nam quải lánh vũ thương rời đi, nàng tưởng đi nhanh về nhanh, nhưng không nghĩ đem thời gian lãng phí ở không ý nghĩa sự thượng, trung tâm thành nơi đó vấn đề. Chỉ cần lánh vũ thương lại lần nữa ấn hạ hắn tinh thần dấu vết ở thành chủ bên trong phủ khống chế trung tâm thượng, ai còn có thể lấy hắn làm sao bây giờ, hắn chính là nơi đó sơn đại vương. Đến nỗi phượng thành, nàng không mang theo phượng ba cùng tiểu phượng dung cũng không sợ, dù sao bọn họ còn ở cùng đội chung, đến lúc đó qua lại truyền tống hạ tiếp người là được, nhất phương tiện vẫn là bọn họ về sau hồi bày ra căn cứ, chỉ cần có cái tọa độ đồng đội ở, còn không phải mấy giây trở lại chính mình địa bàn thượng. Đến nỗi vì sao phải quải Lãnh Vũ Thương cùng nhau lên đường, còn không phải yêu cầu cái tài xế kiêm tay đấm. Đương nhiên quan trọng nguyên nhân vẫn là, Phượng Nam rõ ràng chính mình là ném không ra nào đó cao su lưu hóa đường. Đích xác như thế, tự Phượng Nam quải cao dương đi một lần kinh đô chảo biến dị điều sau, Lãnh Vũ Thương liền nhìn chằm chằm Phượng Nam nhìn chằm chằm khẩn, nếu không phải tâm tư của hắn đều đặt ở Phượng Nam trên người, nào đó họ cao, nhất định sẽ bị hảo hảo sửa chữa hạ đối với sở hữu có thể cùng hắn tức phụ đơn độc ở chung liền tính đã có bạn gái lãnh đại thiếu cũng là sẽ khó chịu hắn khó chịu người nọ tự nhiên liền phải xui xẻo cũng là việc này phát sinh rất nhanh bọn họ hai người rời đi cũng rất nhanh làm lãnh vũ thương nhất thời không nghĩ tới cấp cao dương an bài cái gì cố ý thể sắc và tinh thần hảo công tác nếu không mô rào rạt liền phải cùng nhà hắn nhẹ nhẹ tách ra một đoạn thời gian cao dương ở biết nhà mình đầu đã rời đi khi mới lặng lẽ yên tâm lại hắn từ kinh đô sau khi trở về liền trực tiếp buồn ở trong phòng một bước cũng không dám đi ra liền sợ bị nhà hắn đầu theo dõi đối với nhà mình đầu kia dâm kính hắn là quá rõ ràng đầu tuyệt đối sẽ không thừa nhận có sai chính là quải hắn ra nhiệm vụ nam nội tử chỉ biết cảm thấy là hắn thông đồng muốn đi theo đáng chết họ lãnh hắn có bản lĩnh không cần trở về thế nhưng bắt cóc tỷ ra tiểu nam nam tề giai giai ở phát hiện phượng nam không thấy khi lập tức liền phải lao ra môn đi, còn hảo đoạn dương hành động rất nhanh, ngăn cản phát biểu tề nữ vương. Liên tính tề nữ vương bị đoạn dương thuyết phục không đuổi theo đi, nhưng tâm lý vẫn là rất bất mãn, nàng hiện tại chỉ có thể bực mình ở biệt thự dậm chân, thường thường tàn nhẫn chừng đoạn dương hai mắt. Thế chủ chịu quá đoạn dương cảm thấy chính mình so đậu nga còn loan, rõ ràng vị kia hắn quản không được, liền tính tìm có thể giúp băng sơn đế quân bối nổi, hắn phía trước cũng nên có một đám. Bài đến hắn này đều ra con số, nhà hắn dai dai như thế nào có thể đem sai tính ở trên người hắn. Hảo đi, hắn coi như đây là tương lai tức phụ ái biểu hiện hảo, không phải nói đánh là đau, mắng là ái sao, phi phi phi. Nhà hắn dai dai hiện tại mắng chính là hắn lão đại, kia cũng không phải là ái, đó là thù A, thật sâu kiểu hận A. Bị mắng lánh vũ thương mới không thèm để ý hắn cùng Phượng Nam rời đi đám kia người là như thế nào bố trí hắn, hiện tại như hắn nguyện. Nhìn cái gì đều thuẫn mắt, liền tính quải hắn ra tới tiểu Nam Nhi thật sự chỉ đương hắn là cái đánh tạp tiểu đệ, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Từ lên xe liền thập phần an tĩnh. Phượng Nam lúc này đang dùng tinh thần thể đi vào không gian chung, cùng tu chân vị diện vị diện thương nhân chuyển được video. Đây là Phượng Nam lần đầu tiên tự động liên lạc thượng tu chân vị diện thương nhân, ở liên lạc đối phương trước, nàng làm giao cánh chức giúp nàng sảng chọn quá, cái loại này đánh giá không cao, nàng nhưng không nghĩ tiếp xúc. Ngươi hảo, cô nương tìm ta là có cái gì tưởng mua sắm. Phượng Tuấn Ngọc đang xem đến Phượng Nam ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy rất có mắt duyên, hắn sống hơn một ngàn năm, tự tiến vào đại thừa kỳ sau, liền đối chuyện gì đều không quá để ý, nếu không phải vài thập niên trước nhiều cái này kỳ quái vị diện giao dịch hệ thống, hắn phỏng chừng liền chờ vẫn luôn chết già ở đại thừa kỳ. Tu sĩ sở tu là tâm, hắn cả đời quá mức xôi gió xôi nước làm hắn tâm trầm dai rốt cuộc khởi không được một kia gợn sóng bình tĩnh như nước lạng nào còn có lại tiếp tục tu luyện đi xuống phượng nam nhìn đến phượng tuấn ngọc kia một thân thanh nguyệt như hoa khí chất hơi hơi gợi lên khóe môi Quấy dày ngài hạ xin hỏi ngài nơi đó có linh thực hạt giống linh quạng năng lượng cao chiết thiên tài địa bảo linh tinh đồ vật sao chương ba trăm bảy mươi cũng không buông tay canh một phượng nam tuyệt mỹ tươi cười làm phượng tuấn ngọc hơi hơi sửng sốt Hắn không phải kinh diễm cùng Phượng Nam khuynh thành chi mạo, mà là Phượng Nam tươi cười làm hắn nghĩ tới một người, một cái nguyên bản cùng hắn thân cận nhất, hiện tại liền như người lạ quan hệ huyết thống, hắn mội mội. Có, ta vị này mặt chủng loại hạt giống đều có, khoáng thạch cũng không ít, chính là ngươi muốn vật còn sống ta cũng có, ta tưởng, ngươi cũng là có cái không gian đi, ngươi lần sau muốn loại đồ vật này, vẫn là không cần như thế trực tiếp hảo, liền tính chúng ta không phải ở cùng cái vị diện, có một số việc vẫn là có thể không bại lộ liền không cần bại lộ. Phượng Nam nhất thời dại ra không biết muốn nói gì hảo, không nghĩ tới nàng bại lộ như vậy rõ ràng. Không phải ngươi làm quá rõ ràng, nên nói, chỉ cần có không sai biệt lắm không gian vị diện thương nhân đều có thể đoán được ngươi muốn mấy thứ này mục đích. Phượng Tuấn Ngọc cảm thấy Phượng Nam biểu tình thực đáng yêu, hắn giống nhau cùng người giao dịch đều sẽ không nói nhiều, càng sẽ không như lần này còn nhắc nhở đối phương phải biết rằng hắn từ được đến vị diện giao dịch hệ thống sau đã gặp gỡ ba vị muốn mua mấy thứ này bọn họ đều là có có thể gieo trồng không gian bảo vật mà này tiểu nha đầu nhu cầu là nhất trắng ra phượng nam minh bạch đối phương là vì nàng hảo mới đề điểm lập tức nói lời cảm tạng mà giao cánh lại vào lúc này kích động lên chủ nhân hắn có cùng bạch tố tố giống nhau không gian pháp bảo đi ngài hỏi một chút hắn có bao nhiêu sao chúng ta mua mấy cái lại đây Ngươi hấp thu những cái đó không gian pháp bảo năng lượng, nói không chừng lại có thể làm không gian thăng cấp. Lời này nghe Phượng Nam một đầu hắc tuyến, giao cánh nha, ngươi thật nhô lên cao gian pháp bảo là cải trắng nha, còn mua mấy cái. Phượng Tuấn Ngọc Thanh Tuấn trên mặt nhiều tia ý cười nói, ngươi hệ thống quản gia thực đáng yêu. A, hắn là không phải là nghe được ta thanh âm đi. Đúng vậy, ta này nghe rất rõ ràng, tiểu quản gia, ngươi cấp bậc còn quá thấp. Liền tính là số 0001, không cần quên ngươi phía trước còn có một hào, số 01, số 001, không số 001, xảo chính là, ta vị diện giao dịch hệ thống đánh số là 01, cấp bậc còn cao hơn chủ nhân của ngươi mấy chủ cấp. Hắn cũng coi như là nghe ra tới, tiểu nha đầu không gian không phải hắn đoán được cái loại này, cùng hắn cũng không giống nhau, thế nhưng là nàng năng lực, thật không hiểu đó là một cái như thế nào vị diện rõ ràng tiểu nha đầu nhìn giống như là cùng hắn giống nhau chủng tộc giao cánh hệ thống loạn mã trong chốc lát nó không nghĩ tới thế nhưng gặp gỡ số không một thiên a thiệt hay giả không là thật sự chỉ có số không một có thể nghe trộm đến mặt khác vị diện thương nhân cùng hệ thống quản gia chi gian tinh thần giao lưu phượng nam nghe vậy trên mặt biểu tình có trong nháy mắt cứng đờ một chút lúc sau nàng cũng không để ý thản nhiên mà tiếp thu đối phương vị diện giao dịch hệ thống càng ngưỡng bức Phượng Tuấn Ngọc một chút đều không che giấu chính mình thứ tốt, tự nhiên là hắn có cái này tư bản không sợ bại lộ, đồng thời cũng coi như là cho hắn nhìn thuận mắt tiểu gia hỏa một cái nhắc nhở. Chủ nhân, không nghĩ tới chúng ta gặp gỡ một vị so sở hữu tiểu thuyết Trung Nam chủ bản tay vàng còn muốn thù. Chủ nhân, ngươi thua, ngươi không hắn thứ tốt nhiều. Giao cánh nhất thời bị kích thích quá mức quên đối phương là có thể nghe được nó nói cái gì. Tiểu thuyết, Phượng Nam không nghĩ tới. Nàng lần thứ hai chủ động tìm người giao dịch, kết quả cuối cùng cũng là làm nàng cảm thấy thực ký ba, ai có thể nói cho nàng. Nàng thế nhưng chỉ dùng 14 tiểu thuyết liền thay đổi một cái tu chân vị diện sở hữu chủng loại thực vật hạng giống. Liên tính đối phương mỗi loại cũng chỉ cho nàng 10 viên, nhưng kia số lượng đại suất trang một cái 100 mét vuông nhận không gian, mà kia nhận không gian còn bị đối phương tùy ý đương hóa dương, không cần còn. Nàng là biết nhân ra tài đại khí thô. Nhưng loại chuyện tốt này, nàng gặp gỡ nhiều, liền cảm thấy hảo không an tâm à, hảo đi, là bọn họ hai bên giá trị quan bất đồng, ở vị kia xem ra, những cái đó linh loại gì đó, ở trên tay hắn chính là dư thừa rất rưởi hắn nhiều thực. Phượng Nam biết đối phương cái gì cũng không thiếu, nhưng tâm lý vẫn là cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi quá lớn, cuối cùng làm giao cánh đóng gói không ít dùng không gian nguyên liệu nấu ăn làm ăn vật cùng thượng trăm đàn trùng loại rượu cấp đối phương. Chỉ là Phượng Nam không thể tưởng được chính là, vài ngày sau, nàng liền thu được đối phương một phần đáp lễ, đồng dạng một đại bao, bên trong thế nhưng còn có không ít vật còn sống, đều là thịt chất vị tốt linh thú. Đồng thời đem hắn thích gan vật cùng rượu loại truyền phân đơn tử, như thế rõ ràng, Phượng Nam tự nhiên minh bạch là ý gì, từ đó về sau, Phượng Nam xem như bao đối phương thức ăn. Lúc này Phượng Nam tự nhiên không biết nàng một bao đáp lễ sẽ dẫn phát cái dạng gì hậu quả. Nàng ở cùng Phượng Tuấn Ngọc giao dịch sau, liền rơi khỏi không gian, nhìn về phía còn ở làm hết phận sự lái xe lãnh vũ thương, cảm nhận được trên tay độ ấm, nàng bất đắc dĩ mà muốn rút về tay, nhưng kia chỉ nắm nàng tay bàn tay to căn bản không cho nàng thoát ly khả năng. Hảo hảo lái xe. Phượng Nam chịu không trở về tay, chỉ có thể biến hướng nhắc nhở nói. Lãnh vũ thương không hề có thành ý mà trả lời, ta có hảo hảo lái xe. Ngươi liền không thể dùng hai tay lái xe. Lãnh Vũ Thương nắm Phượng Nam tay nhỏ bàn tay to lại tăng thêm một tia lực đạo, liền tính như thế, hắn vẫn là khống chế tốt lực độ. Một ngữ hai ý nghĩa nói, ta là tuyệt đối sẽ không buông tay. Phượng Nam lập tức nghe ra hắn ngữ ở trong chứa, khuôn mặt nhỏ khó được nhiễm một tia hưởng nhuận, này không phải thẹn thùng, là bị chọc tức. Đối với Lãnh Vũ Thương có bao nhiêu vô lại nàng là kiến thức quá, đến bây giờ nàng đều không rõ chính mình là nào làm vị này vừa mắt vô luận hắn là lâu vân thương vẫn là lãnh vũ thương đều không nên là loại này si tình nam phong cách mới đúng liên ở phượng nam còn muốn nói cái gì khi mặc danh tim đập nhanh làm nàng trên mặt một bạch nam nhi thu xe tiến đồ đằng thế giới lái xe chung lãnh vũ thương lúc này cũng giống như phát hiện cái gì trực tiếp hạ lệnh hảo phượng nam bản năng làm theo chờ bọn họ liền người mang xe biến mất ở sa mạc bên cạnh khi ầm ầm ầm mà hám thanh còn vang ở bên thai. Mới đi vào đồ đằng thế giới, Phượng Nam Bạch khuôn mặt nhỏ, bị lãnh vũ thương gắt gao ôm vào trong ngực, vừa mới lả. Mà hãm, lãnh vũ thương nhẹ nhàng mà vỗ Phượng Nam Bối, nếu không phải sợ chờ hạ bọn họ đi ra ngoài, còn ở bên trong xe, hắn là không nghĩ làm Nam Nhi lãng phí tinh thần lực thu xe, cũng không biết tiểu Nam Nhi có phải hay không thấy được kia đồ vật. Không, có cái gì, kia xa phía dưới có cái gì ở động? Phượng Nam ở thu hồi xe khi, tinh thần lực có đảo qua chung quanh, mà hãm địa phương, nàng rõ ràng nhìn thấy gì. Đừng nghĩ nhiều. Như vậy ghê tầm sâu, nhưng không thích hợp bẩn nhà hắn tiểu Nam nhi mắt. Cùng thời gian kỳ bình căn cứ mô văn phòng nội, hoa lỗi bình thu được lãnh vũ thương âm thầm cho hắn phát tin tức, làm hắn xử lý hạ biến dị sao biển. 9 cấp biến dị sao biển sao. Mới 13 cấp hoa lỗi bình đến là không sợ chiến lực có 18 chín cấp biến dị sao biển có bao nhiêu đáng sợ còn hảo hắn còn không biết lãnh đại thiếu ý tưởng nếu là biết lãnh đại thiếu cảm thấy kia biến dị sao biển bộ dáng thực ô mắt hắn liền sẽ không như thế bình tĩnh đi nên nói biến dị sao biển thật sự biến thực đáng kinh sao chương ba trăm bảy mươi hai trở lại trung tâm thành canh hai chờ hoa lỗi bình mang theo hai đội nguyên tố sư đối tượng kia đầu có mười mét lớn lên đại gia hỏa không ít binh viên đều khai nổi lên hoàng đoạn khi Liền tính kỳ binh chiến đoàn vật binh lính đều thành nguyên tố chiến sĩ, bọn họ vẫn là một thân binh lính càn quấy tử. Bọn họ cũng không thể tưởng được, biến dị sao biển biến dị sao thế nhưng giống bọn họ trên người nào đó đồ vật, vẫn là tăng mạnh siêu cấp đại bản. Từ nay liền nên minh bạch, lãnh đại thiếu vì thế không nghĩ Phượng Nam nhìn đến nó đi, liền tính kia chỉ chỉ là giống, cũng không được, thật là quá ô mắt, càng đừng nói, lãnh đại thiếu cảm thấy nhà mình tức phụ đang xem cũng nên chỉ có thể xem hắn. Đại ở đồ đằng thế giới cái gì cũng làm không được, còn phải đợi người tới rửa sạch bên ngoài quái. Phượng Nam cảm thấy lãnh đại thiếu sọ náo hỏng rồi, rõ ràng bọn họ hai đi ra ngoài, có thể càng mau đánh chết cái kia hạt cắt đồ vật như thế nào liền một hai phải ngoại hạng viện A. Ngoan A, gặp gỡ có thể đương đối thủ, không thể toàn làm chúng ta nháy mắt giết chết không phải, vẫn là phải cho những người khác thực chiến cơ hội không phải. Phượng Nam chính còn muốn nói gì nữa, liền tiếp thu đến Kiều trúc nhai tin tức, làm nàng cùng Tang thi tiểu đệ tiến đồ đẳng thế giới, đến thành phố A thu hồi tiền nợ. Nhìn đến này tin tức, nàng cố ý nhìn mắt công tác đàn, mới hiểu được nguyên lai vân thuật khai tiếp thu đến căn cứ ngoại một sơn không vận vật tư sau, liền nghĩ tới làm chuyển kỳ chuyển phát nhanh viên đem tiền nợ cầm đi, Tang thi tiểu đệ nhưng không hảo hiện tại liền bại lộ, tiểu trúc nhai tự nhiên liền nghĩ tới thông qua đồ đẳng thế giới vì môi giới. Dù sao bọn họ liền tính ở đồ đằng thế giới kinh đô căn cứ, trở lại thế giới hiện thực vẫn là đi vào khi nguyên điểm, đến nối đồ đằng thế giới toà độ, đó là có thể không cần lựa chọn kia cũng đúng. Chờ phượng Nam thu thành phố A căn cứ tiền nợ, bên ngoài kia chỉ đại gia hỏa đã bị hoa lỗi bình bọn họ đánh cho tàn phế đập nát, ở lánh vũ thương xác định sẽ không nhìn đến xe ố phượng Nam mắt đồ vật sau, bọn họ lại về tới ngoại giới tiếp tục lên đường, ra sa mạc. Thực mau xe liền chạy đến một chỗ hương chấn ngoại, đối mặt hoang vắng rách nát hương chấn, Phượng Nam thu hồi xe, lãnh vũ thương trực tiếp ôm Phượng Nam thuấn di xuyên qua hương chấn. Di! Mới xuyên qua hương chấn, Phượng Nam tựa phát hiện cái gì, nhẹ di ra tiếng. Làm sao vậy? Nguyễn Ngọc trong ngực, lãnh vũ thương lại là cái gì ý tưởng cũng chưa biện pháp có, nhà hắn keo kiệt tiểu Nam như thế nhưng ở hắn rỗi tay khi liền cho chính mình lộng tầng tinh thần ngăn cách trực tiếp cùng hắn thân thể tiếp xúc thượng bên trong còn có người sống sót phượng nam nhìn như dựa vào lãnh vũ thương trên vai ánh mắt nhìn về phía phía sau chậm rãi thu nhỏ hương chấn nhà lầu nàng không nghĩ tới như vậy hẻo lánh hương chấn còn sẽ có một đám người sống không phải nguyên tô sư không phải dị năng giả nếu không phải nàng cố ý dùng tinh thần lực xem xét xuống đất hạ cũng sẽ không nhìn đến hương chấn có một chỗ hầm trú ẩn sinh tồn hai mươi mấy người Nàng không biết bọn họ là như thế nào có thể ở mặt thế kiên trì lâu như vậy, không nói lúc ban đầu có tăng thi, chính là sau lại đồ đằng thú chiếm lĩnh thành thị khi, bọn họ như thế nào tìm thực vật, như thế nào sinh hoạt. Thế nhưng không có nhìn đến một cái thân mang dị năng, càng đừng nói có có thể trở thành nguyên tố sư. Còn Hảo Phượng Nam cũng chỉ là tò mò một chút, không có nhìn kỹ nơi đó, cũng không nghĩ tới làm lánh vũ thương trở về nhìn nhìn. Nếu là bọn họ đi trở về, vượng nam nhất định sẽ lại lần nữa đổi mới tăng quan. Cái kia hầm trú ẩn sinh hoạt hai nhà người, thực cực phẩm hai nhà, ở mặt thế trước, bọn họ hai nhà hài tử phi nói quốc gia mạnh mẽ làm cho bọn họ rèn luyện, chính là làm cho bọn họ đi tiền tuyến đương phá hôi, vì không thành vì phá hôi. Này hai nhà người bắt đầu lặng lẽ mua sắm vật tư, đồng thời trong đó một nhà lao ba biết chấn trên hầm trú ẩn vị trí, chậm rãi đem đồ vật đều chuyển rời đến nơi đó, mặt thế tiến đến ba ngày trước, bọn họ liền đều dọn tiến vào hầm trú ẩn chung ở mỗi cách ba ngay sẽ có một người đi ra ngoài nhìn xem đương phát hiện có tăng thi khi bọn họ liền trực tiếp phong toàn bộ hầm trú ẩn hai nhà người liền ở bên trong quá nổi lên bọn họ cuộc sống gia đình muốn chỉ là như vậy tất nhiên là sẽ không quá thái quá hai nhà người cũng không biết có phải hay không cuộc sống gia đình quá quá nhàm chán tôn gia nhi tử ngủ lý gia nữ nhi lý gia lão tử liền đem tôn gia tức phụ ngủ Tôn gia nam nhân tự nhiên cũng liền ngủ trở về, lý gia láo gia tử cảm thấy phía chính mình quá có hại, liền cùng nhi tử cùng nhau ngủ tôn gia tức phụ, bởi vậy hai đi, hai nhà người cũng là đầu gốc kỳ ba, thế nhưng quá cùng người một nhà giống nhau, càng là một chút đạo đức quan. Cũng chưa. Còn hảo bọn họ sự phượng nam chỉ xem mặt ngoài là phát hiện không được cái gì, cũng liền không cần bị độc hại. Còn có người sống, ân như là một đại gia người. Nga, đối với người ngoài lãnh vũ thương là thật sự máu lạnh không thèm để ý, hắn cũng có thể nghe ra Phượng Nam chỉ là thuận miệng vừa nói, không có gì ý tưởng. Vũ thương, ngươi nói phụ cận bên trong thành đều không có đồ đằng thú, theo sau thú triều có quan hệ, nhưng vừa mới hương chấn như thế nào liền một con biến dị thú đều nhìn không tới. Nhắc tới đến thú triều, Phượng Nam liền nghĩ đến kia một ngày một đêm giết chóc, nhìn không tới huyết tinh chém giết, còn có như vậy mộng ảo duy mỹ tinh quang. Ai có thể nghĩ đến, đó là bị mang đi từng điều đồ đẳng thú sinh mệnh. Phòng chừng là phía trước lỗi bình bọn họ giết kia chỉ đem này chung quanh biến dị thú đều ăn. Lãnh Vũ Thương đã xác định Phượng Nam không có nhìn đến kia chỉ là cái gì bộ dáng, nói chuyện cũng liền sẽ không quá kiên kỵ, dù sao hắn là sẽ không để kia đổ vật bộ dáng. Nga Thiều Nam Nhi, phía trước chính là Bình Nguyên, lấy ra xe đến đây đi. Hảo Phượng Nam là nghe Phượng liền hữu bọn họ nói qua, xuyên qua này đoạn bình nguyên, là có thể nhìn đến phong ấn nơi, Phượng một tinh bọn họ sẽ không lái xe, lại không có có thể đường đại bức công cụ, dùng hơn nửa tháng đến bảy ra căn cứ, bọn họ lần này ra tới, không tính phía trước ở đồ đẳng thế giới kia đoạn thời gian, cũng có hơn phân nửa thiên lộ. Mới ngồi trên xe, Phượng Nam liền lấy ra hộp đồ ăn, ăn trước điểm đồ vật, chúng ta lại tiếp tục lên đường. Hảo! Lãnh vũ thương nhìn qua không có gì biểu tình, nhưng từ hắn phía trước một đường không ngừng dùng thuấn di tới xem, hắn vẫn là lo lắng trung tâm thành lâu đại trưởng lao đi, nói như thế nào đối phương cũng là hắn duy nhất tán thành thân nhân. Ba ngày sau, đương toàn bộ trung tâm thành tứ phương trên cửa lớn lại lần nữa sáng lên tứ phương thần thú đồ đằng, toàn bộ trung tâm thành trấn kinh rồi, tứ phương cửa thành thượng Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ lại lần nữa xuất hiện. Tự nhiên đại biểu cho trung tâm thành có chủ, nhưng bọn họ lại là biết, mộ vị tinh thần lực còn ở kia trung tâm pháp trận thượng, sao có thể sẽ đổi chủ? Nếu là đổi chủ, động tính cũng sẽ không chỉ có như vậy điểm, tân nhiệm người thừa kế xuất hiện, đó là toàn bộ trung tâm thành đều sẽ có đại phản ứng mới đúng, không thấy chủ trận pháp một chút động tính đều không có. Này nói cách khác, căn bản không đổi chủ, vị kia đã trở lại đoán được lâu vân thương về tới trung tâm thành sở hữu thê ra một đám thu hồi trong lòng về điểm này tiểu tâm tư bọn họ quá rõ ràng vị kia thủ đoạn vẫn là đều ngoan ngoãn tiếp tục khi bọn hắn chim cút nhỏ đi ngồi ở trong phủ thành chủ phượng nam tới trước liền đoán được sẽ là cái dạng này kết quả lâu thiếu thành chủ bạc uy cũng không phải là người bình thường dám liêu hắn hổ cần nàng tương đối tò mò là chu gia thượng trăm khẩu người lại như thế nào biến mất chương ba trăm bảy mươi ba màu xám không gian canh ba tổ thái gia ngài là nói chu gia không đều là nguyên tố sư bọn họ biến mất trước một chút động tĩnh đều không có làm gia tới lãnh vũ thương lần này tới kỳ thật chủ yếu cũng là vì chu gia sự hắn phía trước ở thú triều trung nhìn thấy chu ngự yên liền tính không có thấy thế nào đối phương lại là ở nó sau khi biến mất cảm thấy có cái gì làm hắn xem nhẹ chính lặng lẽ đánh giá phượng nam lâu đại trưởng lão càng xem phượng nam càng vừa lòng Cảm thấy nhà mình thật mạnh chắt trai ánh mắt thật sự thực không tồi, chính là không biết muốn bao lâu mới có thể đuổi tới tay, nghe được hắn vấn đề, lại nghĩ lại một chút mới nói, "Ân, không có bất luận cái gì khác thường, liền tính ngươi vì làm ra chết giả khi, thả ra một nửa trung tâm thành quyền không chế, lại không ảnh hưởng đến trung tâm thành pháp trận tự động vận chuyển, nếu có không tầm thường giao. Động, trận tâm nhập nên có cảnh báo. lãnh vũ thương hiếp lại mắt đen, nhẹ nhẹ tử mang từ hắn đáy mắt chung lướt qua, biến mất. Tiểu Nam Nhi Phượng Nam nhẹ nhàng gật gật đầu, nàng cũng là vừa rồi mới nghĩ đến cái kia khả năng, phía trước không nghĩ tới, còn không phải nàng không gian chỉ có thể vào nàng chính mình, mà Toái ngọc không gian cũng chỉ có thể tiến nó huyết khế giả, đến nỗi sau lại đã có thể tiến tiểu hổ con, nàng cảm thấy kia cũng là vì tiểu hổ con nhóm lúc ấy quá yêu ớt, tâm trí cũng không cao, liền như tang thi tiểu đệ giống nhau vừa lúc có thể miễn cưỡng bị thoái ngọc không gian tán thành mà chu gia người biến mất rất có thể là bị thu được một cái như bạch tố tố phía trước cái gì hạn chế đều không có cái loại này không gian vật phẩm chung cũng có thể là cái kia chu ngự yên lại kích phát ra không gian loại nguyên tố vẫn là có thể trang vật còn sống vẫn hương, các ngươi có phải hay không đoán được cái gì tổ thái gia tới kia nữ nhân phỏng chừng chính là chu ngự yên nó đã không xem như người bình thường lãnh vũ thương đến cũng không che giấu liền đem hắn biết sự đều nói ra ngay cả chu ngự yên có thể là dùng không gian mang đi chu ra người sự cũng nói không gian nguyên tố sao lâu đại trưởng lão nhìn về phía phượng nam hắn là nhớ rõ này tiểu nha đầu trước đây kích phát ra không gian dị năng không biết nàng nguyên tố đồ đẳng trói định có phải hay không không gian hệ ta không gian nguyên tố làm không được mang người sống tiến vào nói đến này phượng nam mới phát hiện chính mình là tự mang không gian nhiều nhất Không nói linh hồn dung hợp cái kia không gian, chính là nhân dị năng không gian tiến hóa tới nguyên tố không gian, còn có giao dịch hệ thống tự mang ba lô không gian, trên người còn có một tiểu khối tam mét vuông thoái ngọc không gian. A, nghịch nữ, ngươi như thế nào hạ tay? Khanh khách, giống. Phụ thân, phụ thân, nàng không phải tỉ tỉ, nàng còn có cái gì làm không được. Ô ô ô thiên a. Ta chu ra rốt cuộc làm sai cái gì, như thế nào sẽ sinh ra như vậy cái xúc sinh không bằng đồ vật. Giống giống, A. Trước mắt một đám bị nhốt ở một cái nhỏ hẹp màu xám không gian mười mấy người, đúng là từ trung tâm thành Mai danh nhận tích chu ra người, chính như Phượng Nam bọn họ đoán được, chu ngự yên là dùng không gian đương toàn bộ chu ra đóng gói sau đi vào đồ đẳng thế giới, tự nàng thập cấp sau, nàng liền có thể tự do quay lại hai cái thế giới cũng không có nếu như hắn nguyên tố sư như vậy, từ nào tiến, ra tới khi còn ở nơi nào. Đối với chu ngữ yên tới nói, hai cái thế giới liền như trên xuống lầu giống nhau, đến nỗi không gian, cũng không phải là nàng tân được đến năng lực, chỉ có thể nói là chu ngữ yên vận khí thật tốt quá, ở đồ đằng thế giới giết một con đối nàng có không an phận tâm tư không gian hệ đồ đằng thú, xảo chính là nàng từ nó nơi đó được đến một cái có thể phóng vật còn sống không gian trang bị ở được đến không gian trang bị sau nàng lúc ban đầu còn không có cái gì ý tưởng chỉ là phong ấn nơi đột nhiên xuất hiện làm chu ngữ yên nghĩ tới chu gia đối nàng thấy chết mà không cứu nàng hận những cái đó đối nàng ra tay người lại càng hận người trong nhà vô luận nàng làm sai cái gì ở kia sự kiện phía trước là nàng bảo chu gia là nàng làm chu gia không có suy tàn là nàng làm chu gia hảo thanh danh vẫn luôn đều ở liền tính nàng có muôn vàn sai ai đều có thể chỉ trích nàng chu gia không được ai đều có thể không cứu nàng chu gia cũng không được chẳng sợ chu gia chỉ là làm làm bộ dáng giúp nàng câu cầu tình nàng cũng sẽ không oán hận chính mình thân nhân nhưng bọn họ không có cái gì cũng không có làm tất cả đều là lạnh nhạt nhìn nàng bị chảo nhìn nàng bị phong dị năng nhìn nàng bị đưa đi mặc sản quốc đương phong lớn nơi sau khi xuất hiện Nàng như thế nào có thể không bức bách không kịp đãi trở lại Chu gia, không có người so nàng càng hiểu biết người trong nhà, nàng lại có không gian trang bị, muốn đem toàn bộ Chu gia người đều cất vào không gian chung, trực tiếp từ đồ đẳng thế giới rời đi, ai có thể phát hiện nàng. Tiên Nhi, Tiên Nhi, cầu xin ngươi, buông tha mụ mụ đi, mụ mụ thật sự mau chịu không nổi. Nguyên bản bảo dưỡng kéo léo lại bởi vì là dị năng giả mà vẫn luôn vẫn duy trì trẻ tuổi dung mạo chu mẫu cũng không biết nàng trong khoảng thời gian này đều bị như thế nào tra tấn cả người nhìn qua không chỉ là như sáu bảy chục tuổi lão bà bà chính là tinh thần cũng có chút không bình thường có khi điên điên cùng cùng có khi liền thanh tỉnh mẹ ngươi vẫn là không yêu cầu nàng chu vận đào ngữ khí nhàn nhạt đến không có một tia nhân khí hắn là chu ngữ yên thân đệ Trong khoảng thời gian này, hắn tận mắt nhìn thấy Chu Gia Thượng trăm khẩu người như thế nào bị nhất nhất tra tấn chết, càng là bị buộc ăn xong bọn họ thi thể. Tại đây màu xám trong không gian, bọn họ liền tưởng tự sát đều làm không được. Hắn cảm thấy mâu thân còn không bằng vẫn luôn điên, không cần có thanh tỉnh thời điểm, như vậy nàng liền không cần biến thành hiện tại bộ dáng. Đến nỗi phụ thân hắn, ha ha, thật là hắn hảo phụ thân. Đã bị xương đen ăn mòn mặt buồn toàn phi Chu ngự Yên cười khanh khách. Nhìn Chu Phụ bỏ trên mặt đất như cẩu giống nhau gặm một miếng thịt khung, nàng vươn tay sờ sờ hắn đầu, trực tiếp rời đi màu xám không gian. Vừa mới còn vẻ mặt lấy lòng biểu tình Chu Phụ ở Chu Ngự biến mất thất sau, cả người âm trầm mà vứt bỏ trên tay người cốt, ánh mắt nhìn về phía Chu Vận Đảo, không nên nói là Chu Vận Đảo hai chân, nơi đó hiện tại đã bị gặm huyết nhục mơ hồ, nhìn không tới nhiều ít thịt, mà tạo thành này hết thảy, đúng là Chu Phụ. Nhân tâm biến thái lên thật là không có điểm mấu chốt chu phụ chính là như vậy lúc ban đầu hắn bị buộc ăn thi thể đến sau lại hắn trực tiếp hướng bên người người sống xuống tay chờ không có hắn có thể coi trọng mắt thức ăn sống hắn mục tiêu thế nhưng chuyển hướng về phía nhất sùng nhi tử đến nôi hắn vì sao không thực chu mẫu thịt còn không phải ghét bỏ quá lao vị không tốt vô luận là chu phụ vẫn là chu ngự yên bọn họ đều là ích kỷ lương bạc người bọn họ cũng không sẽ từ tự thân thượng tìm lầm Chỉ biết một mặt cảm thấy người khác thiếu bọn họ, càng là vì có thể tồn tại, chẳng sợ sống lâu một ngày, liền tính là thực thân tử, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy chính mình làm sai, càng không cảm thấy bọn họ hành vi có bao nhiêu tàn nhẫn. Chu ngữ yên là quyển dưỡng chu ra người đương món đồ chơi, làm cho bọn họ quá sống không bằng chết, người không bằng cầu nhật tử, nàng có thể đối người trong nhà đều như thế hận, tự nhiên sẽ không bỏ qua mặt khác đắc tội nàng người. Cái thứ hai nàng tưởng trả thù chính là Lâu Vân Thương. Một lòng đều là nghĩ đối phó Lâu Vân Thương, cũng liền đem mặt khác kẻ thù trước phóng một bên, muốn nói nàng phát hiện lãnh vũ thương chính là Lâu Vân Thương, mới đối bảy ra căn cứ xuống tay. Trường 374, xuất ngoại đi dạo, canh bốn. Không, nàng nhưng nhìn không ra, nàng chỉ là vô tình chỉ phát hiện lê ca, nàng cảm thấy có lê ca địa phương nhất định có Lâu Vân Thương lúc này mới hấp dẫn tới càng nhiều đồ đẳng thú nhằm vào bày ra căn cứ chính là muốn mượn này bước ra lâu vân thương nên nói lãnh vũ thương từ trong tới ngoài biến hóa thật sự quá lớn vẫn là chu ngự yên vị này tự xưng thâm ái thiếu thành chủ vài thập niên trung tâm thành đệ nhất mỹ nhân có mắt vô tâm chính là đương lãnh vũ thương đối nàng ra tay khi nàng đều không có phát hiện lãnh vũ thương chính là lâu vân thương lúc này nàng liền đứng ở trung tâm ngoài thành trong rừng Đương nhìn đến bạch hổ thần thú đồ đằng xuất hiện ở trên cửa lớn khi, nàng biết chính mình kẻ thù đã trở lại. Như vậy thực hảo, nàng rốt cuộc có thể cho hắn bình viện chỉ thuộc về nàng, liền ở trung ngự yên nghĩ muốn như thế nào hấp dẫn lâu vân thương ra khỏi thành khi, lại không biết, hắn cùng Phượng Nam liền ở vừa mới đã từ cửa Nam ra trung tâm thành, hướng về Phượng Thành mà đi. Nha! Thanh Thúy dễ nghe tiếng kinh hô trùng, thêm mang theo nho nhỏ kinh hỷ, Phượng Nam từ đi qua Phượng Thành thấy nhà mình vài vị trưởng bối quan hệ huyết thống, đem phượng ba cùng tiểu phượng dung đóng gói đưa đến phượng thành sau, liền truyền tống một đám phượng gia người đến bày ra căn cứ, đi kiến trúc bọn họ tại ngoại giới chỗ ở. Đồng thời có một bộ phận phượng gia con cháu gia nhập tới rồi chuyển hướng kỳ chiến đoàn chung, hiện giờ chuyển hướng kỳ chiến đoàn lập tức tăng trưởng đến hai trăm sáu mươi nhiều người, vì có thể càng phương tiện qua lại trung tâm thành, phượng thành, phượng nam đội ngũ trung trưởng kỳ tọa đội nhiều hai vị. Phượng Gia ra cùng lâu đại trưởng lão. Phượng Nam đến không phải không nghĩ tới còn dùng tiểu Phượng Dung cái này toa độ, nhưng, tiểu Phượng Dung cũng sẽ không an phận đại ở Phượng Thành, chính là Phượng Vô Hàn cũng sẽ không đồng ý thời gian dài cùng Phượng Nam tách ra, hắn sẽ không vì chiếu cố nhi tử, làm nữ nhi bị lang ngầm đi. Bị nhạc phụ tương lai trở thành lang lánh vũ thương là sẽ không để ý chính mình bị như thế nào chửi thầm, hắn vẫn luôn đều biết, chỉ có nhà mình tiểu Nam nhi tán thành hắn. Những người khác liền đều không tính vấn đề, xem, hiện tại nhà hắn Tiểu Nam Nhi đi đâu đều thói quen mang theo hắn, hắn công tâm chi kế, vẫn là thực thành công. Không biết chính mình bị tính kế Phượng Nam đến là thật không tưởng nhiều như vậy, từ rời đi Phượng thành sau, nàng trở lại bảy ra căn cứ không hai ngày, ở biết được Tang thi Tiểu Đệ đi ngang qua cổ bờ biển tự nhiên bảo hộ khu khi, bọn họ liền tổ chức thành đoàn thể ra căn cứ đi vào khu rừng này. Tiểu Nam Nam Ngươi có phải hay không lại phát hiện đồ đàng vật phẩm trang sức? Ân, quan hệ. Phượng Nam nói, trực tiếp ném cho vẻ mặt kinh hỉ điên tuyết. Bọn họ đi vào nơi này vì chính là đào bảo, ngoại giới không có cao dài biến dị thú. Phượng Nam bọn họ cũng liền không thể giống phía trước Phượng ra người giống nhau, có giúp tầm bảo thú thu dẫn đường, bất quá. Bọn họ cũng không để bụng mượn ngoại lực, bọn họ ra tới vì chính là thăng cấp, chính là đào bảo, cũng là muốn dùng tới tăng lên cấp bậc. Bọn họ đã phát hiện, loại này từ biến dị thú thân thượng rơi xuống đồ đằng vật phẩm trang sức, chói định sau là nhất định phải dung hợp hai cái đồng cấp tài năng bình thường phát huy chiến lược, nhưng nếu là dùng để dung hợp tăng lên cấp bậc, sở cấp năng lượng cùng bọn họ đánh tới nguyên tố đồ đằng giống nhau nhiều. Này đối kiều trúc nhai bọn họ tới nói, không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt, bọn họ một đám đều muốn làm nguyên tố đồ đằng có thể tới hoàng cấp. Mà biến dị thú thân thượng rơi xuống cao cấp nguyên tố đồ đằng nên là không ít mới đúng. Bọn họ còn có cái mục đích chính là thuận tay nhiều đánh chút cao cấp thượng biến dị thú trở về cho đại gia thêm cơm. Các ngươi không cảm thấy, chỉ ở chúng ta chính mình địa bàn thượng thu quát, thực không tiền đồ sao. Nam cung thiệu thưởng thức trên tay hỏa nguyên tố đồ đằng nhẫn vật phẩm trang sức, nói không chút để ý. Chính phân tán ở bốn phía tiểu trúc nhai bọn họ nghe vậy đồng thời dừng lại bước chân, đúng vậy. Bọn họ như thế nào liền không nghĩ tới này cha, liền hiện tại mặt khác quốc gia đều còn không biết có đồ đàng vật phẩm trang sức, bọn họ nên trước xuất kích mới đúng. Nam Nhi Nam Nam Nam muội Tử ngươi có phải hay không đã lâu không tưởng tân công năng? Phượng Nam Chịu Chịu Khoe Miệng Các bạn nhỏ thật đúng là đương nàng là vật năng, ta trong không gian co phi cơ, vũ thương không khí nguyên tố cùng ta tinh thần nguyên tố đều có thể ngăn cách hơi thở, cũng có thể hình thành ố dù. Lấy chúng ta hai người cấp bậc giống nhau cao cấp biến dị điều tích mệnh là sẽ không treo trọc. Câu nói kế tiếp đều không cần Phượng Nam lại nói, chúng tiểu đồng bọn trực tiếp đẩy Phượng Nam hướng ngoài rừng đi, ai nha? Đoạt nhà mình địa bàn thượng thứ tốt, nào có đoạt người ngoài thông khoái, bọn họ vẫn là đem nhà mình địa bàn thứ tốt để lại cho người một nhà đi. Ta như thế nào cảm thấy chúng ta đây là đổi trở lại buồn? Chính bỏ ở cabin cửa sổ chỗ, nhìn phía dưới biển sâu. Nam cung rắc mắt thèm tàn nhẫn, hắn biết trong biển nhất định có nhiều hơn đồ đàng vật phẩm trang sức, nhưng hiện tại không biết bên trong có như thế nào nguy hiểm, bọn họ còn không thể đi này chỗ chưa mở ra phó bảng. Ngồi ở quầy ba trước, điền ra hiên vẻ mặt hưởng thụ uống rượu vang đỏ, hắn không nghĩ tới Nam mội tử không gian trung phi cơ thế nhưng là loại này xa hoa tư nhân chuyên cơ. Đang dùng tinh thần lực gần tàng rồi chỉnh giá phi cơ phương Nam, nhất tâm nhị dụng ôm một thúng bắp giang. Tiểu Phượng Dung hoa ở bên người nàng, một lớn một nhỏ chính nhìn điện ảnh. Tiểu Phượng Dung xuất hiện cũng không phải là trùng hợp, ở Phượng Nam bọn họ quyết định muốn đi mặt khác quốc gia đi dạo khi, Phượng Nam cái thứ nhất nghĩ đến chính là Tiểu Phượng Dung thích du lịch, lập tức liền liên lạc thượng nhà mình Tiểu Nái Bao, Tiểu Gia Hỏa nghe được muốn xuất ngoại chơi, tự nhiên lập tức cùng mới nhận thân gia ra nhóm nói cối chào. Phượng Nam còn nhớ rõ nàng tiếp Phượng Ba cùng Tiểu Phượng Dung khi, Phượng Lao ra tử kia u ván đôi mắt nhỏ. Liền cùng nàng thiếu hắn mấy chục vạn nguyên tố đồ đằng giống nhau Nếu không phải Phượng Nam lấy ra không gian chung không ít mỹ thực rượu ngon Còn đưa lên mấy cái toái ngọc không gian Mới làm ra gia đại nhân khôi phục tươi cười Nàng liền thật thành tội nhân Một thân thoải mái thanh tân Phượng vô hàn từ sau cơ thất ra tới Nhìn đến dựa vào cùng nhau xem điện ảnh nhi nữ, Hắn lặng yên ngồi vào bọn họ phía sau Tiếp nhận hoa khỉ quân đưa qua trà xanh Cùng nhau nhìn biến hình nhớ ba lần này bọn họ đi ra ngoài trước đem cao dương lưu cường lê ca khang hà đều lưu tại bảy gia căn cứ tọa chấn toàn bộ lê ca lưu lại nhiệm vụ là giúp phượng gia kiến phòng cùng thích thứ ngoại giới sinh hoạt cao dương lớn nhất nguyên nhân là nam cung nhẹ nhẹ lưu cường cùng khang hà muốn nhìn chằm chằm truyền kỳ chiến đoàn còn muốn phân tâm đặc huấn tần hoàng tử nếu không phượng nam này đàn cũng sẽ không như thế tự do chính cái gọi là thủ hạ người tài bao nhiêu lão đại nhất lừa dối kiến quân này phi cơ khai thật ổn chính bồi tề giai giai đoạn dương ngoài miệng khen mô cu li trong lòng lại ám chọc chọc mà cho chính mình điểm tán hắn không thắp sáng lái phi cơ kỹ năng hảo a nhìn xem hắn hiện tại thật tốt còn có thể bồi nhà mình bạn gái khang kiến quân kia tiểu tử liền không cái này hảo mệnh còn có nhà hắn lao đại cũng chỉ có thể đại ở phòng điều khiển nội bởi vì phượng nam bọn họ này đàn là có mục tiêu tiến vào các quốc gia suốt một năm Bọn họ tiến vào một chỗ lại một chỗ núi rừng, không chỉ là ở núi rừng chung tìm được không ít đồ đằng vật phẩm trang sức, cũng tìm được rồi không ít thứ tốt, chính là phượng Nam không gian nội thực vật biến dị cũng tại đây một năm chung càng ngày càng phong phú lên, đồng thời bọn họ cũng phát hiện, ở đồ đằng thế giới nội núi rừng chung, cũng là đồ đằng thú thích hoa cư địa phương. mươi 375, một năm biến hóa, canh năm. Không thể không nói, có thực lực thật sự có thể tùy tính mà làm. Nếu là mặt khác nguyên tố sư tổ chức thành đoàn thể tiến vào núi rừng chung, nhưng không có như vậy đại lá gan hướng chỗ sâu trong xuất phát. Nhiên, Phượng Nam bọn họ nhóm người này, bởi vì có đẳng cấp cao Phượng Nam ở, còn có bọn họ bản thân liền chiến lực cường hãn, căn bản là không lo lắng có phải hay không sẽ bị biến dị thú cấp răng rác. Liên tính là ở trong rừng cây độc gì đó, bọn họ cũng không cảm thấy có bao nhiêu nguy hiểm. Ai làm cho bọn họ bên người có điển tuyết cái này quang nguyên tố sư ở. Này một năm chung, không chỉ là Phượng Nam bọn họ một đám tiến bộ rất lớn, chính là toàn bộ truyền kỳ chiến đoàn trưởng thành cũng là thập phần khả quan. Có Phượng Nam cái này tự mang truyền tống công năng đoàn trưởng ở, gặp gỡ thú vị lại có thể rèn luyện hảo địa phương, nàng tất nhiên là sẽ không quên còn ngồi canh ở nhà các bạn nhỏ. Có khi kỷ binh căn cứ cùng bảy ra căn cứ cũng sẽ thơm lây đi theo cùng nhau tiến vào mố quốc trong rừng cây rèn luyện hạ. Nam Nhi, ngươi còn muốn nhiều ít kinh nghiệm thăng cấp. Nghe được tiểu trúc nhai hỏi chuyện, Phượng Nam trực tiếp cờ lạc mở chính mình nhân vật giao diện. Tên họ, Phượng Nam. Tuổi, 19. Thương nhân cấp bậc, 14 cấp. Kinh nghiệm, 55127800.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 ưu đãi càng nhiều. Nhiệm vụ, bình thường nhiệm vụ. Phỏng trưng từ nơi này ra tới, ta là có thể thăng cấp. Phượng Nam nhìn trước mắt bọn họ chạm cuối cùng, trên địa cầu lớn nhất nguyên thủy rừng Tây, nàng có loại cảm giác, nơi này đem làm nàng có nhiều hơn thu hoạch. Một năm, hoa khỉ quân bọn họ không phải không gặp gỡ nguy hiểm, chỉ là mỗi lần vạn bất đắc dĩ khi, bọn họ đều sẽ lựa chọn dung hợp một cái nguyên tố đồ đằng tăng lên cấp bậc, không cho chính mình bị động bị đánh Một nguyên nhân khác, chính là không nghĩ liên lụy Phượng Nam cùng lánh vũ thương. Còn hảo bọn họ chiến lược cũng ở lần lượt cùng biến dị thu thực chiến bước bước tăng lên, hiện giờ liền tính còn không có đuổi theo Phượng Nam cấp bậc, lại cũng là kém không xa lắm. Hảo đi, bọn họ rõ ràng Phượng Nam cơ hồ liền không như thế nào dung hợp quá nguyên tố đồ đằng dùng để thăng cấp, nếu là nàng như bọn họ giống nhau, ở yêu cầu khi dung hợp mấy cái nguyên tố đồ đằng, hiện tại bọn họ càng khó đuổi theo. Tần hoàng tử nghe vậy lập tức nhìn hạ chính mình còn muốn nhiều ít kinh nghiệm mới có thể thăng cấp, lại nhìn hạ chiến đoàn nội xếp hạng. Đệ nhất danh, đàn chủ, 29 cấp, không biết nguyên tố sư, tuổi, bảo mật. Đệ nhị danh, lãnh vũ thương, 27 cấp, ám không song nguyên tố sư, tuổi, 22. Đệ tam danh, hoa khỉ quân, 26 cấp, hỏa nguyên tố sư, tuổi, 21. Đệ tứ danh, nam cung thiệu hai mươi sáu cấp hỏa nguyên tố sư tuổi hai mươi thứ năm danh tiểu trúc ngai hai mươi cấp tinh thần nguyên tố sư tuổi hai mươi hai thứ sáu danh tần hoàng tử hai mươi cấp mục nguyên tố sư tuổi hai mươi thứ bảy danh tế giai giai hai mươi cấp phong nguyên tố sư tuổi hai mươi thứ tám danh khang kiên quân hai mươi cấp kim nguyên tố sư tuổi hai mươi thứ chín danh Điền Gia Hạo, hai mươi cấp, một nguyên tố sư, tuổi hai mươi sáu. đệ thập danh Đoạn Dương, hai mươi ba cấp, tinh thần nguyên tố sư, tuổi hai mươi đệ thập nhất danh Nam Cung Giác, hai mươi hai cấp, thủy nguyên tố sư, tuổi hai mươi thứ 12 hai danh Điền Gia Hiên, hai mươi hai cấp, một nguyên tố sư, tuổi hai mươi thứ 13 ba danh Điền Tuyết, hai mươi cấp. Quang Nguyên Tố Sư, tuổi 21. Đệ thập tứ danh, Phượng Lê, 21 cấp, không gian Nguyên Tố Sư, tuổi 109. Thứ 15 danh, Khang Hà, 21 cấp, Thủy Nguyên Tố Sư, tuổi 29. Đệ thập lục danh, Lưu Cường, 21 cấp, Thổ Nguyên Tố Sư, tuổi 30. Thứ 17 danh, Cao Dương, 20 cấp, Tinh thần Nguyên Tố Sư, tuổi 26. Thứ 18 danh, Hi Minh Quang, 15 cấp, Sương Mù Nguyên Tô Sư, tuổi, 27. Ta cũng không dám xem khu vực xếp hạng bảng, mỗi lần đều bị tất cả đều là chúng ta chiếm trước 50 danh vị trí, đều không biết muốn nói gì hảo. Khang kiến quân trong giọng nói khoe khoang, làm sở hữu tiểu đồng bọn đồng thời đệ thượng khinh bỉ đôi mắt nhỏ. Cũng không phải là, tự bọn họ quyết định toàn cầu lữ hành bắt đầu, không chỉ bọn họ cấp bậc nhanh chóng tăng lên. Chính là theo chân bọn họ cùng nhau tiến trong rừng rèn luyện đồng bọn cũng là tăng lên thực mau. Này trong đó không chỉ là có đồ đằng vật phẩm trang sức trợ giúp, càng có rất nhiều, thực lực mang đến hiệu quả. Bọn họ cũng là ở phát hiện trước năm mươi đều là bọn họ bên người người sau. liền lưu ý đến khu vực xếp hạng bảng mang theo một cái khác biến hóa, muốn đuổi theo đuổi bọn hắn nguyên tố sư càng ngày càng nhiều. Đối với loại này tốt cạnh tranh, bọn họ thập phần vừa lòng, truy đi đều tới truy đi. Bọn họ liều mạng truy ở nam nam mặt sau, ở biết có càng nhiều theo chân bọn họ giống nhau đãi ngộ, bọn họ như thế nào có thể không chào đón. Một người vui không bằng mọi người cùng vui không phải. Ta càng không dám nhìn khu vực kênh, mỗi ngày đều là quỷ khóc sói gào, cảm giác đều có phải bị chúng ta cấp bức điên. Phượng Nam đang muốn hỏi trong đoàn có hay không tới soát nguyên thủy rừng rậm phó bảng, nghe được điền gia hạo nói, nàng tay nhỏ run rẩy một chút, khuôn mặt nhỏ đều trắng vài phần nàng cũng đối khu vực kênh có bóng ma một con bàn tay to lén lút nắm lấy phượng nam tay nhỏ thấp giọng an ủi nói không sợ đám kia người quá sùng bái ngươi mới mỗi ngày kêu tìm đàn chủ Nay một năm xuống dưới liền tính lại xuẩn người cũng phát hiện xếp hạng bảng thượng khác thường chỗ lúc ban đầu đa số nguyên tố sư đều cho rằng chuyển kỳ chiến đoàn đoàn trưởng chiến lược không cao nhất định là lãnh đạo lực hoặc những mặt khác có năng lực mới ngồi trên cái kia vị trí nhưng thời gian qua càng lâu Có chút chân tướng liền càng đột hiện ra tới, vì sao truyền kỳ chiến đoàn một cái tiểu đội trưởng đều có thể tiến trước trăm cường, bọn họ đoàn trưởng lại không ở, này không khoa. Học, vẫn luôn ổn chiếm đệ nhất đàn chủ là ai? Nếu ta là truyền kỳ chiến đoàn thành viên, nhất định sẽ muốn như đàn chủ giống nhau cường giả khi chúng ta đầu đầu đi, chỉ có dưới trướng tướng mạnh không có binh hèn, chỉ có chiến lực đủ cường hãn mới có thể áp trụ truyền kỳ chiến đoàn đám kia cao thủ. Đương càng ngày càng nhiều nguyên tố sư đoán được chân tướng, bọn họ là khiếp sợ, lại đều thực an ý cái gì cũng chưa nói, đại gia vẫn là như trước kia giống nhau thói quen của Phượng Nam đàn chủ, không có việc gì liền ở khu vực kinh nội đùa giỡn. Đàn chủ, các loại cầu, các loại bán manh, bọn họ không có ác ý, cũng không thật sự nghĩ muốn cái gì, chỉ là phát tiết nội tâm kích động, nhưng cũng là như vậy không hề mục đích hành vi, làm cho Phượng Nam chỉ cần một chút khai khu vực kinh đã bị dọa một lần thời gian nhiều không lưu lại bóng ma tâm lý mới là lạ chương ba trăm bảy mươi sáu nguyên thủy rừng tây nam nhi hỏi qua bọn họ sao còn không có hỏi ta ba kia đã an bài lại đây đội ngũ hoa lỗi bình kia cũng chính an bài lần này hắn cũng muốn cùng lại đây ân chờ hạ ta liền trở về tiếp bọn họ phượng nam nói liền ở truyền kỳ chiến đoàn trong đàn lên tiếng phượng nam đoàn trưởng có tới nguyên thủy rừng rậm rèn luyện sao Phượng Tam Tinh, Phượng đội a a a. Thiếu tộc trưởng, ta muốn đi, ta muốn đi. Phượng Liên Bạch, Phượng đội Tam Tam, ngươi quá kích động, Thiếu tộc trưởng, ta cũng đi. Lệ Nhã, nhị đội Tiểu Bạch Bạch, ngươi tay đừng run, đoàn trưởng ta cũng đi. Lưu Cường, thinh anh rốt cuộc lại có hoạt động. Cao Dương, tinh anh cái này phó bản hảo, tiểu bột nhất định không ít, lại có thật nhiều cao cấp thịt tiến chén. Khang Kiến Quân Đại đội trưởng nơi này không có bóng người, đến là có thể cho các ngươi toàn tới. Khi Minh Quang, một đội hảo đi, đoàn trưởng khiến cho chúng ta toàn viên xuất động đi. Hoa khỉ quân, phó đoàn các ngươi nếu có thể bảo đảm lần trước sự không ở phát sinh, ta có thể đồng ý lần này toàn viên hành động. Rõ ràng hoa khỉ quân lời nói là như vậy ôn nhã văn tự, nhưng mẫn cả người lại ở kia từng câu từng chữ nhìn thấy chính là hờ hững cùng lanh khốc, mỗi một chữ liền như một cái búa tạ. Nên ở một ít lao đội viên trên người Trong đàn lập tức an tĩnh lại Bọn họ đều minh bạch Lần đó tử vong thành bọn họ mọi người cấm kỵ Bọn họ trong lòng đều quên không được Chính mình đồng bọn liền như vậy Bạch bạch hy sinh Vẫn là chết ở bọn họ mới tán thành đội viên liên lụy hạ Cho tới nay bọn họ Chiến đoàn chưa từng bại nhớ Cũng là linh tử vong đối mặt lần lượt giết chóc Xem qua mặt khác đội ngũ thường xuyên Xuất hiện tân gương mặt Thiếu lao đội viên Bọn họ chiến đoàn càng hiện Không nói những người khác, chính là bảy gia căn cứ cao tầng đều tưởng hướng bọn họ chiến đoàn tắt người, phía trước có hoa phó đoàn bọn họ ở, bảy gia trưởng bối liền tính tưởng treo người tiến truyền kỳ chiến đoàn, cũng bị bọn họ nhà mình tiểu bồi cấp đổ đi trở về, mà bọn họ một. Đám đội viên như thế nào liền chuẩn bị mấy cái ý chí kiên trì thành ý 10 phần người ngoài cấp đả động, làm cho bọn họ tiến đoàn. Bọn họ biết sai rồi, bọn họ dựa vào có đoàn trưởng có thể che chở đại gia. Lại quên mất đoàn trưởng cũng chỉ là cái 19 tuổi nữ hài, nàng không có khả năng tất cả đều bận tâm tới. Là, là bọn họ sai rồi, bọn họ không nên nhìn đến đoàn trưởng đồng ý một ít phượng gia đệ tử bỏ thêm truyền kỳ chiến đoàn. Liền đa nghi lên, cho rằng ở đoàn trưởng trong lòng bọn họ không bằng nàng buồn ra người càng có thể tin, bọn họ chỉ là muốn cấp hồi đoàn trưởng, không nghĩ nàng bất công ở phượng gia nhân thân thượng. Nhưng, bọn họ như thế nào sẽ quên? Đoàn trưởng chưa từng đã làm bất công phượng gia đệ tử việc, cuối cùng, nho nhỏ tư tâm, bọn họ lại mất đi một người chính mình cộng chiến 2 năm đồng bọn. Toàn bộ truyền kỳ chiến đoàn sao có thể quên, phía trước có thư em mở quốc rừng rậm hành trình, làm cho bọn họ mất đi ba gã đoàn viên, trong đó một cái vẫn là một đường từ kinh đô đi theo bọn họ thật lâu, khác hai cái là bảy ra căn cứ tuyển nhận, cũng là vì kia hai cái liều lĩnh, mới có thể phát sinh vãn hồi không được hậu quả, tự kia về sau. Bọn họ chuyển kỳ chiến đoàn không còn có chiêu thành viên mới tiến đoàn. Nhưng, bọn họ có điều không biết chính là, nhân tâm là sẽ biến, vị kia vô tội hy sinh đồng bọn, cũng không phải là thật sự bị liều lĩnh thành viên mới liên lụy mà chết, có thể nói, người nọ chết, là chính hắn tìm đường chết, cũng không biết có phải hay không thực lực tăng lên, làm hắn kiêu ngạo lên, vẫn là kia hai cái thành viên mới đối hắn tẩy nào thành công nếu không phải hắn cổ động đoàn viên nhóm cầu tình làm kia hai cái vạn giảm tìm thấy nguyên tố sư tiến vào chiến đoàn cũng sẽ không làm đoàn nội xuất hiện một tia không hài hòa thanh âm lãnh vũ thương bọn họ là cỡ nào khôn khéo người làm sao nhìn không ra mỗ vị tiểu tâm tư tưởng ở chiến đoàn nội làm ra chính mình tiểu phe phái kia hậu quả nên chính hắn nuốt vào vừa lúc liền mượn kia hai cái hắn muốn thu vào dưới trướng thành viên mới đưa hắn lên đường hảo Từ đầu tới đôi phượng nam là yên lặng nhìn hết thảy, không có tham dự cũng không có ngăn cản, nàng minh bạch sinh ra dị tâm, nàng để ý các bạn nhỏ như thế nào sẽ làm này có uy hiếp đến bọn họ cơ hội, sở hữu khả năng đều sẽ bị dập tắt ở nảy sinh là lúc, nàng làm phượng ra đệ tử tiến chiến đoàn, cũng không phải là ai đều có thể tiến, đến là không nghĩ tới câu dẫn ra một cái có dị tâm. Lần đó ngoài ý muốn là Lãnh vũ thương ra tay. Hán ám hệ đối nhân tâm ảnh hưởng cũng không phải là như vậy hảo phát hiện. hắc ám có thể mở rộng nhân loại mặt trái nội tâm. Nếu ngươi không có mặt khác tâm tư, tự nhiên liền sẽ không bị ảnh hưởng. Liền như hy minh quang bọn họ, cái nào không bị lánh vũ thương lặng lẽ âm quá. Một đám không đều không có khác thường tâm tư. Mặt khác bị người nào đó nho nhỏ nói động, đồng ý thêm người tiến đoàn. Cũng chưa từng có nhiều ý tưởng, có chút liền giống như tránh sùng tiểu hài tử bởi vậy toàn bộ chiến đoàn chung liền xuất hiện như vậy một cái ngoài ý muốn tử vong lãnh vũ thương phó đoàn biết sai rồi cũng đừng cấp người có tâm trở thành đột phá khẩu phượng một tinh phượng đội thiếu tộc trưởng ngài tới lúc nào tiếp chúng ta lệ nhã nhị đội một tinh các ngươi lại ra ngứa nha lần trước bị biến dị thực ngược còn chưa đủ sao lệ nhã bọn họ nơi nào sẽ không rõ đây là đoàn nội phượng ra đệ tử giúp bọn hắn nói thật Phía trước bọn họ chung hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo chút tư tâm, mà phượng ra tới đệ tử kia thuần nhiên một lòng chỉ vì bảo vệ đoàn trưởng hành vi cùng đồng lòng làm cho bọn họ này đàn đi theo đoàn trưởng sớm nhân tâm tất nhiên là có chút trên lệ cảm, mới có thể bị vương minh nói ảnh hưởng đến, hiện tại ngẫm lại, bọn họ đều cảm thấy chính mình xuẩn. Khi Minh Quang, một đội một tinh, chúng ta lần này liền đừng đi nữa, làm đoàn trưởng bọn họ hảo hảo rèn luyện, chúng ta chính mình tổ đội đi soát biến dị thú đoàn trưởng không phải nói muốn nhiều tổn tinh hạch phượng liên tả phượng đội đi đánh biến dị thú phượng thất tinh phượng đội ngày hôm qua căn cứ hậu cần còn hỏi qua ta chúng ta bao lâu tiếp đánh biến dị thú nhiệm vụ không bằng hôm nay liền đi làm đi càng nhẹ nhàng nhị đội hảo a hảo a ta đã lâu không ăn lẩu muốn hay không đi đánh biến dị dương nhạc mới vừa nguyên tam đội nhẹ nhàng mỹ nữ ngài cũng không nhìn xem hiện tại là cái gì thời tiết đều mau nhiệt đã chết còn ăn lẩu Ngẫu nhiên hết trô nói rồi, vừa nói đến thời tiết, toàn bộ chiến đoàn người đều héo lộc cốc lên. Bọn họ đều không rõ này địa cầu phải hướng như thế nào tiến hóa. Phía trước mười một tháng trời đông giá rét liền tính, bọn họ Hoa quốc người liền tính là người thường, nhân hai lần lễ rửa tội, thể chất đều tăng lên không ít, còn có thể kháng hàn. Vấn đề là bọn họ ở trời đông giá rét sau, chỉ hưởng thụ tới rồi một tháng ngày xuân, tiếp theo liền thành cốc hạ. Hiện tại thời tiết đều có thể đem người phơi thành nhân làm. Để cho bọn họ không thể tiếp thu chính là, rành rành như thế nhiệt, trong sông thủy thế nhưng không gặp bốc hơi, bầu trời liền phiến vân đều không có, càng không cần tưởng tiếp theo vũ. Đến bây giờ bọn họ mắt thấy khốc hạ liền phải mãn 11 tháng, cũng không biết, có thể hay không lại phát sinh cái gì biến hóa, liền tính là một tháng hảo thời tiết, bọn họ cũng không nghĩ mất đi. Nam Nhi Người đem bảy ra cùng kỳ binh người truyền tống lại đây là được. Hảo! Phượng Nam lời nói không nói nhiều, người đã biến mất ở đường trường, bắt đầu từng nhóm đem hai nhà nguyên tố sư đều truyền tống lại đây. mươi 377, xuất hiện ảo ảnh. Mang theo nhẹ nhẹ khí lạnh phong từ trong rừng phong tới, trước mắt là một mảnh tươi tốt bóng dâm nguyên thủy rừng cây, kia trùng trùng điệp điệp tầng tầng lục ý đâm vào người trước mắt sáng ngời, chúng nó nhìn qua là như vậy mỹ lệ thần bí, nhiên! Ai đều rõ ràng ở mặt thế nhan sắc càng diễm lệ càng lượng nhan sắc càng nguy hiểm. Nhìn trước mắt này phiến quỷ dị bóng dâm nhập khẩu, mấy người như mày. Phải biết rằng mặt thế nhưng không có gì đơn thuần thực vật à, hiện tại này đó tồn tại xuống dưới thực vật đều bị giao cho một ít lệnh người sợ hãi thiên phú. Nay một năm tới, Phượng Nam bọn họ đã sớm thích ứng cùng biến dị thực tác chiến, thích ứng cùng cao dài biến dị thú chém giết. Đừng xem hắn nhóm này một năm tới cấp bậc tăng lên không bằng đầu một năm, nhưng ở chiến lược thượng, bọn họ tuyệt đối có thể nghiền áp đồng cấp biến dị thú hoặc biến dị thực. Phượng Nam đoàn người cảnh giác đi vào, đi rồi không đến 10 phút lộ trình, vòng khai bọn họ trước mắt liền xuất hiện một tòa cao lớn kiên cố màu xám trắng tường thành, tường thành ở giữa có một phiến ước chừng 2m khoan 3m cao cho đen sắc phản hàn quang kiên cố đại cửa sát. Kỳ quái, chúng ta tiến vào lâu như vậy. Như thế nào không thấy được một quả đồ đằng vật phẩm trang sức? Nghe được đoạn dương hỏi chuyện, ở đây mọi người đồng thời đưa lên một cái xem thường. Bọn họ lần này chính là Phượng Ba cùng Tiểu Phượng Dung đều không có mang tiến vào. Còn con nhóm cũng đều làm chúng nó đại ở toái ngọc không gian chung. Chính là cảm nhận được này nguyên thủy trong rừng rậm yêu ma quỷ quái cấp bậc nhất định khó đối phó. Hiện tại nên kỳ quái không phải trước mắt vật kiến trúc sao. Đến nơi đi vào trong rừng. Như thế nào không bằng phía trước ở mặt khác trong rừng ba bước năm khi có thể nhìn đến đồ đằng vật phẩm trang sức, này còn không rõ, bọn họ này rõ ràng lại gặp gỡ đẳng cấp cao biến dị thú hoặc là biến dị ma thực. Đi đến ly đại môn ước chừng có 10 mét chỗ sau, Nam Cung Thiệu đột nhiên dừng lại bước chân, vẻ mặt kinh ngạc mà hô đây là ai như vậy danh tác, thế nhưng tại đây kiến căn cứ. Thiệu, như vậy an tĩnh làm sao là căn cứ, rõ ràng chính là tư nhân thành trì. Tiêu Chúc Nhai không ủng hộ mà lắc lắc tay, đồng thời cũng dừng bước chân. Những người khác xem bọn họ hai người đều không đi tới, liền đều vẻ mặt kinh ngạc cảm thán mà đánh giá khởi tường thành cùng đại cửa sát. Thật là không thể tưởng được a, vẫn là ép quốc cao thủ nhiều, như vậy nguy hiểm địa phương cũng có thể kiến thành trì. Hảo thổ hảo a, chúng ta muốn hay không vân nhận thức hạ. Quấy giày đối phương không hảo đi, quá an tĩnh, chúng ta vẫn là lui đi. Phượng Nam vẻ mặt hơi sợ mà nói xong liền phải lôi kéo điền tuyết rời đi liền ở cùng thời gian ông môn ngay lập tức bị mở ra lãnh vũ thương mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái lập tức làm ra phòng ngự mà nhìn chằm chằm cửa bọn họ đã nghe được trầm trọng tiếng bước chân từ xa đến gần hào đi bọn họ thừa nhận vừa mới nói đều là ở thử nào đó sự như vậy rất thật ảo ảnh rõ ràng chính là xuất từ tinh thần hệ sinh vật bọn họ chẳng qua tưởng trước tiên biết là nhân vi vẫn là thú vị hoặc ma thực việc làm Phía trước tương tự tinh thần hệ ảo ảnh bọn họ cũng là gặp gỡ quá, lúc ấy bọn họ còn tưởng rằng là trong nhân loại tinh thần hệ nguyên tố sư làm ra tới, nhưng sau lại bọn họ giết kia chỉ tinh thần hệ ma thực mới biết được, một cái sinh hoạt ở rừng rậm chỗ sâu trong biến dị ma thực sẽ làm ra nhân loại sinh hoạt ảo ảnh, chỉ vì nó hút khô rồi nhân loại nguyên tố sư hoặc dị năng giả khi, còn có thể kế thừa bọn họ ký ức. Như vậy biến dị ma thực trưởng thành lên so cùng hệ biến dị thú còn muốn đáng sợ khó chơi. Liên tính là tinh thần hệ Phượng Nam đều kiềng kỵ cùng nàng cùng hệ biến dị ma thực. Nếu là người, Phượng Nam ở trước khi đến đây nên phát hiện, so với chủng tộc khác. Hiện giờ đối với Phượng Nam bọn họ tới nói, đồng loại mới là tốt nhất đối phó. Giống giống. Bên trong cánh cửa chậm rãi đi ra một đầu hình thể thật lớn biến dị hùng. Nó đang xem đến Phượng Nam một chúng, trực tiếp giống giận ra tiếng. Dường như ở thị huy, lại như là ở đe dọa. Nha, đây là dưỡng biến dị thú. dai dai ngươi như thế nào cảm thấy là dưỡng, nói không chừng nơi này chính là nó địa bàn. Không biết ta, chính là cảm thấy nó hảo nhược. Tê nữ vương lời này sợ chỉ nhược, cũng không phải là trước mắt biến dị hùng, nên nói là làm ra này hết thệ cái kia vật nhỏ mới đúng, bọn họ vừa mới thử cũng không phải là một chút thành quả đều không có, liền xem phượng nam hành động rõ ràng chính là nào đó vật nhỏ bị kích thích đến lậu cha lúc này chỗ tối một cái nho nhỏ hồi nắm đã dọa xúc thành một đoàn ảo ảnh đúng là nó làm ra tới nó buồn ý chỉ là đem này một làm nó cảm giác khủng bố nhân loại đều kinh chạy nhưng tự nó nghe hiểu nhân loại ngôn ngữ sau nó lại lần nữa đã chịu những lời này đó ảnh hưởng ô ô ô nó đều chạy ra nhân loại địa bàn như thế nào còn muốn tại đây lại gặp gỡ một đám nhân loại a ha ha, tìm được ngươi Thanh Thúy sạch sẽ giọng nữ vang lên, còn không đợi hôi nắm có gì phản ứng, nó đã bị một con trắng non như ngọc tay nhắc tới, hôi nắm hoảng sợ mà cứng đờ tiểu thân mình, đương nó cho đen sắc hai mắt đối thượng một đôi như biển sao trời mênh ngông giống nhau thâm Thúy Thanh triệt hai tròng mắt khi, giả chết nó thế nhưng như hoa si giống nhau, ngơ ngác mà đối với phượng nam tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ lưu khởi nước miếng. Hào đang yêu, thế nhưng là chỉ biến dị lang bảo bảo. Điền tuyết nói chuyện khi... Trung quanh ảo ảnh lặng yên biến mất. Ta xem này chỉ rất có thể như người tuyết tuyết giống nhau, đều là ở thai khi bị ký sinh tộc xâm lân quá. Phượng Nam có thể cảm giác được nó trên người có nguyên tố năng lượng, cũng bởi vì nó như cọp con nhóm giống nhau là lần thứ hai tiến hóa thể, mới có thể sinh trưởng như thế chậm, đã hơn một năm, vẫn là nho nhỏ đáng thương một đoàn, bình thường biến dị lang ấu tể nên là một bậc liền có nửa người cao, vật nhỏ này rõ ràng đều tới rồi năm, sáu cấp. Lại chỉ như vậy một tiểu đoàn thân hình Như vậy hảo nha Làm hồ hồ giúp chúng ta hỏi hạ Nó muốn hay không đi theo chúng ta Làm nó tìm cái phiếu cơm Tề dai dai đi tới Rồi tay chọc chọc còn ở đối với Phượng Nam Phát Hoa si tiểu sói con Dưỡng đã hơn một năm đổ tham ăn hồ nàng Nàng rốt cuộc minh bạch mẫu hổ Là thật sự đưa bọn họ đương phiếu cơm nguyên nhân Một đám thật là ăn tinh hoạch nhà giàu Ta xem không cần tìm hồ hồ Phòng trừng vật nhỏ này luyến tiếc rời đi ngươi. Nam cung giác cười hì hì nhìn về phía đã đen mặt lãnh đại thiếu, hắn có thể nói, hắn thích nhất xem mô quân thần biến sắc mặt sao. Lãnh vũ thương bước nhanh đi đến phượng nam bên người, vương tay trực tiếp tiếp nhận tiểu sói con, ở nó còn không có phản ứng trước khi đến đây, thuận tay ném tới rồi đoạn dương trong lòng ngực, thu. Đến, vị này ghen lãnh đại thiếu trực tiếp cho nó tìm cái cùng hệ chủ gia, một chút cũng chưa nghĩ tới. Nhân ra tiểu sói con tiếp không tiếp thu đối phương. Đoạn dương vẻ mặt đau khổ tiếp được tiểu sói con, muốn nói hắn được đến cái cùng hệ chiến sùng có thể không vui, vui vẻ, đương nhiên vui vẻ. Vấn đề là, này chỉ tiểu sắc lang rõ ràng chính là cái hoa si, còn theo dõi nam mội tử, hắn chỉ cần ngắm lại, liền biết về sau hắn nhật tử hảo quá không được, không chỉ muốn giúp không có việc gì liền liêu láo đại băng sơn đế quân hổ cần nhà mình tề nữ vương bối nổi, này lại nhiều một cái muốn hắn bối nổi. Mỗ dương dự cảm thực chuẩn, tiểu sói con hiện tại không thèm để ý đi theo ai, nó luyến tiếc ăn nghèo đại mỹ nhân vượng nam, tự nhiên liền đồng ý đoạn dương trở thành nó phiếu cơm, nhưng nó ăn nó sau, phải làm chuyện thứ nhất liền chạy như bay hướng vượng nam. mươi 377, Nhan không sói con, canh ba. Xem không được chiến sùng đoạn dương tự nhiên phải bị khi dễ, không chỉ là mỗi hồ hồ đem sai đẩy đến đoạn dương cái này xem không được chiến sùng chủ nhân. Chính là tiểu hắc diễm cũng là bất mãn có cùng nó đoạt phượng chủ, đến nỗi lánh đại thiếu nơi đó, liền càng đừng nói nữa, tuyệt đối là tiểu sắc lang xuất hiện một lần, hắn liền trước tấu tiểu sắc lang chủ nhân một lần. Hoa! Wow. Mau tới, các ngươi xem, vật nhỏ này thế nhưng góp nhặt không ít đồ đằng vật phẩm trang sức. Điền ra hiên vẻ mặt kinh hỉ kêu mọi người, nó sở trạm địa phương, nguyên lai like hảo ảnh khi đúng là cửa thành cung ai ngờ đến, tiểu sói con như vậy thông minh. Mượn hai căn gần đại thụ trở thành cửa thành cung, hiện tại ảo ảnh biến mất, đại thụ mặt sau đồ vật liền hiển hiện ra. Suốt mau ngàn kiện đồ đằng vật phẩm trang sức, cũng không biết vật nhỏ như thế nào sẽ thu thập chúng nó. Điền gia hiên như vậy một hô lên khẩu, bừng tỉnh còn ở phát hoa si tiểu sói con, nó như hộ thực tiểu thú, nghe răng đối với Điền gia hiên phương hướng múa may móng nuốt nhỏ, giống giận. Vật nhỏ này còn mãn hộ thực, không phải là mang theo long tộc huyết mạch đi đại đội khu ngươi gần nhất tiểu thuyết xem quá nhiều não bổ có chút quá mức điền gia hạo đau đầu mà giữ chặt nhà mình đệ đệ dôi hướng đồ đằng vật phẩm trang sức ma thủ có chủ đồ vật bọn họ vẫn là chờ chủ nhân đồng ý ở lấy đi ai làm kia chủ nhân đã tặng mau đoạn dương cảm thấy chính mình trên tay chính là cái phỏng tay khoai lang tưởng ném lại liên tiếp xem nó cũng chưa con mắt xem hắn một chút hắn tiếp thu cũng chính là tiếp một cái khác hấp diễm trước bông ra nó đi Phượng Nam mới mở miệng, Đoạn Dương liền thật buông lòng tay, một đám người nhìn nó chạy như bay đến đồ đằng vật phẩm trang sức tiểu đôi trước, đối với Điền Gia Hiên nghe răng giống giận, toàn bộ bối đều cùng khởi, một đôi cùng bình thường biến dị lang bất đồng cho đen hai mắt chung, hung quang hiện ra. Hảo hảo hảo, đây là ngươi, chúng ta bất động. Điền Gia Hiên nào còn nhìn không ra tới, hộ thực tiểu sói con thật sự xem thực khẩn, liền ở tất cả mọi người như vậy cho rằng khi, kế tiếp phát sinh sự. Lại lần nữa đổi mới bọn họ tăng quan. Chính mắt thấy tiểu sói con cuồng vọng mà đem tới gần đồ đằng vật phẩm trang sức 10 mét nội người đều đuổi xa sau. Nó lang đồng đầu tiên là đối thượng chính nhìn nó phượng nam, lại đảo qua ở đây mọi người. Tiếp theo nó liền xoay người bổ nhào vào đồ đằng vật phẩm trang sức chung, lấy ra một kiện hướng về điển tuyết chạy tới. Ngao giống, giống. Tiểu sói con đem đồ đằng vật phẩm trang sức đặt ở điển tuyết bên chân. Đối với nàng lang tiếng hô mang theo ti lấy lòng chi ý. Gì? Đây là muốn đưa ta. Dưỡng tuyết tuyết cọp con dưỡng ra tâm đắc điển tuyết lập tức liền minh bạch, lập tức cảm tạ cầm lấy trên mặt đất đồ đằng vật phẩm trang sức. Tiếp theo tể giai giai cũng thu được một kiện đến từ tiểu sói con lễ vật, liền ở tần hoàng tử bọn họ tò mò nó tiếp theo cái muốn đưa ai khi. Tiểu sói con thế nhưng không ngậm đồ đằng vật phẩm trang sức chạy vội tới lánh vũ thương bên chân, nâng lên chân sau hào hào tiếng nước lãnh vũ thương vốn là hắc mặt lúc này càng hắc trầm như mực hắn đang muốn ra tay tiểu sói con như tia chớp chạy tới phượng nam bên người ngậm khởi nàng quần giác hướng về đổ đằng đôi chỗ kéo thấy này hết thể hoa khỉ quân một chúng đồng thời chuyển mục cười thầm trong lòng cấp đi tiểu tiểu sói con điểm nn nhiều tán hảo ra hỏa làm hảo nên như vậy đối cái kia theo chân bọn họ đoạt nam nhi đại sắc lang đoạn dương một bộ sống không còn gì luyến tiếp mà vỗ chán than thở hắn liền biết vật nhỏ tuyệt đối sẽ làm hắn về sau nhật tử càng hắn có phải hay không không nên muốn như vậy chỉ lão đại ngạnh tắc lại đây sùng vật a phượng nam đối với lanh vũ thương chớp chớp mắt làm như an ủi nói ngươi vừa mới dọa đến nó nó còn nhỏ chỉ là nghịch ngợm trả thù hạ, lại không thật sự lộng tới trên người của ngươi không cần cùng nó so đo đừng nói tiểu sói con liền tính là trả thù cũng là biết ai mạnh ai yếu đạp lên điểm mấu chốt thượng không thật đem nó lang dịch rơi tại lánh vũ thương giày thượng chỉ là ghê tởm hạ hắn mà thôi trơ tiểu sói con đem phượng nam kéo đến đồ đằng vật phẩm trang sức đôi trước nó nâng ra móng vuốt nhỏ lay đồ đằng vật phẩm trang sức hướng phượng nam bên chân đẩy ngao giống ngao giống không phải là ta tưởng như vậy đi khang kiến quân ngơ ngác mà nhìn về phía bên người điền tuyết mới thu được sói con lễ vật điền tuyết mỉm cười gật gật đầu làm nhà mình vị hôn phu không cần hoài nghi hắn chỉ số thông minh Tiểu sói con làm thực rõ ràng. Nay thật đúng là cái xem mặt thế giới, chính là chỉ sói con, đều chỉ ái mỹ nhân. Không, ngươi không thấy nó cấp chính là A tuyết các nàng, này chỉ tiểu công lang thực tiền vệ. Phượng Nam cười híp hai chóng mắt, xác nhận hỏi, toàn cho ta. Ngao giống, ngao giống. Tiểu sói con biên giống biên gật đầu, một chút đều không đau lòng nó tại đây nguyên thủy rừng rậm bên ngoài đã hơn một năm thu thập tới thứ tốt phía trước nó lúc sinh ra đúng là ở nhân loại căn cứ chung nó mẫu thân là bị nhân loại đánh chết vận hồi căn cứ còn hảo nó thông minh mà làm những nhân loại này cho rằng nó chết ở mẫu thân trong bụng chúng nó cũng liền không có trước tiên phát hiện nó chờ nó lặng lẽ phá vỡ mẫu thân bụng thoát đi sau nó ở nhân loại kia căn cứ tránh né gần một tháng nó nhìn đến nhân loại đối thích khác phái tặng lễ vật những cái đó thu được lễ vật khác phái cười như vậy vui vẻ chờ nó chạy ra nhân loại căn cứ sau Nó liền tới tới rồi nơi này, nó không dám đi vào trong rừng rậm chỗ sâu trong, chỉ có thể ở bên ngoài cất giấu, không cho cái khác biến dị thú theo dõi, đương nó phát hiện trong rừng rậm cũng có giống nhân loại căn cứ kia có đồ vật khi, nó liền tìm kiếm lên, nó cảm thấy nhân loại có thể làm như vậy lấy lòng khắc phái, nó cũng có thể lấy lòng. giống cái, bất quá, hiện tại, hư hư, nó còn nhỏ, mới không đi lấy lòng còn không biết ở đâu giống cái. Nó muốn cho cái này xinh đẹp đối nó không ác ý nhân loại thích nó, nó nhất định phải đi theo nàng cùng nhau. Ái Mỹ sát tiểu sói con tuyệt đối là có nhân tính không thú tính chỉ số thông minh biến dị lang, nó bị nhân loại độc hại đến đã mau quên chính mình là chủng tộc gì. Phượng Nam đối phó như vậy sẽ tự bán tự thân tiểu sói con thập phần vừa lòng, duỗi tay xoa xoa nó tiểu đầu sói, nhẹ nhàng vung tay lên, toàn bộ đồ đằng vật phẩm trang sức đôi đều biến mất bị sờ mau tiểu sói con đem nó tìm đồ đằng vật phẩm trang sức vất vả toàn quên mất, một chương lang đồng hưởng thụ mà nheo lại, hầu trung còn phát ra hụt cục sung sướng thanh âm. Được tiểu sói con chỗ tốt, Phượng Nam tự nhiên giúp nó tìm cái hảo sạn phân quan, đoạn dương liền như vậy vẻ mặt đau khổ tiếp thu mỗi chỉ thấy dị tư rời vật nhỏ, hắn liền không rõ, rõ ràng đối với Nam mỗi tử hoa si đều tìm không thấy bác, như thế nào còn sẽ đồng ý đi theo hắn. Đối với một cái có nhân loại tư tưởng tiểu sói con tới nói, đoạn dương lại giảo hoạt cũng so ra kém nó xào trá, nó rõ ràng chính là ẩn nước lên, nương đoạn dương dưỡng cường nó, hảo cùng cái kia cường địch, lãnh vũ thương, đoạt nó yêu nhất phượng chủ. Hiện tại liền dính thượng phượng chủ, không nói cái kia cường địch không cho nó tới gần cơ hội, cũng sẽ đê tiện mà không cho nó cường đại lên, nó như thế nào có thể làm loại sự tình này phát sinh, nó nhất định phải mau mau lớn lên vấn đề là lớn lên phải dùng năng lượng nó cũng luyến tiếc làm phượng chủ ra này có cái coi tiền như rất ở nó tự nhiên khiến cho hắn dưỡng đáng thương đoạn dương đối mặt đang ở hắn này lòng đang nam kia chiến sủng hắn phải cẩn thận chính mình tiểu kim khố chương ba trăm bảy mươi tám thế ngoại đào nguyên canh bốn dai dai mau tới nơi này có cái sân động tìm được đêm nay trụ địa phương ân gọi bọn hắn trở về đi không cần lại tìm có tiểu sói con dẫn đường đoạn dương cùng tề dai dai này tổ cái thứ nhất phát hiện buổi tối bọn họ nghỉ ngơi mà bọn họ một đội người đi vào ép quốc nguyên thủy rừng rậm đã một ngày ngày này gặp gỡ biến dị thú thiếu đáng thương chính là biến dị ma thực đều thưa thớt chính là tưởng nếu như hắn trong rừng rậm thải một ít hữu dụng dược thảo hoặc thực vật đều tìm không thấy như thế không bình thường rừng rậm làm cho bọn họ lúc ban đầu thập phần cẩn thận nếu không phải tiểu sói con phản ứng không có bất luận cái gì cảnh báo Chính là hồ hồ xuất hiện cũng không cảm giác được nguy hiểm, bọn họ cũng không dám như lúc này, tách ra hành động tìm nghỉ ngơi mà. Sát sát thanh truyền đến, Phượng Nam bọn họ một tiểu đội một tiểu đội hội hợp đến sơn động trước. Này không thành vấn đề. Ta cùng tề dai dai còn không có đi vào xem qua. Phượng Nam tinh tế cảm thụ xuống núi động chỗ, một kia kinh ngạc ti quá nàng đáy mắt, lại cười nói, nơi này không tồi. Trời sắp tối rồi, đi vào trước. Tiêu Trúc nhai mang chút ngưng trọng mà nhìn về phía rừng rậm, không biết như thế nào, hán, nam nam cùng đoạn Dương ba cái tinh thần hệ đều ở hoàng hôn khi, cảm thấy toàn bộ nguyên thủy rừng rậm càng thêm quỷ dị, cảm thấy chân chính uy hiếp là ở mặt trời xuống núi, lúc này mới vội vã tìm nghỉ ngơi chỗ. Đoàn người đi vào đen nhánh sơn động, trong sơn động là nhìn không tới cuối đường hầm, cảm nhận được có thoải mái thanh tân gió đêm từ bên trong thổi tới, mọi người càng thêm cẩn thận. Suốt ở đường hầm đi rồi gần một giờ, chờ bọn họ theo phong phương đi ra đường hầm nháy mắt, liền thấy một trận trói mắt bạch quang chiếu xạ ở bọn họ trên người, mọi người đồng thời dùng tay che khuất đôi mắt, đái bọn họ ở mở to mắt khi, liền phảng phất cảm thấy bọn họ đi tới một cái thế ngoại đảo nguyên. Không có biến dị màu xanh lục cây cối, đủ mọi màu sắc đóa hoa, thanh triệt có thể thấy đáy dòng suối nhỏ đều xuất hiện ở mọi người trước mắt, trong không khí đều mang theo từng trận tươi mát mùi hoa nơi xa còn có thể nhìn đến từng con không có biến dị tiểu động vật xuyên qua ở bùi cỏ chung. trời ạ, nơi này thật là thế ngoại đảo nguyên a. tân hoàng tử kích động biên nói, biên lôi kéo bên người điền gia hạo, nơi này giống như cùng mặt thế ngăn cách dường như, khắp nơi đều tràn ngập sinh cơ, cùng mặt thế trước giống nhau dường như, này quả thực quá không thể tưởng tượng. đúng vậy, này thật là quá thần kỳ. điền gia hiên hương phấn nhìn kia từng mảnh từng mảnh quả lâm vẻ mặt mắt thèm mà chuyển đuôi mù không đúng mặt thế loại này thời tiết sao lại có thể ở bên ngoài gieo trồng đâu kiều trúc nhai nhíu mậy nhìn trước mắt hết thảy liên ở kiều trúc nhai dứt lời trước mắt cảnh đẹp làm mọi người cảm thấy càng thêm chân thật phượng nam đột nhiên che lại đôi mắt nhược nhược nói vừa mới ánh sáng quá cường ta đôi mắt càng ngày càng khó bị hiện tại lâm mội mội thượng tuyến chung phượng nam mảnh mai mà nửa dựa vào tề dai dai trên người còn không đợi tề nữ vương quan tâm hạ, lãnh vũ thương đã rối quá lớn, tay đoạt lấy người ôm lui hướng trong động. nàng đôi mắt không tốt, ánh sáng quá lượng, sẽ bị thương nàng đôi mắt. chờ hạ, ta giúp xem hạ. điền tuyết nói truy vào núi trong động. tiểu muội không có việc gì đi, chúng ta trước đuổi tiểu muội đi. nàng sợ nhất đen. hành, chờ hạ tiểu muội không có việc gì, chúng ta lại đến trích trái cây, đánh mấy chỉ món ăn hoang dã. Nam cung thiệu bọn họ nói chuyện khi đều lui trở lại trong sân động, thập phần tự nhiên phản ứng, cho dù có người ngoài nhìn đến, cũng sẽ không cảm thấy bọn họ có cái gì vấn đề, nhưng chỉ cần hiểu biết bọn họ người, thấy như vậy một màn, nhất định tụ họp tề thang dài, tất cả đều là có thể lấy tiểu kim nhân ảnh đế ảnh hậu A. Ôm Phượng Nam lui nội sơn động mười mấy mét sau, ám nguyên tố ở một bên trên vách núi đá, rung ra một cái động lớn. Những người khác lại đây nhìn đến hắn hành động an tĩnh mà giúp đỡ nhanh hơn đã thông chỉ nhưng một người tiến thâm động đi vào bên trong một đoạn sau mới đào thành một gian trăm mét vuông thành úp. Phượng Nam từ không gian trung tìm ra mấy khối ván sắt đương ở cửa động chỗ mới lấy ra chiếu sáng đèn bảy biện ở chung quanh. Sofa, ghế nằm từng cái bị mọi người lấy ra tới, bọn họ là ngồi là dựa vào là nằm vẻ mặt nhẹ nhàng. Biến dị ma thực, ân, đương hầm là thật tia biến dị ma thực nhưng khống khu liền ở đi vào đảo hoa viên nhập khẩu đoạn dương ngữ khí mang theo một chút trào phúng thật khi bọn hắn cấp bậc là hôn thủy chiêu này số còn không bằng tiểu sắc lang cao minh liền kia cường quang hắn liền cấp đánh cái mình nam nhi nó mấy cấp ba mươi cấp nhìn mau đến ba mươi hai cấp phượng nam nói khi ngữ khí là bình tĩnh lại cũng mang lên một tia ngưng trọng t Tụ tập đầy đủ hút không khí trong tiếng thêm mang theo mạc danh kích động, Phượng Nam vô chán nhìn về phía một đám hai mắt mạo quang các đồng bọn, thật là một đám bị ngược cuồng, thật không biết bọn họ hiện tại đều là làm sao vậy, liền tính là tưởng thăng cấp, tưởng tăng lên chiến lực cũng không phải như vậy liều mạng A. Nó như thế nào nhân ra cũng là thượng 30 nhiều cấp chiến lực đi. Ta tò mò là nó là như thế nào thăng cấp, bình thường tinh thần hệ không phải nên giống tiểu sắc lang như vậy cấp bậc đã thương yêu. Nam cung thiệu dựa ngồi ở quý phi sụp thượng, cười mị trung mang tà, cùng phía trước ảnh đế thượng phàm phu tục tử trên lệch thập phần rõ ràng. Ta tưởng, có phải hay không nơi đó có cái gì bảo bối, gia tốc nó thăng cấp, bất quá, nó ảo ảnh nói thật, khởi điểm quá giả. Khang kiến quân khi nói chuyện đã lấy ra một hộp điển thị xuất phẩm tiểu bánh kem, đang muốn uy điển tuyết. Nhìn đến này đối lại bắt đầu giải cẩu lương một đôi, đoạn dương lập tức cũng hầu hạ khởi tề nữ vương. Muốn tu ân ái hắn cũng sẽ, Hừ. lại không phải chỉ có bọn họ một đôi, hắn đây cũng là thành đôi. Lãnh vũ thương âm thầm lại ở trong lòng nhớ mỗ dương một bút, có bản linh A, ngay trước mặt hắn làm hắn tâm tắc, thực hảo, chờ quay đầu lại khiến cho hắn hồi kỳ binh tỏa chấn mấy năm. Mố lãnh đại thiếu lúc này không phải không nghĩ cũng tú một phen ân ái cho đại gia xem, nhưng, vừa mới đi vào tân động khi, Hắn bên hông đã bị Phượng Nam tặng nhớ một trăm tám mươi độ tùng thịt massage. Hắn hiện tại nếu là lại lộng cái gì hoa thức tìm đường chết, Phượng Nam tuyệt đối càng không nương tay. Nói nữa, này không phải còn có chính sự. Hoa Khỉ Quân khẽ nhíu mày, các ngươi cảm thấy Nam Nhi bọn họ cảm giác được quỷ dị cảm, có phải hay không cùng kia biến dị ma thực có quan hệ? Rất có thể không chỉ kia một loại biến dị ma thực mang đến tiêu trúc nhai nói liền liên lạc thượng đang ở nơi này rèn luyện bảy gia nguyên tố sư đội nghe nói bọn họ đã ra nguyên thủy rừng rậm đang cùng hoa lỗi bình bọn họ nguyên tố chiến sĩ rời khỏi trăm mét ở đất chống thượng hạ trại cũng liền an tâm nơi này thật sự quá quỷ dị bọn họ không thể không càng thêm tiểu tâm cẩn thận chúng ta tới khi liền ở không trung xem qua khoảng cách nơi này gần nhất một chỗ tiểu căn cứ nhìn qua cũng chỉ có thể trụ và người Bọn họ có thể vẫn luôn không có việc gì, là chưa bao giờ đến nơi đây tới thu thập vật tư. Vẫn là bọn họ biết nơi này vấn đề. Tần Hoàng Tử khó được, cũng động khởi đầu gúc tới. Điền Gia Hạo như mày nói, nhai, ngươi liền không cảm thấy, bọn họ có thể ở Nguyên Thủy rừng dẫm ngàn dẫm ngoại kiến căn cứ đã thực đặc biệt. Có cái gì tò mò, lại không phải chúng ta người. Chương ba trăm bảy mươi chín, Đại Chiến Biến dị thực, canh năm không tham dự thảo luận phượng nam dựa ngồi ở trên sofa đang dùng tinh thần lực đối với trong sơn động lần lượt xem xét, ở tiến bào trước, nàng rõ ràng liền cảm giác được này sơn thể trung có thứ tốt, nhưng đi vào trong sơn động ngược lại không cảm giác được, chính là dùng tinh thần lực tìm, cũng là một chút phát hiện đều không có, nếu không phải nàng có thể cảm giác được ở trong sơn động bọn họ là an toàn, nàng như thế nào sẽ mang theo đại gia tiến vào? Rốt cuộc là cái gì, cấp lo lắng biến dị ma thực cấp bậc, Lại có thể bị Sơn thể che giấu. Thiếu Nam Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Lãnh Vũ Thương đã sơm chú ý tới Phượng Nam. Tìm thứ tốt, theo dõi toàn bộ Sơn Động. Liên ở Phượng Nam nói ra lời này khi, vừa lúc Thái Dương rơi xuống, toàn bộ đại lục gần vào hát cám. Đúng lúc này, nàng tinh thần thế giới thấy được một màn làm nàng lông tơ đứng thẳng quần ma loạn vũ hình ảnh. Sơn Động ngoại, chỉ cần là nàng tinh thần lực có thể nhìn đến Phạm Vi Trung. Ban ngày khi còn còn tính bình thường đại thụ thực vật thế nhưng tất cả đều sống lên, dây đằng loạn vũ, cỏ cây đông đưa, chúng nó sôi nổi dối trường diệt mạng, đưa bọn họ nơi sơn động vách núi chứa mãn, có hướng về trong động kéo dài. Tự chơi tối sau, nàng có thể cảm giác được có một cổ tinh thần giao động đang tìm kiếm cái gì, đã nhiều lần cùng nàng tinh thần lực tiếp xúc đến, lại không có phát hiện nàng tinh thần giao động, liền tính nó no cấp bậc là cái gì bảo bối tăng lên đi lên. Khá vậy không nên một chút đều không thể phát hiện nàng tinh thần dao động mới đúng. Trừ phi nó cũng là cái ngụy trang cao thủ, liền như phía trước bọn họ vì không cho nó cảnh giác, diễn kia ra diễn. Đương nhiên, bọn họ lúc ấy đồng dạng có thử ảo ảnh là cái gì sinh vật làm ra tới, muốn thật là biến dị thú. Ở bọn họ lui về phía sau khi, nó sao có thể phóng đồ ăn rời đi, nếu là trí tuệ quá thấp biến dị ma thực, bọn họ cũng không cần sợ, nó chính mình liền bại lộ. Cố tình nó rõ ràng là trí tuệ cao, cấp bậc cũng cao hơn bọn họ này nhóm người, sao có thể phát hiện không được nàng? Tinh thần lực, này trong đó có phải hay không có trá? Phượng Nam tựa hồ quên mất, nàng tinh thần lực rốt cuộc có bao nhiêu cao, nàng có thể cùng bình thường đồng cấp sinh vật so sao? Nàng nha chính là cái biến thái trung đại buột, nếu không như thế nào có thể đem lúc trước tang thi tiểu đệ áp gắt gao? Trong sơn động vang lên chi chi tiếng kêu thẳng thiết, còn có cái gì sinh vật bỏ sát thanh? chính thảo luận chung mọi người lập tức gan tĩnh gần nhất lẳng lặng nghe những cái đó thanh âm có việc trong đàn nói tiêu trúc nhai nói xong liền cờ lạch mở hắn giả thuyết quần sáng tiêu trúc nhai có biến dị dây đằng bò sắt thanh âm chuột loại kêu thảm thiết liền kỳ quái như vậy cái nối thẳng động nói nội không phát hiện có lao thử đánh lỗ nhỏ a phượng nam là từ sơn động kia đầu chạy ra tới ảo ảnh là một gốc cây tranh dây thụ làm ra tới Cũng không biết nó trái cây còn có thể hay không ăn. Cũng không thiếu đồ ăn Phượng Nam cũng chỉ là tò mò một chút. Nói như thế nào ở phong ấn nơi chung rất nhiều thực vật biến dị trái cây đều đối dị năng giả có chỗ lợi. Bọn họ liền tính hiện tại không phải dị năng giả, lại không đại biểu những cái đó dị năng quả chung năng lượng không thể hấp thu. Điền gia hiên tranh dây, ta không thích kia hương vị. Thế dai dai, không thích liền không cần ăn, ai lại không bức người. Nam cung giác các ngươi liền không lo lắng này bị ma thực phát hiện nam cung thiệu xuân đừng nói ngươi là ta nam cung gia điền gia hạo nam nam quá bình tĩnh nam cung giác nhìn đến câu này nhắc nhở hắn yên lặng mà dương mắt nhìn hạ chính mỉm cười xem hắn phượng nam lập tức một bộ tiểu tức phụ mà ngồi xổm trong một góc vẽ xoắn úp đi còn hảo hắn này một mặt không làm hắn mặt thế trước những cái đó thủ hạ công nhân nhìn đến nếu là nhìn đến như vậy nam cung tổng giám đốc còn không cần dọa rất bao nhiêu người cảm đến nỗi phượng nam vì sao như thế bình tĩnh còn không phải nàng đã sớm phát hiện những cái đó sinh trưởng tốt lại quần ma loạn vũ chung biến dị ma thực có cổ quái chiến lược chính là cái cha đừng nói đánh xuyên qua vết đá chính là nàng đặt ở lỗ nhỏ khẩu chỗ kia mấy khối ván sắt chúng nó nếu có thể đẩy ra liền không tồi càng quan trọng một chút là nàng là cảm giác được biến dị ma thực nhóm năng lượng dao động nhưng lại không có thể nhìn ra bất luận cái gì một gốc cây cấp bậc này nếu là chúng nó cấp bậc quá cao còn nói quá khứ nhiên nàng nhưng chưa từng ở một gốc cây thượng cảm giác được huyết áp nàng hoài nghi này khu dị thường rất có thể liền cùng bọn họ đái nơi này một thứ gì đó có quan hệ hoa khỉ quân chúng ta vẫn là phân hảo ban đi ăn qua đồ vật đều gia tăng nghỉ ngơi tân hoàng tử ta giá trị ba điểm kia ban nam cung thiệu ta làm chiến đoàn trung nữ sinh Phượng Nam ba người cũng sẽ không theo chân bọn họ đoạt giá trị văn ban sự, chính là các nàng đoạt cũng, cũng sẽ không có người làm các nàng giá trị. Hôm sau, đương phượng Nam bọn họ một đám lại lần nữa nhìn đến ảo ảnh cảnh đẹp khi, thế dai dai trực tiếp kéo đoạn dương nương phong nguyên tố bay đến giữa không trung, tò mò hướng tới phía trước bay đi, Thực mau, nàng cùng đoạn dương liền thấy được kết mãn trái cây trăm hương thụ. Muốn hay không gần chút nữa điểm, Ông tề giai giai vòng eo đoạn dương tinh tế cảm thụ được từ tranh dây trên cây truyền đến cùng nguyên năng lượng dao động hắn cọ cọ tề nữ vương gương mặt có thể nó hiện tại không tưởng công kích chúng ta hắn cũng tò mò này tranh dây thụ là chuyện như thế nào muốn nói đêm qua càng thích hợp nó đánh lén lại có thể an an phận phận chờ đến hưng đông tề giai giai nghe vậy mang theo đoạn dương lại phi gần tranh dây thụ một ít nhìn nó vẫn là an phận trang vô hại tề giai giai liền phải mang đoạn dương hướng hồi phi kết quả mới vừa xoay người từng điều hồng lục sắc dây đẳng cảnh ngay lập tức hướng tới bọn họ đánh út lại bất thình lình dây đẳng công kích có thể một cũng chưa ảnh hưởng đến đông đủ dai dai nàng mang theo đoạn dương trực tiếp bay lên càng cao ngốc tử là cái gì đánh lén tỉ tranh dây trên cây ký sinh hút huyết đẳng bất quá xem nó như vậy không như thế nào hút quá huyết mới đúng nếu không không nên chỉ là hồng lục sắc đoạn dương chú ý phía dưới đang muốn thu hồi tinh thần lực khi Đột nhiên một cổ tinh thần lực hướng hắn công kích mà đến. Lần này đánh lén có thể nói là đánh đoạn dương đánh cái trở tay không kịp. Nhiên, đoạn dương chỉ là bình tĩnh mà thu hồi chính mình tinh thần lực. Một tầng vô hình tinh thần thuẫn giúp hắn chặn lần này đánh lén. Bọn họ lại đây Phượng Nam sao có thể. Cái gì chuẩn bị đều không có. Lại nói cái này khoảng cách còn ở Phượng Nam nhưng không chung. Nàng tinh thần thuẫn tất nhiên là vẫn luôn đều lặng yên hộ ở hai người quanh thân. Tranh dây thụ đột nhiên ra tay. Dẫn phát rồi Phượng Nam một chúng đối nó vây công, cái gì hào ảnh đều không bằng trực tiếp vũ lực chấn áp càng có hiệu quả. Liên ở Phượng Nam nơi này khai chiến khi, trong rừng một khắc chỗ, hoa lỗi bình bọn họ cũng đối diện thượng một gốc cây 23 cấp dây đằng biến dị ma thực. Một người nguyên tố chiến sĩ Trần, nháy mắt đã bị dây đằng gắt gao quấn quanh lên. Hoa lỗi bình băng nhận chém ra lưỡng đạo, hướng tới quấn quanh ôn hiểu hiểu dây đằng bay đi, lại nghe phanh mà một tiếng. Kê lưỡng đạo tràn ngập lực lượng băng nhận bị hai cái màu đỏ sầm quả cầu đỏ cấp tăng dã giã. Sở hữu nguyên tố chiến sĩ đều trong lòng cả kinh, này lưỡng đạo hỏa cầu thế nhưng có thể ngăn lại hoa trung giáo băng nhận. Vấn đề là, rõ ràng nên là tương khắc hai loại nguyên tố, biến dị ma thực như thế nào sẽ là hỏa hệ. Không đúng, này cây là nửa tăng thi hóa ma thực. Hoa lỗi bình nói, tăng lớn công kích, hắn như thế nào liền không nghĩ tới liền tính là đã không có tang thi cùng tang thi thú, nhưng tiến hóa thất bại tang thi hóa ma thực như thế nào cũng có thể liền như vậy biến mất. Chương 380, mặt thế không đơn giản, canh một. Hoa quốc. Màu xám xanh trên bầu trời phiêu đáng chút tĩnh mịch hơi thở, ở cái này vùng ngoại thành trên đường cao tốc tứ tung ngang dọc nằm mấy thi thể. Tồn tại mấy người trên người đều mang theo hoặc nùng hoặc đạm vết máu, hấp dẫn tới một con màu xám lông tơ thú loại, nó còn chưa tới tiến vào một bên cây liễu đột nhiên quấn quanh hương nó tiếp theo một ma thực một biến dị thú chiến ở bên nhau mà trên mặt đất mấy thi thể rõ ràng nhìn qua có tang thi hóa khả năng lại chỉ có tiến hóa đến một nửa bọn họ vẫn là bạo phơi dưới ánh mặt trời không có thi biến nên nói này mấy cái nhân loại lần này là may mắn liền tính là bị tang thi hóa ma thực làm hại trời cho chi tuyết làm cho bọn họ sau khi chết không ở biến tang thi bất hạnh chính là Bọn họ chỉ là ra tới làm bình thường nhiệm vụ, lại bị một cây nhìn như không có tiến hóa cây liễu làm hại. Không chỉ là nhân loại sẽ ngụy trang, hiện giờ chính là thực vật cũng sẽ che giấu hảo chúng nó đánh lén nhân loại hoặc biến dị thú. Càng muốn mệnh chính là tăng thi vi rút căn bản là không có biến mất, nó còn tồn tại thực vật chung, chẳng qua đối đã chịu hôm khác ban chi tuyết lễ rửa tội sinh vật không ở ô nhiễm. Đây cũng là nhất không hợp lý chỗ rõ ràng trời cho chi tuyết ngoại giới thực vật được lợi nên nhiều nhất nhưng cố tình hiện giờ thế nhưng còn có tang thi hóa ma thực giống biến dị hồ hung manh hướng tới biến dị cây liễu phát ra uy hiếp gầm nhẹ thanh một hồi đại chiến như vậy triển khai hiện giờ trên địa cầu không chỉ là nhân loại là sở hữu sinh vật muốn săn thú đối tượng chính là mặt khác sinh vật chi gian cũng có không thể nghịch chuyển chiến đấu lúc này ngược lại là đồ đẳng thú chính lặng yên biến mất ở trong hiện thực Nếu không phải đồ đằng thế giới còn tồn tại, các quốc gia người sống sót nhất định không thể tin, kia để cho bọn họ đau đầu không hảo. Thanh trừ đồ đằng thú, ngược lại là mới nhất rời khỏi địa cầu sân khấu. Này nhìn như là chuyện tốt, chỉ có ở mặt thế sinh tồn hai năm người sống sót minh bạch, này đối bọn họ mà nói, mới là đáng sợ nhất tai nạn bắt đầu. Trước kia có đồ đằng thú ở khi, đa số khi đồ đằng thú đều chỉ chiếm lĩnh một chỗ chỗ bị nhân loại vứt bỏ thành thị. Cực nhỏ có chạy ra thành thị tìm nhân loại phiền thoái, khi đó đối nhân loại mà nói, chỉ cần bọn họ không đi vào đồ đẳng thú địa bàn, liền không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Đối được đến nguyên tố đồ đẳng nguyên tố sư mà nói, sắt trong hiện thực đồ đẳng thú thăng cấp muốn so đồ đẳng thế giới soát quái càng dễ dàng thăng cấp, chỉ là không biết bao lâu khởi, đồ đẳng thế giới nội. Cao cấp đồ đẳng thú số lượng lại bắt đầu gia tăng lên, cái này làm cho rất nhiều nguyên tố sư tiểu đội. Đều hiếm lạ khởi trong hiện thực ra mỏng huyết thiếu đồ đằng thú nhóm Cũng là đa số nguyên tố sư đều theo dõi trong hiện thực đồ đằng thú Những cái đó tới rồi thập cấp vốn dĩ không nghĩ tiến vào đồ đằng thế giới Trung thú cũng không ở lưu luyến trên địa cầu sinh hoạt Một đám đi vào đồ đằng thế giới Càng ngày càng nhiều đồ đằng thú trở về đồ đằng thế giới Làm cho cả trên địa cầu sinh vật một chút giảm bớt rất nhiều Ngược lại cho biến dị thú càng nhiều sinh tồn không gian cũng là biến dị thú sinh sản so mạt thế trước còn muốn cao hơn vài lần, đồng thời, tựa hô vi sinh thái cân bằng, biến dị thực vật cũng càng ngày càng nhiều, kể từ đó, nhân loại sinh tồn không gian không những không có gia tăng, còn càng thêm nguy hiểm. Kỳ thật nhân loại từ dị năng giả thay đổi thành nguyên tố sư sau, cũng là có một cái rất lớn chỗ tốt, vốn nên thân là dị năng giả khi sinh dục gian nan vấn đề đến là biến mất. Nếu không phải mấy năm nay chung thời tiết biến hóa ảnh hưởng tới rồi người thường, làm cho bọn họ thân thể còn ở thích hướng tân khí hậu chuyển biến, hiện tại các đại căn cứ nội tân sinh mệnh không phải ít đáng thương. Hiện giờ có thể bình thường dựng dục đời sau nữ tính, đều là sinh hoạt điều kiện trình độ trung thượng gia đình, nhưng theo nhân loại trẻ con thông thả gia tăng, vấn đề lớn nhất đồ ăn lại là các quốc gia căn cứ nhất đau đầu vấn đề. Liên tính là biến dị thú có thể ăn, nhưng chúng nó sức chiến đấu cũng không phải giống nhau nguyên tố sư có thể đối phó. Đến bây giờ, nếu là một cái bình thường thập cấp nguyên tố sư đối thượng một con ba cấp biến dị thú, đa số khi, vị kia nguyên tố sư căn bản chính là chỉ có thể trốn. Nhưng mà, trung đẳng cùng cao đẳng đồng cấp nguyên tố sư liền không có loại này nguy hiểm. Có thể nói, trên địa cầu biến dị thú muốn so bình thường biến dị thú càng khó đối phó, chúng nó trong cơ thể không chỉ là có dị năng lượng cải tạo cũng bị nguyên tố chi lực cải tạo quá, chính là giống nhau biến dị thú một bậc đều có thể chiến bại hai cấp bình thường nguyên tố sư, chúng nó no chiến lược lại cùng trung đẳng nguyên tố sư tương đồng, đến nỗi cao đẳng nguyên tố sư tưởng cũng biết chủ hai thắng. như vậy nhìn qua nhân loại nên là chiếm thượng phong, nhưng toàn bộ trên địa cầu có bao nhiêu người biết nguyên tố đồ đẳng trinh lệch, đặc biệt mặt khác quốc gia ở bọn họ biết có nguyên tố đồ đẳng tồn tại sao? Lúc ấy không biết có bao nhiêu nhân thủ thượng đều có nửa nguyên tố đồ đẳng, vì lực lượng, ai sẽ nghĩ đến nó chỉ là cái thứ phẩm, cũng bởi vì nguyên nhân này, rất nhiều quốc gia căn cứ nội nguyên tố sư cựu thành đô là bình thường nguyên tố sư, trung đẳng cùng cao đẳng tiêu đáng. Thương, liên tính là Hoa Quốc có phượng Nam cùng lãnh vũ thương trước tiên nhắc nhở, đến bây giờ có thể được đến trung đẳng trở lên nguyên tố đồ đẳng lại có bao nhiêu, cũng chỉ bất quá là Hoa Quốc người sống sót một nửa tả hưu. Hiện giờ, còn có thiếu thiếu hoa quốc người thường vì có thể đổi đến cao đẳng nguyên tố đồ đằng mà ông nào đó hảo tưởng, đa số đều lấy chính mình năng lực đổi tới rồi cấp thấp hoặc trung đẳng nguyên tố đồ đằng. Chính là như vậy, hoa quốc trung bình thường nguyên tố sư số lượng cũng là nhiều nhất thập phần chi năm, này trong đó đa số đều là lớn tuổi trong nhà trường bối, còn hảo, lúc ban đầu bởi vì phượng nam nguyên nhân, làm hoa quốc nội trung đẳng nguyên tố sư số lượng cũng đạt tới thập phần chi tam. Cao cấp đều có một phần mười, mặt khác một phần mười chung, vậy cái gì đều có, như những cái đó còn mang theo ảo tưởng người thường, vẫn là trước kia chói định nửa nguyên tố, còn có một loại chính là chói định đồ đằng vật phẩm trang sức, lại không có dung hợp đệ nhị cái.